Mời các bạn cùng nghe phần 21 của truyện sinh tồn thời mặt thế. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com 423 vô tận đoàn tàu 27 Là ngươi, gõ cử chính là Châu Lăng, hắn cũng đi theo Châu trưởng Môn cùng nhau lại đây dương giới, ở nhà ăn khi du hành có thấy hắn. Vào nhà sau Châu Lăng nói, thích ứng đến làm sao bây giờ. Còn khá tốt, Châu trưởng Môn không phải đi trở về sao, ngươi như thế nào còn ở nơi này. Châu lăng tiếp nhận du hành đưa cho hắn ghế nhỏ, tùy ý ngồi xuống, nghe vậy hồi, ta ba không phải hồi thanh tuy sơn, hắn muốn đi kỳ liên sơn, thực lực của ta còn chưa đủ ra xa nhà, dứt khoát liền không cho ta ba lo lắng chiếu ứng ta, liền không đi. Du hành đổ nước cho hắn, châu lăng nói lời cảm tạ tiếp nhận hai người nói chuyện phiếm một trận, nhìn ra được châu lăng thật sự chỉ là lại đây làm khách. Du hành liền hỏi, nếu không phải cơ mật nói, có thể cùng ta nói nói quốc khánh phong ấn kế hoạch sự tình sao? Vừa mới ở trên bàn cơm Châu trưởng môn cũng không có nói rõ chẳng lẽ phong ấn kế hoạch chỉ ở cao tầng khai triển không cần chúng ta hỗ trợ sao. Đảo không phải cơ mật nghe ta ba nói, chờ hắn theo thứ tự cùng mặt khác trưởng môn nhân thương nghị xác định lúc sau sẽ ở cả nước chiêu mổ có năng lực người. Kỳ thật quốc khánh lúc sau khoe thành tích đại hội cũng sẽ lấy lần này phong ấn kế hoạch thi hành trong quá trình mọi người biểu hiện vì tham khảo. Châu lăng cười, nói cách khác như vậy tốt bảo bối như thế nào phán đoán nên cho ai. Thì ra là thế, hai người lại nói đến đạo thuật thưởng, cho nhau tham thảo trò chuyện với nhau thật vui, tại lý luận cùng kiến thức thượng du hành xưng được với viên bác, châu lăng nhìn về phía hắn ánh mắt càng ngày càng kính nể, chờ du hành muốn đi công tác khi, hắn còn lưu luyến không rời quyết định đi theo cùng đi. Trách không được thì của ta trước kia luôn là khen ngợi trương đại ca, nguyên lai like đại ca không chỉ có tâm địa lương thiện vì nước vì dân, hiểu được cũng nhiều như vậy. Ta hiện tại chính là khuyết thiếu thực chiến năng lực, vừa lúc đi theo trương đại ca cùng đi rèn luyện rèn luyện. Tỷ của ta không có ta cần thiết muốn càng xuất sắc mới được. Nói xong lời cuối cùng, châu lăng ngữ khi thấp xuống, du hành liền vỗ vỗ bờ vai của hắn. kia đi thôi, du hành mang theo châu lăng cùng nhau công tác vừa lúc hắn bởi vì năng lực xuất chúng mới vừa bị điều đến ngoại cần đi. Nếu là cho người xem bệnh trừ tà là đơn giản nhất an toàn nhất, như vậy công tác bên ngoài, đến dương giới thì quanh thân khu vực trừ tà chính là tương đối nguy hiểm. Quỷ vực âm sát ngoại tán tự động tìm kiếm vật còn sống, giống nhau đều bị pháp trận ngăn ở bên ngoài. Có đôi khi tích lũy đến nhiều từ xa nhìn lại liền cùng màu đen đất dẻo cao su giống nhau, đối pháp trận thương tổn rất lớn. Cũng có từ quỷ vực chạy ra tới lệ quỷ, số lượng tuy rằng không phải đặc biệt nhiều, khả năng đủ chạy ra tới không có chỗ nào mà không phải là tàn nhẫn nhân vật. Vì giảm bất hộ thành sư từ áp lực liền yêu cầu bọn họ ra khỏi thành đi đánh tan đuổi đi chúng nó. Lần đầu tiên đi ra ngoài khi châu lăng thực khẩn trương cũng thực hưng phấn, dọc theo đường đi đều ở bối phù chú, luôn mãi kiểm tra mang theo công cụ. Hắn kiến thức cơ bản thực vững chắc luống cuống tay chân lúc sau thực mau liền thích ứng. Trừ bỏ trừ tà chào quỷ, có đôi khi còn cần nghe theo dõi bộ chỉ huy kiểm thu trên đường minh tâm lục lạc gia quá hai lần ngoại cần lúc sau du hành liền đại khái hiểu rõ muốn ở thế giới này tu sửa trừ ta thấp hẳn là không quá được không âm sát đối thiết bị ăn mòn quá nghiêm trọng điện tử thiết bị vô pháp vận tác thật muốn kiến nói kế tiếp giữ gìn phí tổn quá cao chị ngọn không chị gốc không bằng đầu nhập chủ yếu tinh lực ở phong ấn quỷ vực thượng thuận lợi mà làm đầy kế tiếp một tuần số trời sau du hành hoàn thành trong khi nửa tháng công tác chu kỳ được đến nửa tháng kỳ nghỉ. Trước mắt tình huống là, mỗi nửa tháng một vòng đổi, nghỉ ngơi nửa tháng. Du hành nơi ở Thanh Tuy Sơn, bởi vậy yêu cầu ngồi xe trở về. Mà Châu Lăng cũng thu hoạch rất nhiều trưởng thành không ít, hắn vốn là thiên tư xuất chúng, người cũng đủ cần cù thiếu chính là kinh nghiệm, lại bởi vì tuổi tác không lớn mới 15, lại là trưởng môn trước mắt duy nhất hài từ chân chính nguy hiểm hoạt động cũng không ai dám dẫn hắn. Chờ Du Hành phải về Thanh Tuy Sơn khi, hắn bắt đầu còn không muốn trở về, Du Hành khuyên hắn, dục tốc bất đạt đạo lý ngươi cũng hiểu, cùng ta cùng nhau trở về đi, nghỉ ngơi điều dưỡng nửa tháng, lại tinh lực tràn đầy mà trở về. Ngươi nếu là kiên trì lưu lại, ngoại cần công tác cường độ thân thể của ngươi đã chống đỡ không được. Vậy được rồi, Du Hành mua một cái tam bàng màu hồng phấn phim hoạt họa tạo hình bánh kem, chuẩn bị mang về cấp chương chi chi cao hứng cao hứng này một năm tới hắn vội vàng tu luyện thật sự rất ít bồi nàng hài tử lại đặc biệt hiểu chuyện khó được đề một lần yêu cầu hắn khẳng định tận lực thỏa mãn mà dẫn theo bánh kem đi ở trên đường thành phố này thật sự rất náo nhiệt thi chứng hỗn loạn lúc sau sinh hoạt trật tự một lần nữa thành lập đường phố cửa hàng đông như chảy hội nhiều người như vậy tế ở chỗ này tiêu phí năng lực thực không tầm thường. Hắn thấy một cái món đồ chơi cửa hàng, liền đi vào đi tuyển một bộ thú bông, căn cứ cửa hàng trường đề cử còn mua một cái áo lót tủ bên trong treo 5 bộ âu phục. Đều là nguyên bộ, nữ hài tử đều thích ngài nữ nhi tuyệt đối thích. Này một năm tới, quốc gia an bài cho ngươi dừng chân vẫn cứ miễn phí, từ quốc gia tài chính trợ cấp cấp cung cấp nhà mình phòng ốc, khách sạn, khách sạn, chủ nhà cùng lão bản. Nếu ngươi trụ đến không cao hứng, không hài lòng, muốn chính mình một lần nữa tìm nói cũng có thể chính mình thường phó là được. Đồ ăn cũng là cái dạng này đạo lý, bởi vậy cửa hàng sinh ý mới như thế hỏa bảo, rốt cuộc mỗi người đối sinh hoạt phẩm chất theo đuổi đều không giống nhau. Hai tay tràn đầy mà đi trở về cao ốc vận chuyển bọn họ hồi thanh ti sơn xe buýt đã chờ ở cửa trên xe châu lăng đang xem đạo thư, du hành đưa cho hắn một cái MP3, thứ này đã lạc đơn vị mà thế trước liền ít đi có người dùng. Cũng không quý, người có thể chính mình lục chút chú văn đi vào, không có việc gì nghe một chút ký ức còn càng khắc sâu một ít. Tràm học Châu Lăng thực thích cái này lễ vật ta biết cái này, tỷ của ta nói trước kia nàng liền dùng cái này bối tiếng Anh từ đơn. Xe thông thả sử động, chuế mãn minh tâm lục là con đường ở hạc giấy chiếu dọi xuống duỗi hướng phương xa. Châu trưởng môn còn không có từ Kỳ Liên Sơn trở về. Kỳ Liên Sơn ở cách vách tỉnh, lộ trình không tính xa. Châu Lăng lắc đầu, hôm trước vừa đến đâu. Nghe ý tứ này, đi rồi năm ngày mới đến Kỳ Liên Sơn, xem ra trên đường xác thật không dễ đi. Đó là cái gì? Hàng phía trước Trang Nghị đột nhiên chỉ vào ngoài cửa sổ hỏi, ngữ khí kinh hoàng du hành chạy nhanh hướng ngoài cửa sổ xem, cái gì cũng chưa nhìn đến. Ngươi nhìn thấy gì, Trang Nghị đáy mắt còn tàn lưu sợ hãi, một đôi mắt có một đôi mắt nhìn chằm chằm chúng ta xe, liền ở nơi đó, hiện tại đã không thấy. Châu Ngưng kêu tài xế, dừng xe, xe thông thả dừng lại, mấy cái đạo sĩ tiểu tâm ngầm xe xem xét, chỉ có Trang Nghị thấy dị thường hắn đi ở đằng trước dẫn đường chỉ vào một cái trước kia chạm xe buýt đỉnh nói chính là nơi này ta dựa vào cửa sổ thất thần đột nhiên nhìn đến có đôi mắt kia tuyệt đối không phải người đôi mắt quá lớn nó ở một đoàn màu đen sương mù bên ngoài thực hắc kia đoàn sương mù còn muốn càng hắc chính là thực mau đã không thấy tăm hơi du hành nhìn về phía trong tay la bàn đây là thanh tuy sơn chia hắn trực ban đạo sĩ nhân thủ một cái cùng phía trước châu ngưng mang giống nhau như đúc Chỉ thấy đang tới gần chạm đình thời điểm, đại biểu trị số kia căn châm truyền động thật lớn một cách cái này địa phương âm sát độ dày rõ ràng bất đồng nơi khác trang nghị không nhìn lầm xác thật có cái gì ở cái này dừng lại quá. Hắn nhìn về phía bốn phía, lướt qua khô khốc vành đai xanh đến nơi xa lâu tòa, nơi đó im ở u ám chung, dường như có một khối cử kính đột nhiên loang loáng, hắn đột nhiên cảm thấy ra đầu tê dại từ bàn chân thoán đi lên một loại gọi là nguy hiểm cảm giác. Tiểu, đinh linh linh đinh linh linh con đường hai sườn minh tâm lục lạc đồng thời chấn động lên, phát ra thanh âm hỗn loạn lại ồn ào, có cái gì xâm lấn. Đại gia cẩn thận, minh tâm linh chấn đến qua hỗn độn, phần không rõ rốt cuộc là từ đâu tới công kích lục lạc thanh đem âm sát bao quanh chấn vỡ, không trung truyền đến gào giống thanh. du hành cùng mặt khác đạo sĩ giống nhau bắt đầu kết dấu tay bấm tay niệm thần chú từng chương lá bùa quang ra ngoài, vây quanh con đường giúp đỡ minh tâm linh tăng mạnh cái chắn. Thực mau lục lạc chấn động yếu bớt bắt đầu xu hướng hòa hoãn, một đạo sĩ nghi hoặc chẳng lẽ chỉ là vô hồn sát. Loại này sát tạo thành thành phần có thể nói là quỷ hồn, cũng có thể nói không phải, nó không thể so quỷ rất là có mục đích giao triền hợp thể lớn mạnh, bản chất là một ít vô ý thức mà tàn khuyết hồn phách mảnh nhỏ hỗn hợp thể ở sinh ra tự mình ý thức phía trước công kích hữu hạn, phần lớn là vô khác nhau bản năng tập kích. Du hành lắc đầu tổng cảm thấy không rất giống, các ngươi xem, minh tâm linh tổn hại rất nghiêm trọng, vô hồn sát làm không được trình độ này. Ta lên xe lấy dự phòng minh tâm linh tới thay đổi. Một khác đạo sĩ nói, xe liền ở sau người bảy mễ xa địa phương, cái kia đạo sĩ vừa đi liền không có trở về cách đó không xa xe buýt ở tối tăm trông được trợt xa chợt gần. Sự tình có điểm không thích hợp, mọi người đều vây ở một chỗ. Nói chuyện chính là một cái gọi là tầm xuyên đạo sĩ, hắn là lần này dẫn đầu, hắn lấy ra một con thông tin hạc giấy thả ra đi, hạc giấy trơn nhẵn mà hướng xe phương hướng phi, ngay sau đó tầm xuyên sắc mặt biến đổi. truyền âm hạc mất đi tung tích ta không cảm giác được nó ta đoán chúng ta là rừng ở bẫy dập. Nói hắn mở ra một cái cháp cháp chỉ có lớn bằng bàn tay, bắn ra kim sắt tiêu cầu thẳng phá hắc ám, ở giữa không chung nổ tung kim sắc lạc diễm. Đây là cảnh báo pháo hoa chuyên môn ở thông tin thiết bị không nhảy khi dùng để câu thông nơi xa đồng bản. Qua một phút xe buýt thượng không hề hồi quỹ tầm xuyên lập tức làm ra quyết định chúng ta về chiếc xe buýt đi lên. Lời này mới vừa khởi, Minh Tâm Linh lại lần nữa phát điên chấn động lên, mười vài cái lục lạc đương trường rách nát, mọi người sắc mặt đại biến, như vậy tổn hại khiến cho này lấy Minh Tâm Linh vi chủ thể bố trí bảo vệ lại tới con đường nháy mắt sũng mãnh vào đại lượng âm sát khí, trong khoảnh khắc cuồng phong bạo loạn, cuồng phong bên trong lại có lệ quỷ kêu khóc. Vài người đều là có kinh nghiệm, cơ hồ là đồng thời niết phù niệm chú, mấy lá bùa bay về phía phá lậu chỗ bổ thượng chỗ hồng, chỉ là xâm lấn lực lượng quá mức cường đại, phiếm kim quang lá bùa bị thổi đến lao thẳng tới đằng, kim quang bị ma đến bắt đầu biến đạm, lá bùa sinh ra vết rách Trên tay là bàn xoay chuyển cùng được động kinh, du hành bất thời giờ nhìn thoáng qua, la bàn vừa lúc tan vỡ, hắn tâm liền nhắc lên. Đi, các ngươi hồi trên xe. Mắt thấy ngăn không được tầm xuyên đạo trưởng làm những người khác chạy nhanh hồi xe, hắn móc ra một cái một thước tả hữu màu trắng tiểu cờ, tiểu cờ tùy chú phong trướng, thực mau trở thành 3 mét cao đại cờ. Linh phiên run rẩy gian thể tích biến đại, nguyên lai like là đem ùa vào tới âm sát toàn bộ hấp thu. Đi mau ta sau điện, tầm xuyên đạo trưởng lớn tiếng kêu, một tay lại thao túng linh phiên lấp kín chỗ hồng, linh phiên trở nên lớn hơn nữa, đong đưa gian trận gió liệt liệt. Mọi người nghe theo chỉ huy hướng xe bên kia chạy, mới bảy mễ tả hữu khoảng cách lại luôn là chạy không đến trung điểm, xe giống như vẫn luôn ở đi xa hư ảnh, làm người đuổi theo không kịp. Trước đừng chạy chúng ta rất có khả năng lâm vào ảo cảnh chúng. Sao có thể, con đường này hao phí nhiều ít minh tâm linh, không có khả năng có ảo cảnh tập nhập. Hơn nữa, này bên cạnh lục lạc căn bản không có động. Minh tâm linh trung tâm tài liệu nghe nói xuất từ kỳ Liên Sơn, ở Phật tổ trước mặt ngày ngày đêm đêm lắng nghe lời dạy dỗ cùng tụng kinh tiếng động lưu hương bên trong hương cho, như vậy sản xuất lục lạc lay động khi sinh ra tiếng chuông tự mang phản âm có tĩnh tâm ngưng thần công hiệu. Đem lục lạc khảm nhập pháp trận bên trong lại có ngăn cách âm sát bảo linh đài thanh minh tà vật không xâm tác dụng. Vì liên thông lưỡng địa thanh tuy sơn là tốn số tiền lớn hạ danh tác. Trang nghị lại phản bác nói, bất động mới không bình thường. Du hành quay đầu lại nhìn lại, liền tầm xuyên đạo trường thân ảnh cũng mơ hồ, hắn điểm mấy chỉ chiếu sáng hạc giấy xoay quanh ở mọi người bên người, sau đó khắp một chương tam vị linh hỏa phù hướng xe phương hướng một phách. Nhìn cái gì đều không có con đường phía trước bộc phát ra thảm thiết kêu thảm thiết chấn đến màng tai phát run. Linh hỏa hung hãn mà cuốn hướng bốn phía, mặt ngoài thoạt nhìn không hề động tĩnh minh tâm linh biểu tượng rách nát đang ở liều mạng chấn động, những cái đó bị minh tâm linh ngăn cản bên ngoài ác quỷ sôi nổi hiện hình, dương nanh múa vuốt mà tiếp tục hướng trong pháp. Xác thật là ảo cảnh, có từng đạo hữu nói được cũng không sai, có thể trực tiếp áp quá minh tâm linh đem chúng ta đặt ảo cảnh chung, không phải là vật nhỏ. Ta nhớ gió tầm xuyên đạo trưởng nói qua, trừ phi quỷ vương tiếp cận nhìn áp, nói cách khác nhưng xưng được với vạn vô nhất thất. Dù hành phát hiện lời nói chưa lạc trang nghị liền thay đổi sắc mặt. chương 424 vô tận đoàn tàu 28. Trang đạo hiểu, người sắc mặt như thế nào khó coi như vậy, người có phải hay không biết cái gì. Quỷ quỷ vương, trang nghị nuốt nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy này hai chữ khó có thể nói ra. Người còn nhớ rõ phía trước chúng ta thanh tuy giáo đại sư thì cùng bao nhiêu sư huynh để cùng hai cái sư thuốc qua đời sự tình sao. Lúc ấy, bọn họ chính là bị quỷ vương gây thương tích quỷ vương chạy thoát lúc sau, vì không làm cho khủng hoảng tin tức này đã bị ấn xuống dưới. Nói tới đây trang nghị sắc mặt càng kém. Nếu là quỷ vương, xác thật có thể vô thanh vô tức mà đem chúng ta vây ở chỗ này. Nói đến chỗ này khi, một trận tiếng cười sâu kín truyền đến, biện không ra nam nữ chỉ cảm thấy thanh âm chợt xa chợt gần, sau đó cổ sau bỗng nhiên chợt lạnh hình như có người đối với cổ thổi một ngụm khí lạnh. Tất cả mọi người đồng thời làm một động tác hướng chính mình cổ chụp một chương đuổi quỷ phù du hành đem lá bùa bắt được trước người xem, xác định không có chụp đến đồ vật. Hắn nhìn trên tay la bàn có thể làm la bàn không nhạy thậm chí tan vỡ chỉ có thể là âm sát trị số viễn siêu nó có thể chịu tải đo đơn vị. Làm sao bây giờ có thể là quỷ vương? Nó đem chúng ta vây khốn khẳng định không có hảo ý tầm xuyên sư huynh bên kia không biết tình huống thế nào, hắn đều không có lại đây. Bọn họ đều lo lắng tầm xuyên đảo trường An Nguy, liền nghĩ trở về tìm hắn, hội hợp ở bên nhau sau lại cùng nhau phá vỡ ảo cảnh. Chính là đi lại lúc sau mới phát hiện bọn họ đã đi không trở về tầm xuyên đảo trường cái kia vị trí. Bọn họ bị tua nhỏ ở chỗ này, mặc kệ đi hướng phương hướng nào đều không có cuối. Các người có hay không nghe thấy có người ở kêu, nghe thanh âm giống tầm xuyên đảo trường, trang nghỉ có chút cảm xúc mất khống chế kêu to lên. Dù hành lắc đầu ta không có nghe thấy, người đừng kích động, có thể là ảo giác. Ta cảm thấy chúng ta không cần tiếp tục đi rồi, nếu không tập hợp lực lượng cùng nhau phá vỡ ảo cảnh một cái chỗ hồng. Các người xem, minh tâm linh mau chịu đựng không nổi. Cơ hồ theo bọn họ từng bước một mà đi một vòng một vòng mà chuyển con đường hai sườn minh tâm linh không ngừng rơi xuống, rơi xuống đất trở thành năm xưa sắt vụi. Càng cường trận gió không ngừng nắm giữa mấy người không gian, mọi người trên người xuyên đều là tràn ngập phù văn đạo bảo âm sát hình thành trận gió va chạm lại đây khi quần áo pháp trận bị xúc động, nhẹ nhẹ văn văn liên kết ở bên nhau sáng lên tới, hình thành phòng hộ tầng đem người bao ở. Âm sát vô cùng vô tận, bọn họ căn bản trừ bất tận càng thêm không không ra tay tới tìm ảo cảnh xuất khẩu còn như vậy đi xuống chỉ biết hao hết sở hữu sức lực trở thành trên cái thước thịt cá. Du hành nhìn âm sát tiến vào phương hướng, trong lòng có một cái lớn mật mà quyết định từ nơi đó đi ra ngoài. Không cần phí lực khí đi tìm ra khẩu âm sát tới chỗ chính là xuất khẩu. Tuy rằng khẳng định rất nguy hiểm, lúc này lại cũng chỉ có thể bác một bác. Nghe xong kế hoạch của hắn, chỉ có trang nghị cùng hai cái đạo sĩ đồng ý, mặt khác đạo sĩ sầu lo mà nói bên ngoài không nhất định là lối ra, rất có khả năng là một cái khác ảo cảnh, thậm chí khả năng thông hướng quỷ vực. Tổng muốn thử thử một lần ta đi thăm dò đường, nếu thành công nói sẽ cho các ngươi tín hiệu. Ba người không chút do dự nghịch đầu gió lao ra đi, cho dù có đạo phục che đậy, vẫn là cảm giác được đau cắt đau đớn. Du hành cắt qua lòng bàn tay phất qua tay trúng kiếm, lấy thân kiếm chịu tải lôi thần chi lực nhất kiếm bổ ra đi. Quang minh kiếm khí bổ ra hỗn đột, lộ ra hẹp hẹp một cái thông đạo cuối chỗ có chút hơi ánh sáng. Đi. Du hành đi đầu đi phía trước chạy ở kiếm khí bổ ra thông đạo hai sườn âm sát như xương đen, bên trong có vô số vạn vẹo quỷ đầu ở giết gào, vươn tới khô đằng dường như tay ở kiếm khí trông bị rào vỡ thành cha cũng không chút nào từ bỏ. Con đường này không có cuối, chờ đến kiếm khí trừ khử chung quanh áp bách lại lần nữa đánh úp lại, du hành liên tiếp bổ ba đạo mới hơi chút nhìn ra một chút bất đồng, hắn thấy được một cái khác chính mình đang ở ở một khác sơn nhìn hắn, hai người trung gian cách nồng như hắc thủy âm sát, hai người làm ra giống nhau hoài nghi đề phòng biểu tình quy quyệt đến cực điểm. Trang nghị cùng lục tuấn hai người cũng bỗng nhiên lui ra phía sau, hoài nghi mà nhìn về phía cảnh trong gương bên kia một cái khác chính mình. Đây là có chuyện gì? Lại là ảo giác sao? du Dù hành dùng kiếm chọc hướng kính mặt kia một bên chính mình cũng là giống nhau động tác mũi kiếm chạm nhau đãng ra nước gợn giống nhau hoa văn lại dùng lực kiếm liền lại vô pháp đi tới một phân một hào hắn liền đem kiếm thu hồi dỗi tay đi chạm vào trang nghị bắt lấy hắn tay nghiêm khắc mà nói quá nguy hiểm này không phải chúng ta cơ sở dữ liệu chung bất luận cái gì một loại đã biết ảo thuật ngươi phải cẩn thận điểm không cần liều lĩnh ta minh bạch bất quá hiện tại không thử nói chờ kiếm khí lôi quang hoàn toàn tan đi chúng ta liền quá bị động Ta thử xem xem các ngươi ở bên cạnh tiểu tâm một chút. Trang Nghị đành phải gật đầu, vậy ngươi cẩn thận một chút không được nói liền lui ra phía sau, chúng ta trở về tìm những người khác cũng đúng. Du Hành gật đầu, sau đó duỗi tay xúc hướng trước mắt màu đen thủy mặc, hắn ngón tay dễ như chờ bàn tay mà xuyên qua, sau đó thân thể cảm quan nháy mắt biến hóa. Hắn phát hiện chính mình đứng ở một chỗ trên sườn núi thấp trước mắt chém giết huyết tinh chiến trường, bên người dựa vào một cái chỉ còn lại có nửa người trên binh lính chính rũi máu chảy đầm đìa tay cứu ta. Đồng thời, một khát chi gì xét loang lổ trường kích chặn ngang lại đây, hắn nghiêng người tránh đi rũi tay chặn đứng, một cái chỉ tồn nửa bên thân thể binh lính mở miệng, hắn vị trí vị trí vừa lúc đối với đối phương thân thể xé rách khẩu, ruột nội tạng treo, run lên run lên tích sền sệt máu loãng. Đem người gạt ngã lúc sau, càng nhiều thân hình tàn khuyết binh lính giờ vũ khí phát lại đây, du hành đứng ở trên sườn núi thấp thấy vô số binh lính bao quanh vây lại đây, hắn đứng ở trung tâm giống như đợi làm thịt sơn dương. Sát a hắn đánh ra mười mấy trương khống ti phù, dán ở binh lính trên trán khi cũng vô pháp ngăn chờ bọn họ bước chân, vì thế hắn đổi thành ngũ lôi chú, đưa tới mười mấy đạo lôi điện ầm ầm nện xuống, những người đó kéo ruột tiếp tục hướng hắn phương hướng bỏ. Du hành lấy ra phòng hộ cháo mở ra, mấy thứ này bị che ở sườn núi thấp dưới tầng tầng lớp lớp mà trồng chất thành than cốc tiêu sú vị cùng yên khí tràn ngập ở toàn bộ không gian khu vực thập phần sắc người. Hắn quay đầu lại đi tìm kiếm chính mình tiến vào vị trí, không có ở chạm vào đối diện chính mình ngón tay lúc sau, hắn liền trống rỗng rơi xuống cái này địa phương tới. Căn cứ hắn kinh nghiệm, hắn phán đoán cái này địa phương lại là ảo cảnh. Nói đến quỷ vực đồ vật thích nhất dùng tâm ma đi công chiếm nhân loại tâm, làm cho bọn họ tự động đi vào bẫy dập những cái đó ảo giác ảo cảnh chính là nhằm vào nhân tâm bệnh nhất có dụ hoặc lực bắt võng. Bất qua cái này ảo cảnh có điểm không giống nhau thế nhưng trực tiếp đi lên chính là vây công tàn sát. Phòng hộ cháo đỉnh chóp thực mau cũng chất đầy thi thể, du hành căn bản vô pháp di động. Nếu ra không được hắn cũng không có biện pháp đành phải ngồi ở chỗ kia chờ, chờ đợi ảo cảnh khi nào thay đổi vì khác. Từ từ lâu dài tiếng khóc từ bên ngoài truyền tiến vào. Trả ta đầu trả ta trái tim trả ta đôi mắt. Dù hành tư duy lung lay một cái chớp mắt lập tức ý thức được này đó tiếng khóc có thôi miên tác dụng. Vì thế lập tức ngồi xếp bằng ngồi xuống nghiệm tĩnh tâm chú cùng thanh tâm quyết. Nhắm mắt lại lúc sau, bên tai nghe được liền không ngừng khóc cầu thanh. Hắn còn nghe được vô số nam nữ già trẻ đối thoại, mặc kệ là đêm tân hôn truyền triệu thượng chiến trường tuổi trẻ phu thê cũng hoặc là mạo điệt lão hán dưng dưng nghẹn ngào mà kêu gọi rời nhà nhiều năm con cháu. Trở về, trở về còn có bị phản bội tướng quân tử chiến đến cùng khi giống giận. Nhân gian chăm thái, duy chiến trường để cho nhân tâm đau cũng thảm thiết bi tráng. Cầm lấy đao, nắm chặt thương, cùng ta hướng A, hướng A. Hắn bỗng nhiên mở to mắt, trước mắt xuất hiện một cái thân mặc giáp trụ tướng sĩ, người nọ mày kiếm mắt sáng, nghiêng lớn lên vết sẹo từ cái chán xẹt qua mắt phải thẳng vào tà cầm, dư lại đôi mắt đối diện hắn phát ra nóng rực quang. Như vậy ánh mắt mang theo nùng liệt tín nhiệm, tới cầm lấy ngươi kiếm cùng ta cùng nhau chảm rứt sở hữu địch nhân đầu, chờ chiến tranh kết thúc ngươi là có thể về nhà. Tướng quân ngữ khí kiên định lại tràn ngập hy vọng, như vậy vừa nghe, du hành giống như đều thấy chiến tranh kết thúc kia một ngày chính mình vinh quang về quê cũ, thê tử nắm tiểu nhi tử đứng ở đám người trung gian dương dưng cười đối hắn phất tay. Tới tiếp được vũ khí của ngươi, một phen sắc bén trường kiếm bị đưa tới trước mặt hắn, du hành trần chờ mà tiếp nhận tướng quân lộ ra vui mừng biểu tình, hảo thực hảo, cùng ta sát đi ra ngoài. Này đó đều là chúng ta địch nhân. Sắc nhọn phiếm lãnh quang vũ khí động tác nhất trí mà đối với hai người, địch nhân từng vòng mà gắt gao quay chung quanh, vừa thấy chính là không sinh thức chết nguy cơ cục diện. Đại tướng quân rút đao chỉ về phía trước phương, hướng A. Du hành trong lòng đi theo dâng lên vạn trượng hào hùng, vô tận chiến ý thúc giục hắn dơ lên trường kiếm chân nhịn không được đi phía trước một bước. Bên cạnh đại tướng quân gào giống, hướng A. Trường kiếm dơ lên, du hành bán ra bước đầu tiên, sau đó là bước thứ hai. Mạnh mẽ chém ra trường kiếm đồng thời mạnh mẽ xoay người trường kiếm chém đứt phía sau đại tướng quân đầu. Đầu trên mặt đất lăn xuống vài vòng, biểu tình động lại ở gian kế thực hiện được ý cười thượng ý thức được phát sinh cái gì lúc sau, đầu tức muốn học máu mà mắng to, ngươi làm gì giết bọn hắn a Bọn họ, làm chính là ngươi, du hành đi lên đi trước bổ thượng mấy kiếm thẳng đem đầu chém thành lạn cà chua, mất đi đầu sắc chết còn ở tiếp tục bỏ động ý đồ rời đi, hắn đuổi theo một chân dẫm trụ, đồng dạng chém đến nát như cuối cùng hắn một lao mặt hủy diệt trên mặt phun tung tóe vết máu liền tính không chiếu gương cũng biết hắn lúc này bộ dáng khẳng định như địa ngục ác quỷ mười phần hung thần này biến cố khiến cho những cái đó binh lính ngừng tay đầu động tác nhưng gần chỉ là một cái chớp mắt ngay sau đó bọn họ hùng hổ mà phát lại đây du hành cơ hồ có thể cảm giác được mũi đao mang đến sắc bén cùng lạnh băng hắn liền đứng ở tại chỗ lấy kiếm xử mà nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích phụt nhất kiếm hai kiếm vô số đao kiếm cắm vào thân thể hắn chọc phá hắn nội tạng hoa hạ hắn huyết nhục thước đoạn hắn tay chân thiên đao vạn quả chi đau cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi như vậy thống khổ đối du hành tới nói cũng không tính gian nan từ trải qua quá linh hồn bị hao tổn đau đớn lúc sau hắn liền minh bạch thân thể đau khổ không đáng nhắc tới hắn niệm tĩnh tâm chú chờ đến liền miệng đều không có liền đầu lưỡi đều mất đi lúc sau hắn liền ở trong lòng mặc niệm chúng sinh toàn phiền não phiền não toàn khổ Phiền não toàn bất sinh bất diệt, không cấu không tịnh không tăng không giảm. hữu hình giả, sinh với vô hình, vô năng sinh có, có quy về vô. 3. Hồi lâu lúc sau, du hành cảm giác được thân thể của mình, hắn mở to mắt phát hiện chính mình đang đứng ở xe buýt bên cạnh một đạo máu tươi phun tung tuế đến trên mặt hắn. Quay đầu nhìn lại. Hai cây đạo sĩ đang ở cầm kiếm lẫn nhau chém đấu cái ngươi chết ta sống, lại hướng bên cạnh vừa thấy, một con cháy đen bàn tay vừa lúc rừng ở chính phía trước mất đi một bàn tay đạo sĩ giết gào bóp một lá buồn nhiệm chú, nghe chú văn lại là tam vị linh hỏa phù. Đạo gia đồ vật không ngừng đối quỷ quái yêu ma âm sát hữu hiệu, trừ bỏ một ít nhằm vào so cường đuổi ma trừ tà đuổi quỷ chờ những cái đó công kích tính pháp thuật đối nhân thể cũng có thể có tác dụng tam vị linh hỏa phù vốn chính là cực kỳ cao cấp phù chú chi nhất pháp lực cực cường như vậy một đạo linh hỏa đưa tới rừng ở nhân thân thượng có thể trực tiếp đem một cái đại người sống đốt thành cho Thấy thế Du Hành bất chấp đi tìm tòi nghiên cứu đây là cái tình huống như thế nào, về một khối đồng tiền ném qua đi, người nọ trên tay Linh hỏa mất chính xác nện ở trên xe, xe buýt thượng pháp trận bị xúc động cuối cùng bị tạp ra một khối cháy đen, cũng may này chiếc xe trải qua thanh tuy sơn nghiêm mật chu toàn bố trí chịu đựng này một kích lúc sau pháp trận còn kiện toàn, lập lòe vài cái quy về bình tĩnh. Du hành không có thời gian đi xem xét trên mặt đất nằm phục người sống hay chết, hắn sông lên đi cùng đứt tay đạo sĩ giao thủ, phí cực đại sức lực mới đưa người đánh vựng chế phục. Lúc sau cắt qua bàn tay trực tiếp làm ra năm cụ con rối thế thân cùng đi ngăn cản những cái đó đang ở chết đấu người. Bọn họ thật là tại hạ tử thủ chiêu chiêu thấy huyết cũng không biết né tránh cả người tản ra một loại thẳng tiến không lùi chết không lui về phía sau, pháp lực dùng xong liền bên người đánh. Trừ phi đánh vựng bọn họ, nói cách khác không chết không ngừng. Đối với ngăn trở hắn cùng thế thân, này đó đạo sĩ cũng thực bài xích quay đầu công kích tân địch nhân. Còn dối thế thân lục tục bị đánh nát du hành cực lực né tránh tránh đi công kích một cái thủ đao thật mạnh vỗ xuống, mới vừa tiếp được ngã xuống tới đạo hữu sau lưng bỗng nhiên một trận gió mạnh đánh úp lại. Này trận gió tới thực cấp, du hành vội vàng tránh né, đem trong tay người hướng nơi xa người đôi ném đi, trở tay chính là một đạo liệt phong phù, phong tường quân lấy đâm tới kiếm nghe thanh biện vị, du hành xoay người quét về phía đối phương hạ bàn chưa tà kiếm loảng soảng rơi trên mặt đất du hành đảo qua quét không, lại muốn công kích khi thấy rõ người này mặt lại là châu thừa quang trưởng môn. chương 425 vô tận đoàn tàu 29. Thất thần chỉ là một cái chớp mắt du hành kinh thân về phía trước cùng châu thừa quang triển đấu lên, hắn cũng không muốn cùng đối phương đấu pháp châu thừa quang thân là thanh tuy sơn trưởng môn 30 năm, hắn nghe qua rất nhiều về đối phương truyền thuyết, người này thực lực sâu không lường được tuyệt đối không phải hắn có thể đấu thắng. Nếu là bằng tay chân công phu, hắn còn khả năng lấy được thắng lợi. Châu Thừa Quang Biên đánh biên nói, nhìn đến ta ngươi tự hồ một chút đều không hoảng loạn, nên nói ngươi là gặp nguy không loạn đâu, vẫn là chưa hiểu việc đời, này một chút đã không biết như thế nào phản ứng. Ngươi lại không phải quốc gia tối cao lãnh đạo thấy ngươi vì sao phải hoảng loạn. Ngụ ý ngươi là cộng hành nào. Dù hành bắt lấy châu thừa quang nắm tay, dùng sức một bẻ châu thừa quang ngược lại câu tay đem hắn xả lại đây, hồn nhiên không để ý tới chính mình thủ đoạn phát ra giòn vang. Hai người đánh đến chẳng phân biệt trên dưới, châu thừa quang lời bình, người tuổi này có thể có như vậy thành tựu thực không tồi. A ngừng xem trọng người, A lăng cũng nói người lợi hại, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Ai A lăng liền quá kém thế nhưng một cái chiếu sáng đã bị tống lập đánh bại cùng hắn thì so sánh với, sách sát thật quá kém ngươi vì cái gì phải làm chuyện như vậy? Châu đạo hữu như vậy kính yêu ngươi, mãn thanh quy sơn đạo hữu đều tôn trọng ngươi. ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Du hành rốt cuộc bị chọc giận, lớn tiếng cổ trách lên. hắn động tác bắt đầu xuất hiện chệch ý chậm rãi, có chút lực bất tòng tâm. Châu thừa quang chậm gì gì mà nói người không vì mình trời chua đất diệt các ngươi truy các ngươi muốn nói ta truy ta muốn từ trường sinh nơi nào có thị phi phân đúng sai không thể nói nào một bên người nhiều chính là đối đi. Du hành giận dữ, lão thất phu, một quyền chém ra đi, nắm tay chém ra nháy mắt mới phát hiện chính mình lộ ra sơ hở, vì thế vội vội vàng vàng mà muốn hồi phòng. Châu thừa quang lại sao có thể dùng hắn tránh thoát đi, Năm ngón tay thành câu chụp vào hắn trái tim thấy du hành lộ ra kinh hoàng biểu tình, châu thừa quang lộ ra tươi cười, ngay sau đó hắn trừng lớn đôi mắt chậm rãi cúi đầu nhìn về phía chính mình ngực. Vốn nên rút lui nắm tay không biết khi nào lấy xét đánh không kịp bưng tay chi thế lại lần nữa đánh úp lại đem hắn ngực tạp ra một cái hố sâu. Xuyên thấu ngực tay bọc kim sắc quang, này quang hắn rất quen thuộc là phù chú phát tác linh quang. Ngươi, du hành thu hồi tốc độ tay mau lui khai che lại chính mình ngực ho khan phun ra hai khẩu huyết, hắn ngực độn đau nóng lên, châu thừa quang kia nhất chiêu tuy rằng bị ngực hộ tâm chú ngăn trở nhưng lực đạo là tá không đi, hắn thật thật tại tại mà ăn xuống dưới. Bất quá nhìn đối diện châu thừa quang che lại trống vắng ngực hạ ngồi sổm, hắn ho khan cười một tiếng, nhéo lên trong tay máu chảy đầm đìa nhảy lên trái tim cẩn thận đánh giá. Thù giáp kết cấu, giả dối nhảy lên, không phải trang một viên sẽ động trái tim, là có thể thùy ý mà làm bộ là người. Người cái này tiện a a dù hành trực tiếp đem trái tim bóp nát vớt trên mặt đất tùy tay véo một đạo tam vị linh hòa phù tạp đi lên, xa xỉ mà đem kia đoàn thịt nát đốt thành cho tẫn. Phát lại đây châu thư quang mắng té ngã trên mặt đất dẫy rụa quỷ oải thành một đoàn, ra thịt hóa thành hắc thủy cuối cùng chỉ còn lại có một trận màu đen không xương. Du hành lại là một chương linh hỏa phù trù qua đi, đem không xương cũng tiêu diệt đến sạch sẽ. Ăn xong một viên nguyệt hoa lộ trị liệu nội thương, lại về hai chương xuân về phù, du hành mới miễn cưỡng hoãn quá khi tới. Trải qua châu thư quang quấy nhiễu lúc này trong sân lại đổ hai người, thắng lợi kia một bên hai người trong mắt chiến ý tràn ngập lại đánh thành một đoàn. Du hành đem ngã xuống hai người tiểu tâm mà kéo suốt chiến cục tìm tỏi hơi thở đã chết. Hắn vẽ một đạo khai âm dương nhãn chú điểm ở chính mình hai mắt cảnh vật chung quanh trong mắt hắn bắt đầu biến hóa, hết thảy đều thành giả nhất cũ hắc bạch màn hình tivi, nơi nơi đều là lưu động màu đen âm sát khí, chỉ là không có hồn phách. Hắn ngưng thần truy tra một phen, xác thật không có. Căn cứ đối thế giới này hiểu biết người sau khi chết sẽ có 7 ngày ngưng lại, giống nhau đều ở chính mình xác chết bên cạnh hoặc là thân nhân bên cạnh chỉ xem người nọ trước khi chết sâu nhất chấp niệm là ai. 7 ngày lúc sau chấp niệm rằng buộc tác dụng yếu bớt thiên địa luân hồi quy tắc liền sẽ dẫn hồn phách như luân hồi. Cho nên giống như bây giờ một hồn một phách đều không thấy tình huống, chỉ có thể là người sau khi chết hồn phách lập tức đã bị thứ gì câu đi rồi. Hắn nhớ tới châu ngừng lễ tang thượng những cái đó chặt chẽ cho quốc đàn, tuy rằng bất đồng thế giới đạo giáo lễ tang quy cách đều không giống nhau, nhưng nếu tu đạo, lễ tang tóm lại cùng người thường là có khác biệt thế giới này đạo giáo cũng có táng kinh, đối tang sự lễ tang có nguyên bộ hoàn chỉnh lưu trình. kia một lần lễ tang quá hấp tấp các loại lưu trình cơ hồ đều không có đi, lúc ấy đối ngoại nói là những người đó chết vào đại sát, sát chết không thể lâu phóng, lúc này mới chạy nhanh thu liễm hỏa táng. Hiện tại tưởng tượng, nếu hắn lần này tao ngộ cùng châu ngưng tao ngộ đều là quỷ vương việc làm, như vậy lần đó lễ tang là có thể đủ giải thích. Như châu ngưng như vậy thiên tư, muốn nói gì thời điểm mới có thể làm nàng tâm thần đều loạn cuối cùng thất thố chết. Một cái khoác châu thừa quang ngoại ra rất thật con rối liền đủ để làm được. Hắn nhớ rõ châu lăng đã từng tiếc nuối mà nói qua, liền hắn thì thì cuối cùng một mặt cũng chưa nhìn thấy, có đôi khi đêm dài mộng hồi đặc biệt khó chịu. Liền thân đệ đệ cũng chưa gặp qua châu ngừng sát chết chuyện này bản thân liền lộ ra khổ quái. Đóng cửa âm dương nhãn lúc sau, du hành hoãn một lát đi kiểm tra vừa mới cứu tới hai cái đạo sĩ, phát hiện cái kia thiếu chút nữa bị tam vị linh hỏa thiêu chết đạo sĩ thế nhưng là châu lăng. Nghĩ đến châu lăng là không địch lại đối phương hạ xuống hạ phong, nếu hắn không có kịp thời lại đây, châu lăng vô cùng có khả năng chết không toàn thây, vừa nhớ tới cái này khả năng du hành liền tâm can phát run. Như vậy hài tử, không nên như vậy chết ở hoang dã, chết ở người một nhà trong tay. châu lăng thương thế thực trọng, bụng bị thọc nhất kiếm, chí ngào ạt mà ra bên ngoài đổ máu. trương đạo hiểu, người cũng không có việc gì này thật tốt quá. Vốn dĩ cho rằng xảy ra chuyện tầm xuyên đạo trường đột nhiên xuất hiện đầy mặt huyết ô từ một khác chỗ tối tăm chung đi ra trên tay còn đỡ hai người, du hành chạy nhanh giúp hắn đem người phóng tới trên mặt đất. Bọn họ không biết làm sao vậy, đánh đến khó xá khó phân. Người không gặp được ảo cảnh sao? Ta từ ảo cảnh trung ra tới khi cũng đã là dáng vẻ này. Hai người phối hợp với nhau rốt cuộc đem mọi người đánh vựng, lại đem người dọn lên xe. Nguyên lai, like, xe bít thượng đạo sĩ không biết như thế nào cũng bị ảnh hưởng, bọn họ ở xe hạ cùng du hành bọn họ kia một nhóm người quậy với nhau cho nhau công kích. Lúc này từ thương quá nửa thanh ti sơn đưa lại đây 16 cái đạo sĩ, này một chuyến đường về liền đã chết 9 người, còn sống liền du hành tầm xuyên, trang nghị chờ 7 người. Người ngoài biên chế còn có châu lăng, hắn là theo châu thừa quang cùng nhau đến dương giới thị. Cứ như vậy tám người, ở xe buýt thượng đều vết thương chồng chất châu lăng bị thương thực trọng, bụng bị đâm nhất kiếm, nội tạng cùng ruột bị pháp lực gây thương tích chỉ có thể lấy khôi phục loại phù cùng đan dược giúp hắn hòa hoãn thương thế, hắn nhất yêu cầu chính là giải phẫu. Xe còn có thể khai sao? Ta đi xem, trên ghế điều khiển, thân là người thường tài xế thân thể đã sớm lạnh thấu tầm xuyên kiểm tra một phen có thể sử dụng. Vậy làm ơn tầm xuyên sư huynh lái xe, ta tới giúp bọn hắn xử lý miệng vết thương. Không thành vấn đề, Trang Nghị ngươi đi đem trên giá hộ y tế bắt lấy tới, Trang Nghị đạo hữu. Trang Nghị bỗng nhiên bừng tỉnh, vội ứng hảo, đứng lên khi lại một cái lảo đảo, hắn chân trái quấy chân phải, một phát nhào vào ghế trên, vừa lúc cùng đặt ở xe hàng phía sau thi thể đối diện mắt. Hắn đồng từ co chặt ít hầu khẩn sáp, nuốt thật lớn một ngụm nước miếng đồng thời hít sâu, lúc này mới chống ghế dựa đứng vững, bước chân phù phiếm mà duỗi tay đi kia trên giá hộp y tế. Dù hành động tác thực mau, bất quá vẫn là có một người thắt thở, hắn có chuẩn bị trước tiên tại đây người cây chán vẽ cố hồn chú, lúc này mở ra âm dương nhãn nhìn lại chết đi đạo hữu đang ở đối hắn chắp tay thi lễ cảm ơn người toàn lực cứu ta, sinh từ có mệnh ta đã nhìn thấu trương đạo hữu không cần đau buồn. Còn có một chuyện cần báo cho ngươi, vừa mới có một cổ lực lượng ở lôi kéo ta, may mắn ngươi vì ta cố hồn mới đưa ta hồn phách lưu lại, các ngươi cần phải cũng muốn cẩn thận. Ta minh bạch ngươi yên tâm đi, đạo hữu vẫn là tiến nơi này tới, sau khi trở về lại làm ngươi cùng người nhà từ biệt. du hành lấy ra một cái chỉ có một lóng tay phẩm chất tiểu lục lạc đem lục lạc đặt ở người chết cái chán dùng ngón tay bắn ra, lục lạc phát ra thanh thúy thanh âm, một mặt bạch quang bị hấp thu tiến lục lạc chung. Đem trọng mấy lượng lục lạc thích đáng thu hào sau, du hành tiếp tục vì những người khác xử lý miệng vết thương. Tầm xuyên đạo trưởng lái xe khai thật sự ổn, hắn bất thời giờ nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, xác định xe chạy không có lầm lúc sau liền tiếp tục vùi đầu vì trang nghị băng bó. Hắn trong lòng tồn sự tình, liền không đi nhiều xem trang nghị sắc mặt. Du hành suy nghĩ lần này sự cố rốt cuộc là như thế nào phát sinh, rốt cuộc từ khi nào bắt đầu, bọn họ liền đi vào bẫy dập đâu. Hiện tại lại vì cái gì không chút nào ngăn chờ mà thả bọn họ đi? Là cảm thấy xương cốt khó gặp sao? Không đúng, nếu thật là quỷ vương, đối phó bọn họ kẻ hèn mấy cái đạo sĩ dễ như chờ bàn tay. Đó là có khác càng chuyện quan trọng làm hắn rời đi sao? Trang đạo hiểu, người phía trước nói quỷ vương, có cụ thể tin tức sao? Tỷ như nói châu ngưng đạo hiểu bọn họ, gặp được quỷ vương tình hình là cái dạng gì? Du Hành hỏi ra mấy câu nói đó lúc sau Trang Nghị sắc mặt biến đổi lớn, Du Hành trong lòng khả nghi nguyên nhân vô hắn, Trang Nghị biểu hiện thật sự kỳ quái. Người nói sợ quỷ vương đi, ai đều sợ, nhưng Trang Nghị lại không phải đơn thuần sợ hãi, mà là... Ta không biết, Trang Nghị cơ hồ là hô to ra tiếng, nếu không phải chính mình chính ấn Trang Nghị chân giúp hắn quát chết thịt Du Hành tin tưởng Trang Nghị nhất định sẽ nhảy dựng lên. Hắn rũ xuống mi mắt tùy ý mà nói, Nga hắn không thâm hỏi trang nghị ngược lại cảm xúc phập phồng hô hấp chi gian ngực thình thịch chấn động giống như ở áp lực cái gì cảm xúc du hành nhìn về phía bị nằm ở cách vách chỗ ngồi châu lăng sau đó thu hồi ánh mắt toàn bộ chuẩn bị cho tốt lúc sau trang nghị lễ phép mà nói thanh cảm ơn liền đi đến xa tiền đoạn chỗ ngồi đi ngồi du hành ngồi ở châu lăng bên cạnh tuy thời chú ý tình huống của hắn bên cạnh ngồi mặt khác đạo sĩ có chút lo lắng mà nói liên hệ không thượng thanh tuy sơn thông tin không ai tiếp cái gì Nghe vậy, du hành chính mình cũng chết một con thông tin hạc giấy quăng ra ngoài, hạc giấy vững vàng mà lướt đi bay đi thực mau biến mất ở trong tầm nhìn. Hiện tại hai thành chi gian vô pháp thông qua trước kia thông tin thiết bị tới liên hệ chỉ có này đó quán chú pháp lực từ đặc thù lá bùa chiết thành hạc giấy mới có thể truyền lời. Hạc giấy bay ra đi lúc sau, du hành liền vẫn luôn đang đợi tin thức. Đột nhiên hắn lông tơ dựng thẳng lên có một loại bị nhìn thẳng cảm giác. Ngay sau đó cái loại cảm giác này biến mất nhưng du hành vẫn là lặng lặng mà thong thả mà đem bàn tay tiến trong lòng ngực. Bên cạnh may mắn còn tồn tại mặt khác đạo sĩ, một cái còn ở không ngừng gấp giấy hạc, một cái ở đà thọa điều tức, hai cái ở chăm sóc mặt khác bị thương nặng đạo sĩ. Phía trước tầm xuyên nói, phía trước minh tâm linh nhìn có tổn hại âm sát nùng rất nhiều ta phải dùng linh phiên đi đuổi các ngươi đều ngồi ổn. Nhìn điểm bị thương đạo hiểu. Quả nhiên, 15 giây lúc sau, bên trong xe tầm mắt chợt tối thăm, Du Hành thấy Tầm Xuyên đạo trưởng đem chính mình linh phiên quang ra ngoài, cờ liệt liệt đong đưa đem âm sát mồm to nuốt vào, trong xe hoàn toàn đêm đen tới cũng phi thường sóc nảy, giống khai tiến gấp gành hắc ám đường hầm. Còn Thanh Tỉnh người chạy nhanh ôm lấy mặt khác cùng bào, không cho bọn họ bị chấn đến tăng thêm thương thế. Trong bóng đêm, Du Hành nghe được trang nghị thanh âm. "Trương đạo hữu ta tới giúp ngươi đi." "Hảo, ngươi cẩn thận một chút xe thực run." Người duỗi tay đỡ ta một chút ta thấy không rõ lộ. Xe chấn động gian, bên trong xe ngoài xe phù đèn minh minh âm thầm, du hành ngẩn đầu duỗi tay nắm lấy trang nghị tay, đột nhiên bạo khởi một quyền nện ở trang nghị huyệt thái dương thượng lại dùng hai người nắm lấy tay trái ngược hướng một đập vào trang nghị cổ. Đang đang, trùy thủ rơi trên mặt đất theo xe chấn động hoạt đến ghế dựa hạ. Trang nghị bị đánh cái trở tay không kịp ngã xuống đất không dậy nổi. Hảo hảo kia giai đoạn đi qua. Tầm xuyên tiếp được phi tiến vào tiểu linh phiên, quay đầu hỏi các ngươi không có việc gì đi. Làm sao vậy, các ngươi đây là cái gì biểu tình? Trang đạo hiểu, hắn không phải bị thương không nặng sao, như thế nào ngã trên mặt đất. Một cái kêu tống lập đạo sĩ đem ghế dựa hả chùy thủ lấy ra tới, ở trên tay vịn nhẹ nhàng hết thảy, dễ dàng thiết xuống dưới một khối. Trang sư đệ hắn cùng ngươi có thù oán sao, du hành lắc đầu cũng không có. Trên thực tế từ chúng ta lâm vào ảo cảnh bắt đầu trang đạo hữu liền có chút không thích hợp lên xe lúc sau, đối quỷ vương sự tình nói năng thận trọng ánh mắt tự do. Ta hoài nghi, hắn là muốn diệt khẩu. Diệt khẩu, cái gì là diệt khẩu? Người biết được hắn cái gì bí mật sao? Không, không phải diệt ta khẩu, là diệt chúng ta khẩu. Tầm xuyên càng nghe càng hoang mang, cơ hồ muốn nhịn không được đem xe dừng lại các ngươi rốt cuộc là đang nói cái gì? Trang sư để tập kích trương đạo hữu sao? du hành chỉ vào những cái đó bởi vì vừa mới con đường không xong bị chấn đến tán loạn thi thể, những cái đó chính là lý do. chương 426 vô tận đoàn tàu 30 Tống lập càng hoang mang, bất quá nhìn đến thi thể, hắn lộ ra hồ thẹn thống khổ biểu tình ta ta cũng trở về lúc sau ta sẽ giống hắn thân nhân thỉnh tội trưởng môn muốn như thế nào xử trí ta ta đều tiếp thu. Là ta học nghệ không tinh bị mê hoặc tàn hại đồng môn, cái này tội ta nhận. Hắn không ngừng đả thương Châu Lăng, còn giết một cái đồng môn. Ta cũng nhận, ta cũng nhận, lên xe lúc sau vẫn luôn bị cố tình xem nhẹ không muốn đối mặt sự tình vào lúc này bị nói toạc mấy cái đạo sĩ đều mặt lộ vẻ kiên nghị mà nói ra chính mình hứa hẹn. Nói tới đây tống lập lộ ra khó có thể tin biểu tình, người ý tứ chẳng lẽ là. Đúng vậy, chỉ cần giết chúng ta, liền không ai biết hắn giết người. Hắn cũng liền không có tội tống đạo hữu ta nhớ rõ các ngươi thanh tuy sơn có tổ huấn trong đó hay không có quan hệ với đệ tử tương tàn nội quy có trả lời chính là châu lăng hắn không biết khi nào đã tỉnh chống ngẩng đầu từng câu từng chữ mà bối thanh tuy sơn thiết hiểu lý lẽ đường hết thầy mâu thuẫn tranh cãi toàn đưa hiểu lý lẽ đường xử lý đệ tử chi gian không được lén ẩu đả càng thêm không được lén chết đấu hắn ho khan vài tiếng tiếp tục nói Đây là sơ đại nội quy, sau lại tiền bối phát hiện, có đệ tử lợi dụng quỷ thần việc hành bị mê hoặc vô tội mới đả thương người biểu hiện giả dối, liền nhiều tăng thêm một cái, bất luận nguyên do chủ quan khách quan, chỉ cần hành sự vô cùng xác thực liền y quy xử trí. Nghe ta phụ thân nói, lúc ấy tân quy xuống dưới lúc sau, các đệ tử đều càng thêm cần cố tu luyện củng cố đạo tâm, lúc sau ở chém yêu trừ quỷ khi, nhân đạo tâm kiên định ít có bị mê hoặc trừ tà việc thế nhưng thập phần thuận lợi, nhất thời trở thành câu chuyện mọi người ca tụng Ta phụ thân cũng nói càng nghiêm khắc tổ huấn hạ mới có thể quất đệ tử không ngừng nghiêm khắc yêu cầu chính mình. Bởi vậy cho dù này mấy trăm năm qua đạo môn điêu tàn không còn nữa trước kia đệ tử phồn thịnh yêu ma hoành hành cảnh tượng vẫn là đem này tổ huấn bảo lưu lại tới quốc gia đặc ủy hội cũng phái người nhập chú hiểu lý lẽ đường đem đạo môn tổ huấn cùng quốc gia pháp luật kết hợp lên dùng một lần nói nhiều như vậy châu lăng ho khan đến chết đi sống lại khói miệng giật huyết du hành vội đè lại hắn không cho hắn lại nói ta đều hiểu biết ngươi trước nghỉ ngơi đi khác ta hỏi tống đạo hữu liền hào châu lăng một phen nắm lấy du hành tay đôi mắt nhảy ra trước liệt quang không ta có thể khẳng định trang nghị chính là muốn giết người diệt khẩu tống nghị tầm xuyên bọn họ giai đại kinh tầm xuyên rứt khoát đem xe dừng lại chính mình cũng thò qua tới chuyện như vậy thật sự làm hắn đánh không dậy nổi tinh thần tiếp tục khai các ngươi cũng không biết mà ta biết tỷ của ta cùng sư huynh sư thúc bọn họ toàn bộ đã xảy ra chuyện các ngươi cho rằng kia một nhóm người toàn bộ bỏ mình sao thì thật không phải còn có một người còn sống, đó chính là Liễu Hàm Quân. Liễu Hàm Quân đưa tin trở về ta phụ thân bọn họ mới dẫn người đi nhặt xác. Căn cứ Liễu Hàm Quân nói, tỷ của ta bọn họ bỗng nhiên cho nhau tàn sát nàng thực lực thấp kém liền tránh ở một bên tránh được một kiếp. Không sai, bởi vì nguyên nhân này, tỷ của ta bọn họ thi thể bất kham bị những người khác thấy, bằng không sẽ giao động quân tâm, lúc này mới vội vàng hòa táng hạ táng mà ta vừa mới mới nhớ tới, Liễu Hàm Quân là trang nghị thân muội muội. Nói tới đây, hắn ngực kịch liệt phập phồng, chỉ vào mới vừa chuyển tỉnh trang nghị nói ta nhớ rõ ta năm tuổi năm ấy gặp qua ngươi kêu nàng muội muội, lúc ấy ngươi xem ta tuổi còn nhỏ lừa gạt ta, sau lại ta lớn chút ngẫu nhiên gặp được Liễu Hàm Quân còn hỏi ngươi có phải hay không, ngươi lúc ấy phủ nhận ta cũng tin. Ngươi nói, tỷ của ta chết có phải hay không cùng Liễu Hàm Quân có quan hệ. Trang nghị lại lộ ra hoang mang, ngươi đang nói cái gì? Hàm quân là ta muội muội không sai, bất quá nàng không muốn nhận ta chúng ta đã nhiều năm không liên hệ. Lại nhìn về phía du hành, trường đạo Hữu ngươi đánh ta làm cái gì? Du hành biết trang nghị không có khả năng thừa nhận, rốt cuộc một thừa nhận, hắn liền hủy. Tầm xuyên đạo trưởng phiền toái, ngươi tiếp tục lái xe đi thị phi đúng sai, chúng ta hồi thanh tuy sơn lại nói. Tống đạo Hữu thanh trùy thủ này khiến cho ngươi bảo quản đi. Hảo đi, mọi người đều bình tĩnh một chút, mặt khác chúng ta trở về lại nói. Xe lại lần nữa thúc đẩy, du hành ở châu lăng sau cổ ấn một chút làm hắn tiến vào giấc ngủ, còn như vậy kích động đi xuống, ruột đều phải rớt ra tới. Chuyện này vẫn là có rất nhiều nghi vấn tỉ như cái kia mới từ châu lăng trong miệng xuất hiện liễu hàm quân. Tất cả mọi người đã chết liền nàng tồn tại, mặc cho kỹ thuật diễn lại hảo lại rất thật cũng không có khả năng làm người không nghi ngờ nàng. Hắn cùng trang nghị ở Trung Quá không ngắn nửa tháng thời gian, hiểu biết không thâm, nhưng là muốn nói ra một cái một hai ba tới vẫn là không khó. Trang nghị thông minh thức thời, có thể chịu khổ, hắn nên biết nếu Châu Lăng cũng chết ở lần này trên xe, hắn tuyệt đối thoát không được can hệ. Hắn vì cái gì còn dám làm như vậy đâu. Loại này giết người diệt khẩu cách làm kỳ thật phi thường thô giáp cùng tồn tại lỗ hồng, vô pháp miệt mài theo đuổi. Rốt cuộc là thứ gì, làm một cái lý trí người thông minh làm ra như vậy chú định bị hoài nghi hành động. Ngoài cửa sổ phong cảnh bắt đầu biến hóa, mau đến thanh khê chấn tầm xuyên đem tốc độ xe thả chậm trong xe vẫn luôn thực an tĩnh lúc này mới có người nói chuyện ta thông tin hạt giấy vẫn là không có trở về nói như vậy dựa theo hạt giấy phi hành tốc độ lúc này khẳng định đã đến thu tin nhân thủ thượng thu tin người hồi âm làm hạt giấy lại bay trở về thời gian đều là đủ tầm xuyên dùng hạt giấy còn càng cao cấp một chút có thể trực tiếp đối thoại chỉ là hắn cũng nói không có đáp lại hơn nữa ta đối nó cảm ứng đã càng ngày càng yếu Bởi vì này đó dị thường tiến vào thanh khê chấn khi tầm xuyên rất cẩn thận kỳ thật hắn cảm thấy thanh tuy sơn hẳn là đã xảy ra chuyện. Hắn không dám nói ra nhiễu loạn quân tâm, hắn thân là dẫn đầu người càng hẳn là ổn định mặt khác đồng bạn cảm xúc. Đem xe tiểu tâm mà khai đi vào trong tầm nhìn là đầy đất thi thể. Thiên A, mọi người rộng mở đứng lên tầm xuyên cũng khẩn cấp dừng xe nhảy xuống đi. Du hành cũng đi xuống xem, duỗi tay ấn ở gần nhất một người tuổi trẻ nam nhân trên cổ, người đã chết có hai cái giờ, vết thương chí mạng trong tim thượng vết đau. Hắn dương mắt nhìn về phía chung quanh, ngày xưa náo nhiệt đường phố, phồn thịnh cửa hàng, lúc này một cái người sống đều không có, có chỉ là khắp nơi thi thể. Lại nhiều kiểm tra mấy thi thể không khó phát hiện, bọn họ đều là cho nhau tàn sát mà chết. Không có sai biệt, không có sai biệt, tầm xuyên đạo trưởng giận dữ, một màn này cùng chúng ta gặp được giống nhau như đúc. Chúng ta đều còn khó có thể chống đỡ ảo cảnh, càng đừng nói này đó bình thường quần chúng. Thanh Tuy Sơn khẳng định đã xảy ra chuyện, chúng ta lập tức chạy tới nơi. Xe lại lần nữa thúc đẩy, làm người bi phẫn chính là thế nhưng một đường đều không có nhìn đến người sống. Tuổi già niên thiếu cầm súng quân nhân hộ thành võ cảnh toàn bộ phơi thay đầu đường. Minh Minh nửa tháng trước bọn họ từ đây trên đường đi qua quá hạn nhìn đến vẫn là phồn hoa thịnh cảnh, vẫn là như dệt đám người với trong mịch cảnh lộ ra gương mặt tươi cười mọi người đều ở nỗ lực mà tồn tại tin tưởng quốc gia tin tưởng tổ chức tin tưởng thanh tuy sơn tin tưởng bọn họ một ngày nào đó có thể đi ra cái này chật chội chấn nhỏ trở lại chính mình quê nhà đi vào thanh tuy dưới chân núi khi mới rốt cuộc thấy mặt khác người sống nguyên lai lại là thanh tuy sơn đạo sĩ ở đánh nhau mắt thấy đều là quen thuộc sư huynh muội sư thì đệ tầm xuyên đạo trưởng bọn họ phi thường sốt ruột chạy nhanh sông lên đi ngăn cản như vậy biên đánh vượng đánh thức mê mẩn chướng đạo sĩ biên hướng trên núi đuổi tốc độ liền thương đối chậm Thượng đến trên núi khi du hành bắt đầu nhìn đến mặt khác còn thanh tỉnh lưu thủ đạo sĩ cũng ở ngăn chờ cùng bào chém giết nhìn thấy lẫn nhau khi đều thập phần kích động. Tầm xuyên sư huynh ngươi đã trở lại nhanh lên hỗ trợ A. Sư phó hắn hắn hắn, chúng ta kéo không được A. Một cái tiểu đạo sĩ phát lại đây túm tầm xuyên liền khóc lớn. tam sư huynh tứ sư huynh cùng 11 sư huynh bọn họ đều bị sư phó đánh chết ô ô ô, nghe vậy tầm xuyên trong lòng đại đống. Trách không được hắn phát ra tới thông tin hạc giấy toàn bộ đều không có đáp lại, hắn đứng hàng lớn nhất, phía dưới có 20 cái sư đệ, hắn cho hắn sư phó phát lại cho hắn phía dưới 10 cái sư đệ phát, rốt cuộc không thể thưởng được nguyên lai những người này gặp chuyện không may. Rốt cuộc không thể thưởng được, hắn kêu tiến lên muốn đi ôm lấy hắn sư phó, nhưng Lam Hải đạo trưởng đúng là điên cuồng thời điểm tầm xuyên còn sót lại mấy cái tiểu sư đệ nơi nào chịu làm đại sư huynh liền như vậy qua đi chịu chết. Chạy nhanh gắt gao đem hắn ôm lấy. Du hành nhìn nơi xa đang ở cùng mấy cái đệ tử chiến đấu Lam Hải đạo trưởng, cũng pha giác khó giải quyết, Lam Hải đạo trưởng danh hào hắn nghe nói qua, nghe nói thực lực cùng châu thừa quang không phân cao thấp, năm đó thiên tư cùng tu vi so châu thừa quang còn muốn cao. Cận đại tới nay Thanh Tuy Sơn xếp vào quốc gia đặc thù biên chế, phục tùng quốc gia đặc ủy hội thống nhất lãnh đạo trưởng môn nhân chi vị từ năng giả cư chi sửa làm quan phương chỉ định, mà châu thị nhất tộc cùng phía chính phủ liên hệ thân mật mấy thế hệ tới nay cùng quốc gia hợp tác đều thực vui sướng trưởng môn nhân chi vị liền thành châu họ thừa kế chế. Nếu không phải như thế lời nói, này một thế hệ trưởng môn nhân chi vị còn không tới phiên châu thừa quang có thể thấy được lam hải đạo trưởng thực lực nhiều hùng hậu. Nếu không ngại nói ta dùng cái này. Du hành dơ súng đối tầm xuyên ý bảo, tầm xuyên thống khổ mà nhíu mày, mắt thấy mấy cái sư đệ vô pháp ứng phó vết thương đầy người, hắn gật đầu gánh hạ thí sư trách nhiệm hào. Tứ thanh súng vang, làm hải đạo trưởng tứ chi tẫn chết phát cục trên mặt đất, đệ tử chạy nhanh sông lên đi đem hắn ôm lấy bó trụ tầm xuyên đại hỉ nhìn về phía du hành. Ta thương pháp thực không tôi. Đánh gãy tay chân là được trị liệu thích đáng sẽ không lưu lại vấn đề, xem thầm xuyên biểu tình liền biết đối phương khẳng định là hiểu lầm chặn đánh tễ chính mình sư phó. Thanh tuy trên núi thương vong vô số, lâm vào mê chướng người đem sở hữu vật còn sống coi như địch nhân, đắm chìm ở thế giới của chính mình không ngừng giết chóc giết chóc thẳng đến cuối cùng một cái địch nhân ngã xuống. Tỉnh lại khi đối mặt chính mình thân thù tạo thành tội nhiệt thống khổ vạn phần muốn tự nhận lỗi tự sát không ở số ít làm hài đạo trường tư tư tỉnh lại lúc sau, bi thống đến phun ra một búng máu, nếu không phải chính mình không động đẩy cơ hồ lập tức liền phải tự sát tạ tội. Sư phó, sư phó không cần a du hành ở cận tồn đạo sĩ dẫn dắt hạ từng bước từng bước mà đem những cái đó pháp lực cao cường đạo sĩ đánh bài. Không có biện pháp mặt đối mặt thật đánh thật mà đối kháng, hắn tuyệt đối đánh không lại. Đáng tiếc Thanh Tuy trên núi cũng không có quân đội vũ lực đóng giữ, lực lượng vũ trang đều ở chấn trên duy trì ngày thường trật tự, nói cách khác ở sự tình phát sinh trước tiên khả năng còn có thể bằng vào vũ khí nóng áp chế. Nhớ tới chấn trên ven đường những cái đó thi thể, Du Hành nắm chặt trong tay thương. Như vậy tử vong phương thức tuyệt đối không phải bọn họ muốn. Thanh Tuy trên núi tiếng súng không dứt cuối cùng cuối cùng Du Hành mới bước lên các hiểu tuệ cùng hứa lộ cùng với trương đại cô bọn họ cư trú đỉnh núi nơi này cũng phơi thầy khắp nơi, còn giữ một hơi người tuyệt vọng mà nằm trên mặt đất nhìn hôn mê không chung. Giết chóc lúc sau thanh tỉnh mới lệnh người thống khổ nhất. Phía sau đạo sĩ chạy nhanh gây cứu viện, du hành bước nhanh bước vào chính mình cư trú sân, máu đem bùn đất toàn bộ sũng nước. Hắn bước lên mộc chế sàn nhà xuyên qua hành lang ở trong phòng đã không có tìm được cát hiểu tuệ cũng không tìm được trương chi chi. Hướng cách vách phòng đi trương đại cô một nhà đồng dạng gặp bất hạnh, hứa lộ một nhà đồng dạng như thế. Càng xem, du hành trong lòng càng trầm trọng, nửa tháng trước vẫn là sống sơ sờ, sờ người, hiện tại chỉ để lại cứng đờ từ trạng thê thảm thi thể, hơn nữa đều không ngoại lệ, hắn khai âm dương nhãn lúc sau, không có phát hiện bất luận cái gì ngưng lại nơi xa hồn phách. Hắn nhấp miệng tiếp tục tìm, một gian gian tìm, cuối cùng đi vào trong viện, bắt đầu lục xem những cái đó thi thể cuối cùng ở bên cạnh giếng thấy được các hiểu tuệ thi thể. Nàng gắt gao mà cùng một người nam nhân ôm nhau, trên tay dao phay chém đứt đối phương cổ, đối phương trên tay mộc thứ thọc vào nàng bụng. Đồng quy vô tận, hắn hiểu biết ảo cảnh ghê tờm chỗ, nó nhất định là ở ảo cảnh bên trong kích động người cảm xúc làm người vì bảo hộ mỗ giống nhau quý giá đồ vật mà không ngừng giết chóc. Hắn trong lòng nổi lên bi thương, ngồi sổm xuống đem cắt hiểu tuệ cứng đờ thi thể tiểu tâm mà phân ra tới. Như vậy quyết tuyệt mà không màng sinh từ tự sát thức công kích nhất định là vì trương chi chi, là mẻ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Du hành đem các hiểu tuệ thi thể đặt ở bên cạnh, sau đó bắt đầu tìm trương chi chi, tìm không thấy trương chi chi thi thể, du hành tồn một phân hài từ còn sống hy vọng, liền chạy nhanh cẩn thận mà tìm cuối cùng nghe thấy giếng bên trong có động tĩnh. Hắn lúc này mới phát hiện, giếng là đóng lại cái nắp mốc nước thùng thua thằng bị đè ở nắp giếng thượng nhìn dáng vẻ mốc nước thùng hẳn là liền ở giếng hắn trong lòng vừa động dẫm trụ thô thằng đem thạch nắp giếng dọn xuống dưới cúi đầu nhìn lại một cái tiểu nữ hài đứng ở thùng gỗ túm dây từng vẫn không nhúc nhích xem kiều tóc cùng quần áo đó là trương chi chi du hành lập tức đem hài từ túm lên trương chi chi hơi hơi trợn mắt ngẩng đầu xem hắn dại ra ánh mắt phát ra mãnh liệt sáng rọi ba ba có lẽ là nhìn đến dựa vào lúc sau rốt cuộc kiệt lực trương chi chi buông lòng tay ra rơi vào nước giếng chi chi du hành quay đầu lại hô to mau tới người phụ một chút Quay đầu lập tức nhảy đi vào, chương 427 vô tận đoàn tàu 31. Nhảy xuống giếng sau, du hành lập tức đem chương chi chi ôm lấy, sân bên ngoài nghe được hắn kêu người đạo sĩ vọt vào tới, giúp hắn cầm dây trói ném xuống, chờ hắn túm chặt lúc sau liền hướng lên trên kéo. Các ngươi không có việc gì đi, du hành vẫy vẫy trên mặt thủy ứng, không có việc gì. Kiểm tra một lần trương chi chi thân thể, xác định không có nghiêm trọng trong ngoài thương lúc sau hắn mới yên tâm, hải tử không có việc gì, chính là chấn kinh quá độ hiện tại tâm thần buông lòng người liền lâm vào hôn mê. Đi thôi, đem hải tử phó thác cấp nữ đạo sĩ chiếu cố lúc sau, du hành tiếp tục bận rộn Có thể đánh tới hiện tại, đều là thực lực mạnh mẽ đạo sĩ ở thanh tuy sơn trù phong, hắn nhìn đến bốn cái ngồi xếp bằng đà tọa tuổi già đạo sĩ, bọn họ phía sau nằm đầy đất đạo sĩ. Mang du hành lại đây đạo sĩ cung kính mà hành lễ, miệng sưng sư thuốc tổ. Du hành hiểu rõ, này bốn vị đều là thọ nguyên sắp hết thượng một thế hệ, ngày thường cũng không ra mặt nghe nói chỉ ở chủ phong hậu viện bế quan, phi đại sự không được kinh động. Sư, sư thuốc tổ, bốn cái lão đạo sĩ không chút sức mẻ. Sư thuốc tổ, tựa hồ ý thức được cái gì các đạo sĩ thình thịt quỳ xuống, đang muốn đầu gối hành qua đi, bỗng nhiên một cái lão đạo sĩ mở to mắt, ánh mắt sắc bén lại cơ chí, làm cái gì như vậy khóc sớt mướt. Ngẩn đầu, hưỡn ngực, vẻ mặt nghiêm túc, có chuyện gì, báo đến đây đi. Tùng lâm sư thúc tổ, đồ tử đồ tôn đại hỷ chạy nhanh đem tình huống báo đi lên, lại thấy trên quảng trường nằm sư huynh đệ, biết này hẳn là đều là sư thúc tổ xuất quan ngăn lại, trong lòng đột nhiên hoang mang, vì cái gì sư thúc tổ bọn họ không ra chủ phong đến nơi khác hỗ trợ đâu. Bất quá rốt cuộc từ đáy lòng liền tôn kính sư thúc tổ, như vậy vấn đề có chút đi quá giới hạn không hào hỏi, liền thỉnh cầu chỉ thị. Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Trưởng môn đang ở gấp trở về trên đường. Thiên hòa ở đâu? Thiên hòa sư thúc đã qua đời. Tùng lâm lão đạo trưởng lại niệm mấy cái tên, đều không ngoại lệ đều đã qua đời. Hắn rũ rũ mắt hỏi lại đời sau châu ngưng ở đâu? Châu sư thì cũng vong đi. Châu lăng đâu? Châu sư đệ bị thương nặng, đang ở hạnh lâm đường. Ai? Tùng lâm lão đạo trưởng rốt cuộc thở dài, lộ ra một phân mất tinh thần tới. Như thế nào đột nhiên cũng chưa ngươi người nói với ta, hiện tại trên núi còn có người nào? Cuối cùng, Tùng Lâm lão đạo trưởng điểm bao gồm tầm xuyên ở bên trong mười mấy người, cũng hảo, làm cho bọn họ học hỏi kinh nghiệm. Được rồi, đi vội đi. Sư thuốc tổ kia ngài. Tùng Lâm nhìn về phía bên người sư huynh đệ, bọn họ nhắm mắt lại vẻ mặt thường hòa trên mặt lộ ra từ vong hôi khí. Hắn cười một chút, ta a ta muốn đi theo ta các sư huynh đệ đi lạc cái này ngươi thu hảo tuy tiện xem chờ trưởng môn trở về lại giao cho hắn là được hảo đừng khóc ta đây liền đi các ngươi hảo hảo ta cũng liền an tâm rồi dứt lời nhắm mắt cúi đầu đệ tử nghẹn ngào đầu gối hành tiến lên đi thăm hơi thở bốn cái sư thúc tổ đều không ngoại lệ tất cả đều đi rồi sư thúc tổ trên quảng trường vang lên khóc giống thanh bi thương không khí bao phủ trụ tả hữu người Ở trường môn nhân không ở mặt khác sư thúc bị thương, không có người tâm phúc dưới tình huống, mấy cái sư thúc tổ chính là tinh thần cây trụ, lần này từ tất cả đều đi, không ai có thể chịu được. Du hành đi kiểm tra những cái đó nằm đạo sĩ, hơn 30 cái chín đã tử vong, mặt khác đều tồn tại, liền nhắc nhở ở ai khóc đạo hữu, làm cho bọn họ trước vì những người này trị liệu. Lại dò hỏi, này bổn quyền sách có thể mượn ta xem một chút sao? Trương đạo hữu thỉnh xem đi, sư thúc tổ cũng nói, tùy tiện chúng ta xem. Ngươi yên tâm, ta nhất định hảo hảo bảo quản, xem xong liền còn cho ngươi." Hắn mở ra quyển sách xem, này bổn quyển sách kỳ thật là một quyển tĩnh tâm chú, mặt trên dùng chu sa bao trùm mấy hành tự. "Ảo cảnh khởi, không dậy nổi sát tâm, không dậy nổi tham dục, chết không phải chết, sinh không nhất định sống." Hắn phiên biến toàn bộ quyển sách, cũng chỉ có này một câu chu sa tân thêm tự. Ở nhìn đến những lời này thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên chính là chính mình ở dương giới tới thanh khê chấn trên đường, lâm vào ảo cảnh khi chính mình cảm giác mê hoặc dùng bất cứ thủ đoạn nào mà điều động người cảm xúc làm người nhiệt huyết bốc cháy lên tới. Bốc cháy lên tới, vì sinh tồn, vì thắng lợi cầm lấy đao, đi bước một tuần tự tiệm tiến, đánh vào người nội tâm sâu nhất khát vọng, thậm chí hắn ở ảo cảnh còn thấy được phụ mẫu của chính mình. Như vậy dụ hoặc, hắn thừa nhận chính mình có một khắc giao động chính là hắn minh bạch kia đều là giả, nếu theo nó dụ dỗ, như vậy liền sẽ bước vào càng sâu xoáy nước. Nó dụ hắn cử đao giết chóc, hắn liền cố tình không đi. Kia một lần, hắn đã chết nhưng lại trở lại hiện thực thần trí thanh tỉnh Hắn suy đoán những lời này đại khái chính là ý thứ này, quay đầu lại muốn tìm cơ hội dò hỏi những người khác mới hào, biết bọn họ ở ảo cảnh chung gặp được chính là cái gì, mới có thể lấy ra trong đó quy luật. Ngày này quá đến hoảng loạn lại trầm trọng cho sở hữu đạo sĩ chế phục lúc sau, du hành mới có thể nghỉ ngơi Hắn thật sự quá mệt mỏi, mệt đến một nằm xuống liền lâm vào nặng nề giấc ngủ Hắn trong lúc ngủ mơ nghe được có tiểu hài từ áp lực tinh tế tiếng khóc Tiếng khóc nghe được hắn tâm đều mềm, hốt hoảng mà tiếp tục ngủ Tỉnh lại khi du hành thấy chương chi chi tế ở trong lòng ngực hắn Ép tới khuôn mặt nhỏ đều đỏ lên vẫn là không buông ra, cắt gao mà ôm lấy hắn Hắn trà sát hài từ đầu tóc xác định nàng không có phát sốt nhiệt độ cơ thể bình thường, tiểu tâm mà muốn lên, trương chi chi lập tức liền bừng tỉnh, đại đại đôi mắt giống tốt nhất nho đen, kinh hoàng mà tìm hắn, thấy hắn nháy mắt đôi mắt liền đỏ. Ba ba, ba ba ba ba ô ô, không khóc không khóc nga, dù hành hống hống, thấy nàng thật sự cảm xúc kích động, sợ nàng thương tâm quá độ thương thân, bất đắc dĩ ấn nàng ngủ huyệt. Hắn đi ra ngoài rửa mặt đánh răng, nghe thấy động tĩnh, bên ngoài tiểu đạo đồng gõ, cửa nói, trương sư huynh, tầm xuyên đại sư huynh làm ta thông chi ngươi, chúng ta trưởng môn đã trở về núi kia chuyện có tiến triển nói, hắn sẽ nói cho ngươi. Tốt phiền toái, thu thập hảo lúc sau, du hành đi nhà ăn mốc cơm, sau khi trở về đánh thức trương chi chi. Nhưng đừng lại như vậy khóc đối thân thể không tốt, nói cách khác ba ba lại đem ngươi đánh vựng Nga. Hống nàng ăn một chén cháo cùng một viên luộc trứng. Ba ba ở chỗ này, ngươi không phải sợ, nhặt cái này cho ngươi, ba ba ở đi làm nơi đó mua. Vốn đang có một cái bánh kem đặc biệt đẹp, đáng tiếc đã hỏng rồi, lần sau lại cho ngươi mua tân bánh kem được không? Trương Trì trì ôm lấy búp bê Tây Dương hộp, đôi mắt ẩm ướt ta không cần bánh kem, ta muốn Mụ Mụ. Mụ Mụ đi bầu trời, liền cùng nãi nãi cùng ra ra giống nhau. Trương Trì trì hút hút cái mũi, ta cũng muốn đi, ba ba chúng ta cùng đi đi. Dù hành sờ sờ nàng tóc chúng ta về sau lại đi, nếu người hiện tại liền đi, mụ mụ khẳng định không cao hứng. Hắn mang theo chương chi chi ở tại chủ phong, hiện tại trên núi thậm chí hơn nửa chấn trên tồn tại người đều không tính nhiều, bởi vậy toàn bộ tụ tập ở chủ phong thưởng. Hắn cũng phát hiện tồn tại người phân hai cực không phải năng lực cường, chính là năng lực nhược. Năng lực cường mới có thể ở giết chóc chung lấy được thành công, không bị người khác giết chết mà năng lực nhược tác chỉ những cái đó tiểu đạo đồng cùng Trương Chi Chi như vậy hài đồng, bọn họ tựa hồ bởi vì thực lực quá yếu, ở ảo cảnh chung căn bản không có năng lực đi giết chóc trời xui đất khiến tránh đi ảo cảnh dụ dỗ trở lại hiện thực. Nếu vận khí tốt có thể trốn tránh, cuối cùng là có thể đủ sống sót. Tỷ như trốn vào trong mật thất tiểu đạo đồng, tỷ như bị cắt Hiểu Tuệ thất trí phía trước tàng tiến giếng Trương Chi Chi. Trương Chi Chi sau lại cùng Du Hành nói: Vừa mới bắt đầu mụ mụ ôm nàng chạy trốn, sau lại mụ mụ liền không có trở về. Dù hành suy đoán, các hiểu tuệ kia viên bảo hộ hài từ tâm, làm nàng trong lòng có dục vọng suối nguồn cho nên nàng lại lần nữa bị dụ dỗ nàng bắt đầu chém giết chém giết chung quanh hết thầy muốn làm thương tổn hài từ quái vật. Nàng vẫn luôn vây quanh giếng chưa từng rời đi nửa bước chết cũng chết ở bên giếng. Cái này suy đoán, đang tìm xuyên đạo trưởng thống kê quá người sống sót gặp được ảo cảnh nội dung sau được đến chứng thực. Châu lăng nói ta ở ảo cảnh, nhìn đến chính là có vô số quỷ quái vây quanh tỷ của ta, tỷ của ta cùng ta cầu cứu đâu ta lúc ấy cao hứng hỏng rồi ôm nàng thẳng khóc sau đó đã bị những cái đó quỷ quái ăn luôn. Không nghĩ tới bị ăn luôn lúc sau ta liền hai chân không còn, bỗng nhiên liền từ ảo cảnh trung tỉnh lại. Hắn thương thế khôi phục đến không tồi, liền ở tại du hành cách vách. Cảm ơn người đã cứu ta. Ta nhưng thật ra không thế nào sợ chết chính là tống lập sư huynh vẫn luôn thực băn khoăn ai, hắn giết lộ sư huynh, hiện tại vẫn luôn quỳ gối hiểu lý lẽ đường đâu, nói phải chờ ta phụ thân trở về trọng khai sáng lý đường, hắn yếu lĩnh tội khuyên như thế nào đều không nghe. Châu thừa quang ở ngàn hô vạn gọi chung rốt cuộc trở về, hắn trở về làm cho cả thanh tuy sơn một lần nữa hiệu suất cao vận chuyển lên. Chỉ là hắn trở về lúc sau tự hồ chuyên chú với tay sau trùng kiến nhân viên an trí trang nghị kia sự kiện tạm thời không có mặt mày. Thu liễm, đăng ký, làm pháp sự, lễ tang, từng cái đều thực phức tạp, nhân thủ không đủ, làm được rất chậm, nghe nói cách phái kỳ Liên Sơn sẽ cùng địa phương một bộ phận đóng quân cùng đi trước thanh khê chấn, hỗ trợ xử lý kế tiếp công việc. Dù hành dưỡng thương đồng thời hống, làm bạn trương chi chi, làm nàng chậm rãi đi ra kia một ngày bóng ma, đồng thời làm tốt trương đại cô cùng hứa lộ bọn họ tang sự. Dùng một lần tiễn đi nhiều người như vậy. Tuy là du hành sớm đã thói quen sinh ly từ biệt vẫn là cảm thấy trong lòng phát đổ cảm xúc hạ xuống. Hắn muốn báo thù bởi vậy hắn nắm chặt một ít nhàn rỗi thời gian tu luyện điều dưỡng thân thể thẳng đến kỳ liên sơn hòa thượng đến thanh tuy sơn tầm xuyên đạo trường tự mình tới thỉnh hắn, hắn mới đi ra sân. Có chuyện gì sao, hắn cũng không cảm thấy chính mình có tư cách này làm thanh tuy trường môn cùng kỳ liên sơn đại chủ trì đồng thời tiếp kiến, không phải nói bọn họ khinh thường người, mà là địa vị bất đồng giao thoa cơ hồ không có. Trang nghị sự tình ta không phải đã đem ta biết đến đều theo như ngươi nói. Chẳng lẽ phải đối chất, trang nghị kia sự kiện trường môn tự hồ đã có định luận chỉ là ta cũng không rõ lắm. Lần này chuyện này là hoài vực sư huynh muốn gặp ngươi. Hoài vực đại sư, đại môn ở sau người đóng lại, du hành thấy châu thừa quang cùng hoài vực hai người một tả một hữu ngồi, hắn theo thứ tự hành lễ, hoài vực hòa thượng đứng lên đáp lễ, hướng bên cạnh một lóng tay, trương đạo hiểu mời ngồi. Hào! Du hành tùy ý tìm một phen ghế dựa ngồi xuống hỏi, ta nghe nói là đại sư muốn gặp ta, không biết là sự tình gì. Ta đây cứ việc nói thẳng, ta là tưởng cùng ngươi đổi một thứ. Ta từng nghe châu ngưng sư muội nói qua, người ở quỷ vực có ít một cái kỳ quái pháp khí tên là nghịch âm dương. Kì pháp khí có thể đem âm sát hấp thụ hầu như không còn cuối cùng chuyển hóa vì minh quang chính khí chỉ là người sử dụng thọ mệnh có ngại hay không như thế. Du hành gật đầu, xác thật là như thế này. Đại sư muốn mượn nghịch âm dương, ngươi hẳn là biết kia đồ vật sử dụng lên di chứng rất là nghiêm trọng. Không phải, hoài vực lại lắc đầu, nói, ta tưởng cùng ngươi mượn trường sinh đan. Trường sinh đan, từ cổ trí kim, bất luận cái gì có quan hệ trường sinh đề tài, không một không dính nhiễm máu tươi du hành bản năng để cao cảnh giác, hắn phía trước ở quỷ vực chung dùng quá dài sinh đan, ở thanh tuy trên núi tu dưỡng một năm lúc sau, hắn già cả bệnh chẳng đã biến mất rất nhiều tóc cũng toàn bộ biến thành đen, mặc cho ai đều không thể đem hắn cùng lúc ấy quỷ vực chung từ từ già đi lão nhân liên hệ ở bên nhau. Hắn nhìn đến hoài vực đại sư vẫn luôn bình đạm không gợn sóng trong ánh mắt kia áp lực dao động. Thực bình thường, gặp qua như vậy hai cái bộ dáng hắn, đều sẽ nghĩ đến trong tay hắn sẽ có duyên thọ bảo vật giấu đều giấu không được. Châu trưởng môn tới ta kỳ liên sơn làm khách, ta hỏi ngươi, vừa vặn trưởng môn đối với ngươi có ấn tượng, ta thế mới biết nguyên lai trương đạo hữu đã khôi phục tráng niên bộ dáng, ta thực vì trương đạo hữu cao hứng. Đồng thời suy đoán ngươi có trường sinh đan, ta cũng có tham niệm, hoài vực hòa thượng niệm một câu phật hiểu. Sư phó của ta bệnh cũ quân thân, trời không cho trường mệnh. Nếu trương đạo hữu còn có trường sinh đan nói, có không bỏ những thứ yêu thích, ta nguyện ý lấy kỳ liên sơn tịnh minh tông một kiện bảo vật cùng ngươi đổi. Hắn lấy ra một chuỗi nhìn thập phần bình thường lần chàng hạt kia lần chàng hạt ở trong tay hắn vòng vài vòng, quang hoa nội liễm, chỉ cần nhìn lên không có gì đặc thù. Châu thừa quang lại đứng lên, thất thanh nói, đây là thiên bảo xá lợi châu hoài vực đại sư thế nhưng thật sự đem nó lấy ra tới. Châu thừa quang đến hoài vực hòa thượng gật đầu, một lần nữa ngồi xuống, ánh mắt phức tập mà quét du hành hai mắt, hắn biểu hiện làm du hành minh bạch này hạt châu thật sự không phải vật phàm, đơn nghe xá lợi hai chữ, liền cũng đủ chân quý. Trong lòng có chú ý, du hành liền gật đầu ta xác thật có trường sinh đan, bất quá chỉ có một viên, phía trước ở quỷ vực khi ta ăn một nửa, hiện tại chỉ có một nửa, này nửa viên ngươi muốn liền cầm đi đi, không cần lấy đồ vật thay đổi. Audio chuyện được đăng ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com, chương 428 vô tận đoàn tàu 32. Hoài vực hòa thượng vội gật đầu. Không được hiện tại đan dược cỡ nào chân quý, đặc biệt là trường sinh đan loại này đan dược càng thêm thưa thất trước mắt cũng liền 10 năm tương đối nhiều, 20 năm 30 càng thiếu, 50 năm trường sinh đan đã suốt trăm năm không xuất hiện. Ta nhìn ra được tới, người dùng này viên, nhất định là 50 năm hướng lên trên ta không thể lấy không ngươi đồ vật. du hành trên tay trường sinh đan, thật đúng là chính là trường sinh đan tác dụng giống nhau là căn cứ dùng giả tối cao thọ mạnh tới quyết định. Đối người tu thiên tới nói tu luyện đến càng cao cơ sở thọ mệnh mấy trăm năm lại nhiều tăng thêm mấy trăm năm thọ mệnh hiệu quả lộ rõ. Cho nên đối phàm nhân tới nói tác dụng không phải thực rõ ràng tỉ như hắn phía trước ăn nhiều nhất nhiều nhất tăng thêm một trăm năm thọ mệnh mà trong đó 50 năm lại bị hắn sử dụng nghịch âm dương cấp tiêu hao rớt. Phục đan lúc sau thân thể nội bộ trí mạng bệnh tật hoặc biến hóa đồng dạng cũng sẽ thiêu đốt trường sinh đan mang đến thọ mệnh. Hắn đánh giá hoài vực hòa thượng sư phó cũng là đắc đạo cao tăng, người tu đạo vốn dĩ thọ mạnh liền so thường nhân nhiều mười mấy hai mươi năm. Đối phương lại bệnh nguy kịch nghĩ đến rồng này nửa viên trường sinh đan sau, không sai biệt lắm cũng là nhiều năm mươi năm dương thọ. Bởi vậy hoài vực hòa thượng cho rằng trong tay hắn đan dược là năm mươi niên đại, hắn cũng liền không phản bác chỉ nói. Ta ở quỷ vực nếu không phải đến đại sư viện thủ, đã sớm chết ở bên trong ân cứu mạng còn không có báo đáp ngươi, nơi nào có thể lại bắt ngươi thư tốt. Du hành lấy ra cái chai đưa cho hoài vực hòa thượng. Này lần chàng hạt như thế hảo, ở trong tay ngươi mới có thể phát huy lớn hơn nữa tác dụng ta liền cùng ngươi thảo muốn một chuỗi bình thường lần chàng hạt liền hảo, giao cho nữ nhi của ta hộ thân mang. Lăng là không chịu tiếp thu, cuối cùng hoài vực hòa thượng đối hắn hành một cái đại lễ, đưa lên hai xuyến lần chàng hạt. Đều là khai qua qua ngày ngày đêm đêm nghe ta tụng kinh cấp lệnh ái mang nhất định phù hộ nàng bình an lớn lên. Ta đây liền thay ta nữ nhi cảm ơn đại sư. Vẫn luôn nghe ta hài tử nhắc tới ngươi, không biết trương đạo hiểu sư thừa gì môn nột. Thấy du hành cùng hoài vực hòa thượng chi gian sự châu thừa quang mỉm cười mở miệng. Liền tính là ta nói có thể dạy ra ngươi như vậy đệ tử nhất định không phải bừa bãi vô danh hạng người ta có lẽ còn nhận thức. Thật không biết sư phó của ta tên họ đều có 20 năm không gặp liền bộ dáng đều không nhớ rõ. du hành đếm lần chàng hạt bỗng nhiên cười nhìn châu thừa quang. Lại nói tiếp lần trước ta còn thấy một cái cùng châu trưởng môn lớn lên giống nhau như đốc người đâu. Này xã hội lớn như vậy, lớn lên giống có cái gì hiếm lạ. Ta còn nhớ rõ ta mới vừa tiếp nhận chức vụ trưởng môn kia một chút, đặc ủy hội phái người cùng ta giao tiếp nhiệm vụ, vừa nhìn thấy ta liền đối với ta dơ súng, đem ta nữ nhi chính là tiểu ngưng cấp dọa khóc lúc ấy nàng còn nhỏ, khóc lóc còn muốn dơ kiếm gỗ đảo nói buông thương không cần đối với ta ba ba. Nói tới đây châu thừa quang cười khổ một tiếng. Sau lại mới biết rõ ràng, nguyên lai là ô long, nói là ta cùng một cái đang lẩn trốn truy nã phạm lớn lên đặc biệt giống ta còn tiến đặc hủy hội một chuyến tiếp thu kiểm tra, mặt bộ tương tự đổ có 94%. Ai cũng là 20 năm trước sự tình, hắn nghiêng đầu ở ánh đèn hạ đôi mắt lóe thủy quang. Là ở dương giới hồi Thanh Ti Sơn trên đường, ngươi hẳn là cũng nghe Châu Lăng nói qua chúng ta gặp gỡ cùng loại quỷ vương giết chóc ảo cảnh ta gặp được một cái tự xưng là ngươi cùng ngươi cũng lớn lên giống nhau con dối, môn hành cử chỉ không một không giống. Nếu không phải hôm nay vừa khéo, hôm nào ta cũng sẽ tìm cái ngươi nhàn rỗi thời gian cùng ngươi nói chuyện này nhi. Cái kia con dối rất sống động, nói chuyện trôi chảy còn nhận được Châu Ngưng cùng Châu Lăng càng hiểu được lấy lời nói tới kích ta làm ta lộ ra sơ hở. Cuối cùng ta đào ra hắn tâm, bóp nát, Du hành thấy châu thừa quang lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu tình, liền biết đối phương cũng nghe ra trong đó vấn đề. Con dối con dối, muốn thật tuy tuy tiện tiện là có thể làm ra giống nhau như đúc kia này thế đạo đã sớm rối loạn. Một đám khoác người khác ra con dối tùy ý hành sự, đem chậu phân khấu ở người khác trên đầu chính mình không chút nào lây dính sạch sẽ thật đẹp đâu. Nhưng sự tình không phải này đơn giản con dối. Là yêu cầu môi giới, càng giống càng sinh động rất thật, càng yêu cầu càng sâu môi giới. tỷ như hắn dùng con rối thế thân, ít nhất phải dùng tóc, phải làm ra ngang vô kém, phải dùng đến huyết, làm được cũng chỉ là không nói lời nào khi cùng người thường vô dị mà thôi. Giống hắn gặp được cái kia châu thừa quang con dối, thân thù thực hảo, có độc lập tư duy tùy cơ ứng biến, nếu không phải hắn không có sở đến mạch đập căn bản vô pháp phán đoán đối phương không phải người sống. Như vậy rất thật cao cấp con dối không có Châu Thừa Quang thân thể làm lời dẫn, hắn mới không tin làm được ra tới. Đây là có chuyện gì? Châu trưởng môn, ta xem ngươi biểu tình tự hồ biết chút cái gì. Chuyện này không phải là nhỏ, ngươi cũng không thể giấu giếm. Hoài vực thấy thế không đối nhíu mày, nói chuyện ngữ khí có rất nhỏ biến hóa, hắn cùng Châu Thừa Quang quan hệ cá nhân khi giống nhau dùng vãn bối khiêm tốn, ở một ít quyết sách thượng cũng thường nghe mặt khác trưởng môn nhân ý kiến. Nhưng rốt cuộc làm kỳ liên sơn tịnh minh tông đại chủ trì nhiều năm, lúc này hắn bày ra tịnh minh tông chủ cầm tư thế, đó là liền châu thừa quang cũng muốn luôn mãi châm trước thận trọng đối đãi Châu thừa quang sắc mặt sắc thật không tốt, hắn vẫn luôn là đoan chính tự giữ, vừa mới nói lên mất đi trưởng nữ khi tuy mặt mang ai ý, nhưng vẫn bảo trì dáng vẻ. Lúc này hắn nửa người trên trước khuynh tay phải vội ý thức mà một chương nắm chặt hồ hấp rõ ràng rồn rập nói hắn không biết nội tình ba tuổi tiểu hài tử đều không tin. Châu trưởng môn, hoài vực hòa thượng một tiếng uống, nháy mắt đem châu thừa quang đánh thức, hắn có chút lo sợ không yên mà trung quanh, sau đó ánh mắt một ngưng, chậm rãi ngồi thẳng đôi tay nắm chặt lập tức lại trở thành lão luyện thành thục châu trưởng môn. Hắn ho khan hai tiếng nhìn về phía hoài vực hòa thượng ta thật sự không biết tình, chỉ là nghe được trái tim có chút kinh ngạc mà thôi. Khụ khụ, người hẳn là còn nhớ rõ, bốn năm trước ta làm trái tim giải phẫu thay đổi cái tân ta nghe trương đạo hiểu nói lên kia con rối nhược điểm là trái tim đột nhiên liên hệ lên mà thôi. ta là suy nghĩ năm ấy làm phẫu thuật thời điểm có phải hay không có người nào xen lẫn trong chữa bệnh đoàn đội đem ta bỏ đi trái tim trộm đi. đến nỗi nó nhận được tiểu ngưng tiểu lăng cũng không kỳ quái sau lưng người đều có thể làm ra ta con rối biết nhà của ta thế thực bình thường. nghe xong châu thừa quang nói du hành thu hồi đánh giá hắn mặt bộ biểu tình cùng ánh mắt động thái ánh mắt rũ mắt nhìn trong mắt lần chàng hạt. Có hoài vực ở, không có hắn truy vấn địa phương. Hoài vực cũng không quá tin tưởng, châu trường môn, lúc này đây bọn họ gặp được cùng thượng một lần châu ngưng sư muội bọn họ gặp được cực kỳ tương tự, khi đó ngươi tự mình xem qua, nói tàn lưu âm sát rất nặng, vô cùng có khả năng là nào đó quỷ vương. Lúc này đây, căn cứ các ngươi tồn lưu đệ từ lời nói, từng câu cũng là chỉ hướng quỷ vương, ngươi chỉ nhìn xem này mãn thanh khê chấn mãn thanh tuy sơn chết đi vô tội người, cũng nên đem ngươi biết đến nói ra. Chúng ta đều biết có quỷ vương, lại không hề manh mối, có quan hệ người kia một khối con dối, vô cùng có khả năng chính là mấu chốt manh mối. Châu trưởng môn, hoài vực hòa thượng vẫn luôn là bình thản, khó được có như vậy cảm xúc kích động thời điểm, lời nói sắc bén len canh hữu lực châu thừa quang nửa gục đầu xuống, nửa bên mặt ở vào ánh đèn góc chết tối tăm đến thấy không rõ biểu tình du hành đến phật châu đợi hồi lâu mới rốt cuộc chờ đến châu thừa quang ngẩng đầu lại lần nữa nói chuyện khi đầu chuyển hướng hắn trương lộ hằng đạo hữu người trước đi ra ngoài đi ta cùng hoài vực chủ trì có chuyện muốn nói mặc dù hắn rất tưởng lưu lại cũng biết hắn cần phải đi hắn trình tự còn không đủ trình độ nghe hai phái đương gia nhân hội nghị phần thưởng ra cửa liền thấy châu lăng ngồi ở bậc thang thấy hắn ra tới liền đi theo cùng nhau đi hai người một đường không nói gì thẳng đến đến chính mình chỗ ở châu lăng mới hỏi trương đại ca ngươi như thế nào không nói cho ta ta phụ thân con rối sự tình hắn là phụ thân ngươi nếu ta nói mà châu trưởng môn còn ở bên ngoài nói cũng chỉ là làm ngươi lo lắng suông không khác tác dụng ta ba ba trương chi chi từ trong viện chạy ra lập tức ôm lấy du hành đùi lại kêu châu lăng ca ca hào châu lăng thu hồi chưa hết nói ngồi sổm xuống sờ sờ trương chi chi đầu ngươi hảo tiểu tiên nữ Cuối cùng quay đầu rời đi, Du Hành bị Trương Chi Chi ôm cũng không thích hợp gọi lại hắn hỏi hắn chưa hết chi ngữ. Bà bà chúng ta ăn cơm đi, Tô A Di nói có thể ăn cơm lạc. Ăn ngon cơm đi, Du Hành xa xa mà đối bậc thang Tô Đại thì gật đầu cảm tạ nàng coi chừng Trương Chi Chi. Chuyện sau đó, Du Hành cũng không biết được cũng không từ biết được Châu Thừa Quang cùng Hoài Vực Hòa Thượng nói chuyện nội dung. Khi sự kiện nghĩ đến là thật sự cơ mật bởi vì Châu Lăng cũng tới cùng hắn oán giận quá, nói hắn cái gì đều hỏi thăm không đến. Phụ thân quát lớn ta, làm ta không cần lòng hiếu kỳ quá nặng, hảo hảo tu luyện mới là chính sự. Châu Lăng nói lên khi chỉ cào chính mình mờ u bàn tay, ánh mắt mang ra chút bị hiểu lầm nan kham cùng bị thương. Ta nơi nào là lòng hiếu kỳ trọng đổi làm là người khác ta mới sẽ không hỏi nhiều. Phụ tử chi gian sự tình, du hành cũng vô pháp nhiều lời. Hoài vực hòa thượng này nhóm người tới lúc sau, Thanh Khê Trấn cùng Thanh Tuy Sơn kế tiếp công việc xử lý đến càng mau. Nửa tháng sau, Châu Thừa Quang tuyên bố tin tức muốn chọn lựa đạo sĩ tham gia 3 tháng sau quỷ vực phong ấn kế hoạch 5 ngày sau tổ chức chân tuyển sẽ, muốn báo danh đạo sĩ có thể trước báo thượng sinh thần bát tự lại tiếp thu chân tuyển xem ra lần này quỷ vương sự cố cũng không có kéo chậm quốc gia nguyên kế hoạch ba tháng sau quốc khánh buông xuống như vậy một lần vận mệnh quốc gia nhất thịnh thiên địa mượn vận hào thời cơ đương cục không có khả năng sẽ bỏ qua đến nỗi sinh thần bát tự hẳn là cùng phong ấn quỷ vực phương pháp có quan hệ giống nhau sẽ tìm dương khí tương đối trọng người cái này làm cho hắn nhớ tới cố minh lỗi ngẫu nhiên hắn sẽ nhớ tới cái kia tươi sống sinh mệnh cũng sẽ hồi tưởng khởi lúc ấy từ thi cốt đôi đào ra ăn mặc cố minh lỗi quần áo bộ xương khô kia không phải cố minh lỗi, như vậy người rốt cuộc đi nơi nào? Thật sự chết ở quỷ vực sao? Dù hành viết xuống nguyên thân sinh thần bát tự đệ đi lên thông qua sơ tuyển, lại ở chân tuyển sẽ thượng thông qua một loạt khảo sát. Khảo sát thông qua lúc sau, đương trường thu được một cái túi càn khôn, mở ra vừa thấy bên trong là vật tư, bao gồm xuân về phù, hồi xuân đan, hộ tâm đan cùng một ít đuổi quỷ trừ tà lá bùa. Ở ngày thường, này đó không tính thực hào cũng không tính kém, bất quá du hành vẫn là khắc sâu cảm nhận được đạo môn tài nguyên thiếu thốn. Hắn thông qua Châu lăng quyên tặng ba cái nhẫn chữ vật lá bùa đi lên từ Châu Ngưng qua đời lúc sau, hắn liền đình chỉ quyên tặng. Khi đó, hắn không tin được người khác, không phải mỗi người đều có thể cùng Châu Ngưng giống nhau có kia phân tâm cùng kia phân thực lực vì hắn bảo mật. Hiện tại hắn thực lực cùng một năm trước so sánh với xưa đầu bằng nay, hắn đã không lo lắng sẽ không đối phó được bởi vì này đó quyên tặng mà đưa tới tham lam ánh mắt. Hắn hiện tại yêu cầu, ngược lại là chính mình ở mặt khác đạo sĩ chung danh vọng. Châu Lăng kiểm tra quá trong đó một cái nhẫn lúc sau chấn động tam, tam vị linh hỏa phù. Lại là như vậy nhiều, hắn ra thế hảo cũng coi như gặp qua không ít việc đời, tam vị linh hỏa phù hắn cũng có, một chương trung cấp trước nay đều là hắn áp đáy hòm bảo bối. Hiện tại trước mắt xuất hiện đếm cũng đếm không hết chất lượng thượng thừa cao cấp tam vị linh hỏa phù, hắn đều sợ ngây người. Biết được du hành muốn không ràng buộc quyên tặng, châu lăng rất là kính nể, đối hắn khom lưng hành lễ. trách không được phía trước nghe tỷ tỷ nói ngươi lòng dạ rộng lớn vô tư trả giá, ta hỏi qua tỷ tỷ những cái đó lá bùa là nơi nào tới, nàng chỉ nói bảo mật nguyên lai like lại là trương đại ca quyên tặng. Đừng nói như vậy, nếu ngươi gặp qua ngươi tỷ là như thế nào thao tác ta đây liền đem chuyện này phó thác cho ngươi cái này trang chính là tam vị linh hỏa phù mặt khác hai cái có xuân về phù đuổi quỷ phù chờ ngươi đều kiểm tra một lần quay đầu lại đem nhẫn trả lại cho ta liền thành trương đại ca ngươi yên tâm ta nhất định làm được thỏa đáng không cho người khác biết là ngươi quyên tặng châu lăng vỗ bộ ngực làm bảo đảm liền ta phụ thân đều sẽ không nói không quan hệ ngươi thoải mái hào phóng mà đi làm đi không cần cố ý vì ta bảo mật châu lăng có chút nghi hoặc bất quá vẫn là ứng hạ hưng phấn mà liền rời đi Ngày hôm sau, du hành thu được tin tức hắn yêu cầu tham gia tập huấn, địa điểm liền ở Thanh Tuy Sơn một cái gọi là Hiểu Thúy Phong Phong đầu, nơi đó trước kia chính là Thanh Tuy Đạo Môn một cái tu luyện trường. Vì thế, hắn hảo hảo mà cùng trương chi chi thuyết minh tình huống, người liền đi theo Tô A Di được không? Ba ba ba tháng sau liền trở về. nho nhỏ hài tử đã thực có thể lý giải sinh ly tử biệt hỏi ba ba thật sự còn trở về sao? Vân, ba tháng sau nhất định trở về. Vậy được rồi, ta sẽ ngoan ngoãn, ba ba không cần gạt ta trộm đi tìm mụ mụ, nhất định phải mang ta cùng đi nha. Du hành thân thân nàng mặt hào. chương 429 vô tận đoàn tàu 33. Tập huấn rằng co suốt 2 tháng rưỡi, chỉ để lại nửa tháng làm cho bọn họ nghỉ ngơi cùng với người nhà thân cận. Tập huấn nội dung quả nhiên là nhằm vào quốc khánh phong ấn hành động, du hành đang nghe Quá Châu Thừa Quang nói kế hoạch lúc sau, cũng không thể không bội phục bọn họ dũng khí cùng năng lực. Lần này tập huấn cơ hồ tụ tập quốc nội điều kiện thích hợp sở hữu đạo sĩ quốc nội một cái khác cùng Thanh Kỳ Sơn không phân cao thấp đạo môn, danh gọi Hà Thành Tông cũng mang theo 51 cái đạo sĩ lại đây tập huấn. Lẫn nhau chi gian đều tương đối xa lạ, dùng hợp thích ứng hoa chút thời gian. Mọi người lại lại lần nữa phân tổ, 49 người một đại tổ trong đó lại chia làm 7 người một tiểu tổ du hành cùng thanh tuy trên núi vốn có đạo sĩ phân ở bên nhau, ở tập huấn trong quá trình cùng bọn họ ở chung thực thuận lợi, này đó đạo sĩ đều tới cùng hắn nói lời cảm tạ, sưng, có này đó tam vị linh hòa phù ta này trong lòng kiên định nhiều. Đặc biệt là tống lập đạo sĩ, hắn cũng tới hơn nữa cùng hắn một tổ, hắn là mang theo trục tội tâm tư tới, ánh mắt đều mang lên một loại không sợ bốc đồng. Hắn vốn dĩ có một trương tam vị linh hỏa phù, bảo bối rất nhiều năm, kết quả khi một lần ở trong ảo giác dùng hết thiếu chút nữa đem châu lăng đốt thành than cốc mỗi khi nhớ tới đều là đã đau lòng lại hối hận. Lúc này đây ta nhất định sẽ không bị mê hoặc. du hành nghe hắn nói, hắn quỳ gối hiểu lý lẽ đường khi, không có lúc nào là không ở niệm tĩnh tâm chú cùng thanh tâm quyết chính là rèn luyện đến trong đầu có thể tự động tuần hoàn này đó chú Văn. Vì thế vỗ vỗ bờ vai của hắn, người nhất định có thể. Nghỉ ngơi thời gian thực quý giá, bởi vì bọn họ không có khả năng thật sự hưu mãn nửa tháng, vì không bỏ lỡ suy đoán ra tới quốc khánh ngày tốt, bọn họ nhất định yêu cầu trước tiên xuất phát đi trước phàn thành, trước tiên làm bố trí, như vậy mới có thể ở quốc khánh ngày đó cho quỷ vực cuối cùng một đòn chí mạng. Bởi vậy, chân chính nghỉ ngơi thời gian, chỉ có một ngày. du hành bồi chương chi chi chơi một ngày, lại hống nàng ngủ cùng nàng ước định lần sau trở về liền sẽ không lại rời đi nàng. méo tay câu Nga, Hào. Du hành vươn ngón út cầu lấy chương chi chi tay nhỏ. Lúc này đây nếu không thành công cũng chưa về, đó chính là sinh ly tử biệt. Nếu thành công quỷ vực thuận lợi phong ấn, xã hội trở về trước kia, hắn nhất định sẽ đem hài tử nuôi nấng lớn lên đào tạo thành tai. Hết thảy chỉ xem lúc này đây hành động. Ngồi trên xe buýt một đường hướng phản thành đi, hành đến một nửa đường xá khi du hành nhận được một con thông tin hạc giấy, một mặt quang từ ngoài cửa sổ phi tiến vào, dừng ở trên tay hắn khi biến thành hạt giấy, ngừng ở hắn lòng bàn tay nói chuyện, đại ca ta tại hành lý thương, hỗ trợ đem ta thả ra đi ta mau nhịn không được. Hắn lập tức liền thay đổi sắc mặt đối tài xế nói, phiền toái dừng xe một chút. Khoang hành lý có người. Trên xe có 10 cái cầm súng võ cảnh ở bảo hộ bọn họ, lái xe cũng là kinh nghiệm lão đến võ cảnh Nghe vậy hỏi, là người nào? Cùng xe tống lập đạo sĩ bọn người nhìn về phía hắn, hắn thở dài, là Châu Lăng, thanh tuy châu trưởng môn con trai độc nhất. Lại lần nữa làm dẫn đầu tầm xuyên đạo trưởng mặt cũng đen. Xe dừng lại, Châu Lăng từ khoang hành lý bỏ ra tới, trên người thanh một khối tím một khối, tuấn tiếu mặt đều không thể nhìn, thanh hắc sưng đỏ, du hành mắng một câu xứng đáng. Thật sự nhịn không được tưởng tấu hắn một đốn. Tê ta cũng không có biện pháp ta phụ thân không cho ta tới chính là ta như thế nào có thể không tới. Lúc này đây hành động sống còn ta không thể ngồi ở trong nhà chờ các ngươi tin tức. Các vị sư huynh cũng không cần đem ta cho rằng là thanh tuy sơn con của trưởng môn ta cũng là đạo sĩ cũng có chính mình theo đuổi. Nếu là tỷ của ta, nàng cũng tới. Mà ta năng lực đã tiến bộ rất nhiều ta trộm chắc quá ta là phù hợp lần này hành động điều kiện. Mọi người còn có thể nói cái gì? Đều đi đến giữa đường thưởng, còn có thể đem người đuổi đi trở về con đường này là quốc khánh hành động định ra tới lúc sau, phế đi hơn nửa năm thời gian liên thông, giữ gìn hồi lâu, liền vì lúc này đây chuyển vận nhân viên tiến phàn thành Nói an toàn khẳng định là tương đối an toàn, còn là không thể làm châu lăng một mình đi trở về đi, này chỉnh chiếc xe càng thêm không có khả năng vì hắn quay đầu lại, nói cách khác kế hoạch tiến độ nên bị ảnh hưởng tầm xuyên đạo trưởng thân là lần này phàn thành hành động người tổng phụ trách chạy nhanh cấp châu trưởng môn phát tin tức châu lăng ngồi ở một bên cho chính mình chữa thương ngoan ngoãn mà không nói một câu phàn thành bên này liền bọn họ này một chiếc xe đạo sĩ có 14 cá nhân hai tiểu tổ châu trưởng môn cũng xuất động hắn mang đội là hướng cách vách tỉnh đi nghĩ đến nhận được tin tức lại hồi phục lại đây cũng muốn nửa ngày công phu Ở trong kế hoạch cả nước lúc này tham minh quỷ vực vết nước có 154 cách chúng nó không ngừng khuếch trương cắn nuốt bao trùm bọn họ phải làm chính là đồng thời tiến vào này đó quỷ vực ở nguồn cội bóp tắt chúng nó tiết ra ngoài. Chỉ cần quỷ vực bị phong, chạy đi ra ngoài không biết ẩn nấp ở nơi nào hạ độc thù quỷ vương liền mất đi sống nhờ vào nhau thổ nhưỡng, lại đến trừ nó liền đơn giản nhiều. Qua 4 cái giờ châu trường môn hồi phục bị hạc giấy mang về tới chỉ có một chữ, hảo. Tầm xuyên đạo trường thở dài, nắm châu lăng lỗ tai huấn nửa ngày, đem hắn an bài tại hậu cần, làm hắn không cần đơn độc hành động phục tùng chỉ huy. Còn không có nhập phàn thành ở bên ngoài thành thị khi liền cảm giác được nồng đậm đến làm cho người ta sợ hãi âm sát quỷ khí có thể tưởng tượng chờ tới phàn thành quỷ vực xuất khẩu khi độ dày sẽ bay lên đến cỡ nào dọa người trình độ. Lại khai một giờ, minh tâm linh cách ra tới con đường rốt cuộc chặt đứt, phàn thành cử thành liền ở trước mắt bên trong lộ yêu cầu chính bọn họ đi rồi. Xe quanh thân phiếm kim quang, nghĩa vô phản cố mà vọt vào đi. Quỷ ảnh nháy mắt như thủy triều vọt tới cửa sổ xe chiếu ra từng chương hình thái khác nhau mặt quỷ, xe pháp trận phù trận ngăn cản được trụ chúng nó công kích lại không cách nào đem quỷ tiếng kêu che chắn. Quỷ khóc sói gào thanh đánh bằng tay, du hành nhắm mắt lại niệm tĩnh tâm chú tống lập thay đổi hạ lái xe võ cảnh, lấy lá bùa nhét ở lỗ tay, lái xe khai đến vững vàng. Trên xe đèn, là riêng luyện chế ra tới lấy tam vị linh hỏa phù vì nhiên liệu pháp khí, xa xỉ tới rồi cực điểm, nó phát ra quang, có thể giống như ngọn lửa thương giống nhau càn quét xa tiền phương hết thải chướng ngại, đồng thời cụ bị chiếu sáng tác dụng. Tam vị linh hỏa phù từ du hành hữu nghị quyên tặng thay thế ban đầu thiết kế bình thường linh hỏa phù, lúc này sử dụng lên, hiệu quả quả nhiên không giống bình thường. Ngồi ổn, xe buýt chợt ra tốc đạp vô số thê lương quỳ kêu chạy như bay mà đi. Ở một mức độ nào đó, Tống Lập Xác thật thực đáng tin cậy, hắn thuộc bối hạ bản đồ lộ tuyến, không hề lệch khỏi quỹ đạo mà hướng quỷ vực xuất khẩu khai đi. Đèn xe thiêu đốt hết thảy, mà kệ là thân hình thật lớn thi khôi cũng hoặc là thành đàn xuất hiện giấy trắng dù toàn bộ nhất nhất nghiền quá. Lá bùa không ngừng thiêu đốt cho tàn ở tối Tam tử địa thượng phi dương cuối cùng lọt vào ra nẻ khe đất lớn khích chung. Một con khô tay từ khe hở vươn tới, bắt lấy thành sa thổ những mượn lực hướng lên trên bò, một đôi báo tang điều xoay quanh phi hạ, ngừng ở vừa mới đỉnh ra mặt đất hư thối đầu thượng tốc độ bay nhanh mà mổ khởi thi thể này thượng thịt thối tới. Hồ thi phẫn nộ mà giống to dẫy rựa, nắm một con báo tang điều nhét vào miệng mình. Phụt Màu đen huyết phun ở thổ địa thượng, chảy xuôi tiến mương khe rãnh hát chung, ở chảy xuôi trong quá trình, máu chính mình động lên, rậm rạp ròi bỏ chui ra kéo trường thon dài vết máu hướng kia cụ hù thi bỏ đi. Tống lập khai đến có chút mệt mỏi, du hành liền đi lên thế hắn, quỷ vực xuất khẩu vị trí hắn có thể nói là quen thuộc nhất, năm đó hắn chính là từ phàn thành trần giang lộ rời đi quỷ vực. Không đến trần giang lộ trước mắt liền xuất hiện một tảng lớn cơ hồ cao ngất trong mây khô đằng, khô đằng đem con đường phía trước trên dưới tả hữu toàn bộ tre đậy đến kín mít hơn nữa ở giữa lưu động âm sát khí đã là thành trạng thái dịch giống tuần hoàn thác nước giống nhau lưu động thoạt nhìn cực độ nguy hiểm. kia không phải khô đằng, là xương cốt, du hành đem xe dừng lại, làm tầm xuyên đạo trưởng vì đèn xe pháp khí bổ sung lá bùa. Chúng ta muốn dùng một lần tiến lên trên đường pháp khí tuyệt đối không thể tắt lửa. Minh Bạch! Càng cường tam vị linh hỏa vút mà ra kia phiến khô đằng bạch cốt xôn sao kêu thảm thiết lên, lưu động âm sát biến thành rắn chín đầu bộ dáng gào giống cuốn lên cái đôi tạp hướng xe buýt. Bành, kịch liệt va chạm đánh sâu vào làm thân xe bỗng nhiên chấn động, cũng may xe này cái trang đầu nhập rất lớn, vì không cho nhân thủ ở trên đường chiếc xe buýt thượng trang bị đều trang bị. Lớn như vậy lực va chạm, xe vẫn cứ sừng sững không ngã bẹp một thấp đều không có tầm xuyên đạo trường mở ra cửa sổ đem linh phiên quăng ra ngoài, linh phiên thấy phong liền trường đem trạng thái dịch âm sát hút lưu toàn bộ cuốn đi vào, mặt khác đạo sĩ mỗi người tự hiện thần thông thực mau liền đem âm sát hóa xà hoàn toàn đánh tan một đường gian khổ mà phá quan chạm đem thẳng đến quỷ vực xuất khẩu xuất hiện ở trước mắt ngồi ổn du hành lại lần nữa dẫm hạ chân ga bằng mau tốc độ đi phía trước phóng đi. Ánh lửa tận trời bên trong, xe buýt hoàn toàn hoàn toàn đi vào, du hành trước mắt là nhìn không tới cuối linh hỏa hắn xác định vừa mới lao tới vị trí không có ra sai lầm, bọn họ hiện tại đã đặt mình trong quỷ vực bên trong. Thông thả mà phanh xe đem xe vững vàng dừng lại, trên xe đèn xe ngọn lửa phóng ra cường độ bắt đầu giảm xuống. Du hành nhắm mắt hít sâu một hơi, lại mở to mắt khi tầm nhìn rốt cuộc khôi phục bình thường, hắn thấu cháy quang nhìn về phía bên ngoài mênh mông vô bờ màu đen hoang dã ánh vào mi mắt nơi này là quỷ vực. Chúng ta vào được, dù hành thấy một cái nhà ga từ kết cấu đi lên nói chính là lúc ấy bọn họ rời đi nhà ga, bất quá cùng lúc ấy so sánh với, đã hoàn toàn sụp xuống. Tiếp tục đi thôi, muốn đúng giờ đến mục đích địa làm tốt bố trí. Tầm xuyên mở miệng, từ giờ trở đi thay phiên lái xe, những người khác cảnh giới bốn phía có thể ở trên xe giải quyết phiền thoái liền tận lực không cần xuống xe. Hào! Một cái khác đạo sĩ thế du hành, du hành liền từ trên ghế điều khiển lui ra tới nghỉ ngơi. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, vào quỷ vực những cái đó che già mang mọc đồ vật ngược lại càng thiếu. Hắn nhắm mắt lại bắt đầu điều thức ở trong lòng cân nhắc lúc này đây kế hoạch không thể không nói, lần này quỷ vực phong ấn kế hoạch lớn mật tới rồi cực điểm. Ở mấy cái Phật nói đầu sọ cùng quốc gia đặc hủy hội tổ chức bí mật hội nghị chung, bọn họ làm ra một cái quyết định tiến vào quỷ vực từ nội bộ phá hủy nó. Từ bên ngoài phong ấn, bất qua trăm năm lại sẽ buông lỏng, mà từ trong bắt lấy quỷ vực trung tâm phong ấn nó, lại ít nhất có thể nước bị bảo hộ nội ít nhất 500 năm an toàn, 500 năm trước quỷ vực xâm lấn kia một thế hệ Phật đạo tiền bối chính là làm như vậy, bởi vậy cái này kế hoạch tuy rằng tương đối mạo hiểm, lại cũng có theo nhưng y. Tuy rằng hiện tại đạo sĩ Hòa thượng thực lực so ra kém 500 năm trước tiền bối, mà khi cục vẫn là quyết định học tập tiền bối cách làm, mạo hiểm thử một lần. Hiện tại toàn thế giới đều lâm vào quỷ vực bên trong, Bổn quốc phật nói năng lực hệ thống cùng hắn quốc năng lực hệ thống so sánh với, đối phó quỷ vực càng thêm thích hợp, nói là đúng bệnh hốt thuốc cũng không quá. Bởi vậy, Bổn quốc hành động, xưng được với cử thế chú mục quốc gia vinh quang hệ tại đây, thành công nói, không ngừng quốc nội nguy cơ tiêu trừ, Bổn quốc cũng có cùng mặt khác quốc gia ích lợi đàm phán tư bản. Có thể vì quốc gia từ hắn quốc cắn xuống dưới bao lớn một miếng thịt, liền xem lúc này đây kế hoạch hay không thành công. Xe tiếp tục đi phía trước chạy, dọc theo đường dây thực mau tới đến tiếp theo cái nhà ga, bất qua cái này nhà ga đã sụp xuống đến người vô pháp đi vào, bởi vậy bọn họ tiếp tục đi phía trước. Xe thượng ánh lửa vẫn luôn không có ngừng lại, nó đốt cháy hầu như không còn hết thải âm u tà ám, giống như vô biên tử địa chung một viên hành tàu Thái Dương. Nóng cháy nguy hiểm, lại có cực cường dụ hoặc lực. Có đạo gia ánh lửa, đại biểu cho có người sống, hơn nữa là tồn tại đạo sĩ, đó chính là đồ ăn a Mỹ vị nhất đồ ăn. Nhìn không thấy trong bóng tối, nấn ná lệ quỷ nhóm nước miếng tí tách. Có một đám tồn tại đạo sĩ tới. Tin tức này thực mau truyền khắp các góc. Chúng ta là đoạt không đến mới mẻ hồn phách ai nha nếu có thể ăn đến một ngụm thịt cũng không tồi. Đúng vậy, xem nơi đó lại động chúng nó xuất động đi. Đi chúng ta theo ở phía sau xem có thể hay không uống khẩu canh. Không trung lặng yên không một tiếng động ngầm trầm du hành bọn họ chỉ có thể thấy đèn xe chiếu sáng lên địa phương, cũng không thể nhận thấy được đỉnh đầu chỗ cao biến hóa thẳng đến xe bắt đầu lay động, du hành kêu, mặt đất ở vỡ ra tầm xuyên đạo trường có thể mở ra mượn phong phù thay đổi khí. Hiểu biết, tầm xuyên ấn xuống một cái cái nút xe cái đáy lao ra một trận gió mạnh, gió mạnh từ phát xạ khí trung bắn ra nhanh chóng chống ở thân xe phía dưới, hình thành một mảnh thật lớn phong thảm. Bánh xe bay nhanh mà chuyển động, thân xe bắt đầu huyền phù cách mặt đất một thức hai thức cho đến phù không một mét. ầm ầm ầm mặt đất thi cốt mà bị vô hình lực lượng phiên cái đế nhi hướng lên trời, từ bọn họ xe bay lên không địa phương bắt đầu truy khởi, du hành tận mắt nhìn thấy một cái nhân công một khe lớn hình thành, đuổi theo bọn họ xe ước chừng đuổi theo một cây em, càng đuổi càng cao, buộc xe buýt bay lên không đến 20 mét cao vị trí. chương 430 vô tận đoàn tàu 34 Mượn phong phù thay đổi khí chung, mượn phong phù mới vừa nhét đầy, dây lát liền không hai tắc. Dù hành phụ trách toàn đội lá bùa cung ứng, vì thế hắn đem một nhẫn chữ vật mượn phong phù đưa cho Châu Lăng, làm hắn ngồi sổm thay đổi khí trước tuy thời bỏ thêm vào. Có chuyện làm Châu Lăng ý chí chiến đấu sụp sôi, hai con mắt nhìn chằm chằm đến gắt gao. Phía sau cuốn lên thi cốt gió lốc rốt cuộc ngừng lại ẩm ầm ngã xuống đất chấn đến mặt đất phát ra vang lớn. Đình chỉ đại gia không cần đại ý, rất có khả năng sẽ có tiếp theo sóng công kích. Tầm xuyên nói âm vừa ra, du hành liền thấy một phen thật lớn lưỡi hái từ không trung rũ xuống, thông thả mà chuyển động phương hướng sau tàn nhẫn mà chiều bọn họ xe bổ tới. Lưỡi hái thế tới rào rạt ở phụ trách dùng âm dương nhãn giám sát bốn phía tống lập trong mắt đó là một đoàn nồng đậm đến mức tận cùng âm sát khí, nó ở một mảnh đen nhánh âm sát khí cấu thành trong thế giới có vẻ càng hắc càng thêm nguy hiểm. Hắn hô to đem kim cương cháo mở ra, ra tốc khai, du hành đã ấn xuống trên ghế điều khiển những cái đó tân tăng thêm một chúng cái nút chung một cái thuận tay đem mượn phong phù thay đổi khí chốt mở chuyển tới lớn nhất. hưu xe như mũi tên rời dây cung mãnh bắn mà ra, làm trên xe nhân sinh ra say xe choáng váng đầu dục nôn cảm. Hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ thật lớn lưỡi hái hiểm hiểm thổi qua đôi xe cùng kim cương cháo cho nhau đụng chạm phát ra lệnh người u tai ong ong thanh. Ổn trọng yên ổn niệm kinh thanh thực mau áp qua tiếng ổn kinh kim cương kinh văn ở trên thân xe lưu động mấy thức chi gian liền đem lưỡi hái tạo thành pháp trận tổn hại chỗ bồ tề. Lưỡi hái trong chớp mắt bị rừng ở phía sau cực nơi xa trở thành nho nhỏ một cái điểm. Lưỡi hái lúc sau lại là các loại quỷ sát tổ chức thành đoàn thể xâm lấn các đạo sĩ cùng võ cảnh nhóm thân ở đặc thù hoàn cảnh bên trong hoàn toàn không chịu ảo giác ảnh hưởng. Du hành cũng phát hiện này chỗ quỷ vực công kích kỳ thật này đây ảo giác công kích là chủ, mặt khác trắng ra công kích tương đối thiếu. Chỉ cần bọn họ người ở bên trong xe, mà xe không bị hoàn toàn phá hư, bọn họ là có thể thuận lợi đến mục đích địa. Cái kia hình như là cá nhân A. Hắn ở vẫy tay sao? Theo công kích giảm bớt xe buýt đã một lần nữa rơi xuống đất lấy bình thường tốc độ chạy trâu lăng ngồi sổm bỏ thêm vào lá bùa, ngồi sổm đến hai chân tê dại chống ghế dựa đứng lên khi nhìn về phía ngoài cửa sổ, hắn nơi địa phương là xe buýt đôi xe, vừa lúc thấy xe mặt sau có một người ở chạy động đuổi theo bọn họ xe dùng sức mà vẫy tay. Hắn cao mày đem chuyện này nói cho những người khác các vị sư huynh các ngươi xem, đó là người vẫn là quỷ. Tống lập thò qua tới dùng âm dương nhãn xem, kinh ngạc mà nói, là người. Là người, tầm xuyên sư huynh dừng xe, không thể nào, nơi này sẽ có người sống. Tầm xuyên đạo trưởng không quá tin tưởng, này quá không thể tưởng tượng, vì thế mấy cái đạo sĩ cùng nhau khai âm dương nhãn, kết quả đều phán đoán đó là người sống. Xe chậm rãi dừng lại, người nò chạy trốn càng nhanh, du hành điểm âm dương nhãn, thấy người kia ở hắc ám hoàn cảnh chung, lượng đến có thể so với nhân tạo thái dương, hành động gian đều là sáng mù mắt quang, không chỉ là cái đại người sống. Vẫn là một cái dương khí sung túc đến dọa người đại người sống, như vậy lượng người, hắn còn chỉ thấy quá một cái. Người nọ thực chạy mau đi lên, tầm xuyên tự mình mở cửa tiếp ứng, người nọ vừa lên xe liền gào khai, nguyên lai like thật là các đạo trưởng A. thiên A ta rất cao hứng, rốt cuộc nhìn đến người sống vẫn là ta thích nhất đạo sĩ ta và các người nói ta tại đây điều không kéo A. trương ca, trương lão ca, du hành đang cùng mặt khác đạo sĩ cùng nhau đánh giá cái này người sống sót đang chờ tầm xuyên đạo trưởng dò hỏi tình huống đâu người này vừa lên xe liền bùm bùm một đống lớn lời nói hắn chính cảm thấy có chút quen thuộc không nghĩ tới đột nhiên hướng hắn nơi phương hướng chính là một pháp. toàn số vị chen vào xoang mũi du hành lại duỗi tay ôm lấy người tới kinh hỉ hỏi cố minh lỗi ngươi là cố minh lỗi là ta a ta là cố minh lỗi a trương đại ca ta không nghĩ tới còn có thể tái kiến ngươi ô ô, ô. Thành giã nhân cố minh lỗi khóc đến ruột gan đứt từng khúc, vừa ăn đồ ăn biên đánh cách nước mắt nước mũi cũng không nhàn rỗi cùng nhau rớt du hành lấy khăn lông cho hắn, lau mặt trước đừng khóc, trên xe thực an toàn, người đã an toàn. Ngô, cố minh lỗi hung hăng một hành nước mũi, lại lung tung sát đem mặt vùi đầu khổ ăn. Du hành sấn cố minh lỗi ăn cái gì không đương, đem cố minh lỗi sự tình nói. Mọi người cùng xem gấu trúc giường như nhìn chằm chằm cố minh lỗi xem, đều cảm thấy không thể tưởng tưởng. Này đã hơn một năm, như thế nào sống a Trong chốc lát hỏi một chút hắn. Du hành vừa rứt lời đâu, bên kia cố minh lỗi liền đầu một oai nằm yên, sợ tới mức du hành chạy nhanh đi sờ hơi thở, mới phát hiện người là ngủ rồi. Hắn quả thực giờ khóc giờ cười, đành phải lấy chăn cho người ta phủ thêm hết thảy nghi vấn chỉ có thể đám người tỉnh ngủ lại nói. Cứu giúp đến cố minh lỗi không thể nghi ngờ là cái tin tức tốt kế tiếp lộ càng thêm thuận lợi, giống như những cái đó chặn đường đồ vật đều nghỉ phép, như thế thay ca ba lần, bọn họ liền đến cuối cùng một cái nhà ga. Sở dĩ sẽ cho rằng đây là cuối cùng một cái nhà ga, là bởi vì cố minh lỗi tỉnh. Đây là cuối cùng một cái đứng, lại đi phía trước đi là một thế giới khác. Các người mục đích địa hẳn là chính là nơi đó đi tà ý thứ là ách các ngươi thật sự muốn đi. du hành hỏi hắn, người rốt cuộc hiểu biết nhiều ít. Đều cùng chúng ta nói một chút đi. 500 năm trước Phật nói tiền bối nhập quỷ vực phong ấn, để lại vô số tư liệu trong đó đối quỷ vực trung tâm miêu tả vì quỳnh lâu tiên cảnh, nếu thất tâm quên phản tắc hồn phách vĩnh vô pháp ra. Xứng có thiện đan thanh giả bức họa lấy cái thiên nhiên đại tối cao siêu họa kỹ triển lãm ra như mộng tiên cảnh. Bọn họ hiện tại vị trí vị trí kỳ thật là quỷ vực nhất bên ngoài hoang dã mảnh đất theo 500 năm trước thanh tuy sơn chấp giáo trường môn sở lưu tài liệu sở thuật trung tâm địa vực mới là vạn quỷ chi vương cư trú địa phương, nếu muốn phong bế quỷ vực cần thiết được đến trung tâm đi tìm được quỷ vực tân sinh trái tim phá hủy nó. Như vậy vì tự mình chữa trị, những cái đó ngoại tán quỷ vực liền sẽ tự động co rút lại hồi phòng đến tận đây quỷ vực tại thế gian liền sẽ biến mất. Quỷ vực trái tim chữa trị trong lúc nhân gian ít nhất sẽ có 500 năm thu sinh dưỡng tức thế gian. Chỉ là 500 năm qua đi, lúc này đây quỷ vực tình huống, là không thể hoàn toàn bộ lấy trước kia tư liệu cố minh lỗi nếu tự hồ biết được chút cái gì kia đối bọn họ tới nói là cái tin tức tốt. Cố minh lỗi chào chào đầu ổ gà, hảo đi, nơi đó kỳ thật ta đi qua. Người nhớ rõ ngày đó chúng ta từ xe lửa rơi xuống sao. Người dùng pháp thuật đem hai chúng ta đâu trụ ta cảm thấy rất giống ở ngồi ma pháp thảm bay, đột nhiên có người túm chặt ta chân ta dùng sức đa A không đá rớt lập tức bị đạp đi xuống, kết quả trước mắt sáng ngời. Mọi người đều quái dị mà xem hắn, nói như thế nào nói cười đến như vậy ngượng ngùng. Khụ khụ ta cái kia, liền phát hiện chính mình tới rồi một cái đặc biệt sáng sổ địa phương, một cái lớn lên đặc biệt đẹp nữ hài nói ta là nàng vị hôn phu, ngày đó là chúng ta kết hôn nhật từ. Du hành đột nhiên nhớ tới chính mình ở thi cốt đôi hạ đào ra ăn mặc cố minh lỗi quần áo bộ xương khô kia cố minh lỗi lúc ấy là không có mặc quần áo đi. Ta cảm thấy không thích hợp A, liền khắp nơi xem ta và các người nói, nơi đó Mỹ đến muốn chết ta đều cho rằng ta thăng thiên nơi đó là thiên đường đâu, Mỹ tử Mỹ thực cái gì cần có đều có. Tình huống A, sau khi ra ngoài, bên ngoài tựa như một tòa hiện đại đô thị, những cái đó quỷ chúng nó giống người giống nhau sinh hoạt. Chúng nó thích bên ngoài đồ vật ta thường xuyên nhìn đến bên ngoài này đó tán quỷ, Nga ta đã quên nói, thành thị bên ngoài này đó không thành hình hoặc là hình thù kỳ quái quỷ, trong thành quỷ đều thực chướng mắt chúng nó, xưng chúng nó vì tán quỷ. Vì lấy được vào thành tư cách chúng nó yêu cầu hối lộ cử thành thủ vệ, cử thành thủ vệ cái gì đều thu, mới mẻ Mỹ vị hồn phách A, mới mẻ người sống thân thể A, hoặc là bên ngoài vật phẩm tỉ như ô tô chúng nó liền rất thích, karaoke cơ đạn châu A thậm chí quả cầu chúng nó cũng muốn. Các ngươi hẳn là không đến mức bị nhận thành tán quỷ, tán quỷ giống nhau vô pháp hóa thành hình người, chúng nó quá vụn vặt xung hợp đến quá tạp, các ngươi liền lấy người hình thái đi vào, nếu cửa thành thủ vệ nhận ra các ngươi không phải bổn thành người, các ngươi liền nói chính mình là từ cách phách quỷ vực lúa mạch thành tới, này đó quỷ vực đều là liên thông, lui tới thực bình thường, cùng chúng ta nhân loại vượt quốc du lịch một đạo lý. Sau lại, sau lại ta liền đào hôn sao, vẫn luôn trốn ở chỗ này, cụ cụ ta là nói, nếu các ngươi muốn đi, ta có thể cho các ngươi dẫn đường bất quá ta nhưng không đi vào a các ngươi cho ta chừa chút ăn chờ các ngươi xong việc nhi phải đi lại mang lên ta là được ta liền ở bên ngoài chờ các ngươi sau lại ta liền đào hôn sao một câu khái quát như vậy quá xả tầm xuyên đạo trưởng hỏi có thể hay không kỹ càng tỉ mỉ nói nói một người bình thường a liền tính thể chất hảo nhưng thâm nhập ổ sói loại này xích dương thể cũng không phải vạn năng sao có thể dễ dàng chạy ra còn ở hoang dã một mình sinh tồn lâu như vậy Ở du hành trong ấn tượng cố minh lỗi vẫn luôn là một cái dễ nói chuyện tùy tiện người, lúc này hắn lại nhấp miệng cúi đầu, làm ra kháng cự tư thế, không thể các ngươi đừng hỏi ta không nghĩ nói. Không nói chính mình tình huống khi cố minh lỗi phi thường nhiệt tâm mà đem quỷ thành tình huống nói cho mọi người nghe. Càng nghe, du hành liền càng lo lắng hắn, hắn rốt cuộc trải qua quá cái gì, nghe tới đối quỷ thành sinh hoạt thập phần quen thuộc. Lại là vì cái gì có thể ở quỷ thành bên ngoài sinh hoạt hắn là như thế nào sống sót. Hắn thật sự không có việc gì sao? Theo Cố Minh Lỗi phổ cập khoa học giảng giải, xe tiếp tục khai, càng chạy âm sát khí càng đậm, mặt đất trở nên ướt át, xuất hiện một chỗ chỗ vũng nước, lưu động hắc thủy đều là âm sát, vũng nước thường thường phun bong bóng, hài đồng chơi đùa tiếng cười ở không trung truyền đãng, Cố Minh Lỗi nói, đừng đụng đến những cái đó vũng nước, một đụng tới liền sẽ biến thành xương cốt. Xem, nơi đó chính là nhập khẩu, các ngươi đều là người sống, đi vào khẳng định bị vây công ăn luôn, các ngươi có hay không cái gì có thể che đậy dương khí đồ vật? Có, cố minh lỗi lòng một ngụm kia hào ta đây liền không đi các ngươi cẩn thận một chút gặp lại sau. Du hành hỏi hắn người thật không đi, một người có thể chứ, ta có thể, cố minh lỗi xuống xe ôm một cái ba lô hướng bọn họ phất tay. Trong tầm mắt cố minh lỗi càng ngày càng xa, du hành trong lòng vừa động mở ra âm dương nhãn xem qua đi, dự kiến bên trong cố minh lỗi trên người lóa mắt quang dần dần ảm đạm, sau đó âm dương trung hòa cuối cùng trở thành một đại đoàn thấy không rõ bộ mặt đen nhánh bóng dáng. Hắn trở nên cùng cảnh vật chung quanh vô dị. Hắn có vấn đề chính là không có ác ý. Hắn xác thật là người sống, có bí mật cũng không có gì ai không có cá biệt bí mật đâu. Được rồi, đều chuẩn bị chuẩn bị, vào thành. Du hành lên tiếng, đóng cửa âm dương nhãn xoay người trở lại chính mình chỗ ngồi, nghe theo tầm xuyên đạo trường chỉ thị, đem một cái bình thường mặt trang sức mang ở trên cổ thực mau một cổ âm hàn khí ở hắn thân thể phần ngoài len lỏi hình thành một tầng giả dối âm sát thủ thuật che mắt. Thác tiền bối lưu lại manh mối, bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng. Tê thật lãnh, mặt trang sức tác dụng dựng xào thấy bóng ở âm dương nhãn hạ xem chính mình cùng đồng bạn thậm chí này chiếc xe đều biến sắc. Như vậy phương pháp hiệu quả tuy hào, đối thân thể hao tồn lại rất lớn, nhân thể thời gian dài bị tầng này khí bao vây lấy, giống như bị mạn tính độc khí liên tục ô nhiễm phòng bị đến lại hào cũng sẽ bị hao tồn. Bởi vậy, nhiệm vụ phía trước bát tự đo lường tính toán liền thành tất yếu. Lúc sau, hắn từ nhẫn chữ vật đảo ra một đống đồ vật toàn bộ đều là một ít đồ dùng sinh hoạt cùng công cụ như bàn chải đánh răng kem đánh răng khăn lông cây búa cờ lê chờ Mấy thứ này cử thành thủ vệ thu sao. Sớm biết rằng muốn hối lộ mới có thể vào thành ta liền từ dưới chân núi siêu thị mua nhiều một chút hảo ngoạn đồ vật hoặc là mang hai chiếc xe đạp cũng không tồi. Chọn lựa đem đồ vật chuẩn bị cử thành gần ngay trước mắt, ở bọn họ phía trước bài hàng dài, những cái đó gãy chi tàn cánh tay hoặc là trực tiếp chính là một đoàn vạn vẹo quái vật hình dạng, hẳn là chính là cố minh lỗi nói tán quỷ. Quỷ vực mở ra lúc sau, những cái đó tán quỷ liều mạng ở bên ngoài cướp đoạt liền vì có thể bắt được làm cử thành thủ vệ vừa lòng đồ vật làm chúng nó đạt được vào thành tư cách. Vào thành chỗ tốt, kia nhưng nhiều, đi vào lúc sau, quỷ cùng quỷ chi gian không thể tùy ý cắn nuốt sinh mệnh liền có bảo đảm sao Quỷ vực bên trong, chúng nó chính mình trật tự cũng ở vận hành, du hành dự cảm này một chuyến sẽ không thực nhẹ nhàng. chương 431 vô tận đoàn tàu 35 Xếp hàng bài hồi lâu rốt cuộc đến phiên bọn họ, sắp tới đem khai vào thành môn thời điểm, Châu Lăng đột nhiên nói một câu, giống như từ cố minh lỗi lên xe lúc sau chúng ta liền không có lại đã chịu công kích. Không có người trả lời hắn, mỗi người trong lòng đều có cân nhắc. Cầu xin ngươi cầu xin. Xếp hạng chúng nó phía trước là một đám du hành rất quen thuộc giấy trắng dù chúng nó toàn bộ thu dù dựng đứng từ cán dù thượng trồi lên một đám tái nhật quỷ đầu hư ảnh kia một đám bên trong giống như chỉ có một con bị cho phép vào thành kia đem quỷ dù tiếp nhận một cái hạt châu ăn xong đi, nháy mắt biến thành một cái cầm ô tuổi trẻ nữ nhân. Nó kinh hỉ mà kêu to lên, vọt vào trong thành cười lớn vũ động chính mình trong tay dù, xoay tròn xoay tròn xoay tròn. sung sướng đến giống một con hoa hồ điệp. Ở tại cửa thành bên cạnh cư dân đều thói quen, chỉ nhìn lướt qua liền tiếp tục làm chính mình sự tình. Đại nhân kia chúng ta đây đâu? Nga, mấy thứ này à cũng chỉ đủ một con quỷ đi vào. Các người à chỗ nào tới hồi chỗ nào đi thôi. Quỷ dù ầm ầm ồn ào náo động lên câu tình uy hiếp khóc kêu cái kia duy nhất đi vào quỷ dù hỗ trợ ồn ào đến trong xe thực chất vì nhân loại đạo sĩ cùng võ cảnh nhóm đầu chỉ kêu to. Càng làm cho bọn họ sọ não thẳng ong còn ở phía sau. Cửa thành thủ vệ thấy những cái đó quỷ dù quá mức ẩm ý thế nhưng trực tiếp đem chúng nó toàn bộ ăn luôn. Trần chính ý nghĩa thượng ăn luôn, chỉ thấy cửa thành thủ vệ hình thể bất biến, miệng vỡ ra thành một cái hắc động, một ngụm một phen dù ba lượng hạ đem sở hữu quỷ dù đều ăn luôn. Quỷ dù ở kinh sở cùng dãy ruộ bên trong phát ra thê lương kêu thảm thiết trực tiếp đem trong xe một cái võ cảnh chấn đến thất khiếu đổ máu, du hành chạy nhanh bảo vệ hắn. Tiếp theo cái. Cử thành thủ vệ miệng thu nạp biến thành nguyên trạng, thoải mái mà đánh cái no cách lúc sau đối với du hành bọn họ xe vẫy tay, Tầm Xuyên đạo trưởng đối du hành nói, chiếu cố hảo hắn. Sau đó đem xe khai qua đi, hắn mở ra cửa sổ xe hỏi, chúng ta là từ cách vách lúa mạch thành tới, nhạ này đó cho các ngươi. Đem một cái túi ném xuống đi, sau đó trực tiếp nhấn ga đi vào. Cố Minh lỗi nói, ngươi càng cao ngạo càng cường ngạnh cử thành thủ vệ liền sẽ cho rằng ngươi là cái cái gì ác quỷ, giống nhau không dám mạnh mẽ ngăn cản ngươi. Này toa quỷ thành, nhìn như nơi trốn có quy củ kỳ thật lại là nhất không nói quy củ địa phương. Cửa thành thủ về tiếp nhận túi thấy tài xế là một cái âm sát trọng tuân lệnh hắn sợ hãi lão quỷ quả nhiên cái gì cũng không dám nói. Lợi hại như vậy lão quỷ chỉ làm tài xế kia trên xe mặt khác quỷ nên nhiều lợi hại a Xe xử vào thành môn, trước mắt rộng mở thông suốt ánh mặt trời từ bầu trời tưới xuống tới, bên tai dũng mãnh vào vô số ồn ào thét to thanh, đánh giá bốn phía, rõ ràng là một bộ nhất thường thấy bất quá hiện đại phồn hoa đô thị cảnh tượng Người đi đường như dệt dòng xe cộ như long, náo nhiệt đến không thể tưởng tưởng. Tầm xuyên rất lớn thở vào nhẹ nhõm, có thể trà trộn vào tới không thể tốt hơn. Ai đã về rồi, này chiếc xe bán thế nào à? Bên ngoài đồ vật chính là hảo, nhìn thật đẹp nột uy tiểu ca ca, bán thế nào đâu. Xe mới vừa vào thành thực mau đã bị vây quanh, bởi vì có cố minh lỗi nhắc nhở, du hành mọi người mới không bị dọa sợ tầm xuyên tính cách nghiêm cần, do dự một lát vẫn là chưa nói ra kia vài câu lời kịch, vẫn là châu lăng ngạnh cổ mở cửa sổ đối bên ngoài kêu, đều cút ngay. Đây là lão tử mới vừa đến thứ tốt còn không có thao đủ đâu. Đi đi đi đừng chống đỡ lộ, người kia lạn ba ba ngực đừng lại cọ ta xe A, đều cấp cọ hỏng rồi. Hảo ca ca, không cọ ngươi xe, có thể cọ ngươi nha. Mau cút ngươi kia tao hình dáng ta chướng mắt, ngại ngứa ta đưa ngươi một cây gầy. Cố mình lỗi nói, ở trung tâm, nói chuyện như thế nào tháo như thế nào tới, như thế nào hạ lưu như thế nào tới, nếu là quá lễ phép sẽ không hợp nhau. Châu lăng lúc ấy khờ dại hỏi, cái gì là lời nói tục tiểu a. Dù hành đỡ chán, cố mình lỗi rốt cuộc dậy chút cái gì lời nói tục tiểu cấp châu lăng a. Thấy thế nào như vậy rất sống động thích ứng đến đặc biệt hào. Trong xe những người khác đều bị châu lăng này phiên biểu hiện cũng dọa cách quá sức chờ đuổi đi kia mấy cái chặn đường nữ quỷ châu lăng trên mặt ngả ngớn đáng khinh khí chất ở quay đầu nháy mắt biến mất hầu như không còn, nhách môi cười ta biểu hiện đến thế nào. Tầm xuyên vẻ mặt hối hận mà sách theo lỗ tai hắn, ngươi cho ta im tiếng đi, lần sau ta tới. Nói vậy ngươi đừng lại học, đừng học hư. Tầm xuyên sư huynh, chính là ngươi không phải nói không nên lời sao. Đừng lo lắng, ta đó là ở diễn kịch, sẽ không nhập diễn quá sâu vô pháp thực kềm chế. Trong thành náo nhiệt cực kỳ, hết thảy nhân loại xã hội chung nên có đồ vật nó đều có. Phòng ốc kiến trúc đường phố cửa hàng chợ, nếu thắt đi âm dương nhãn nói, hết thảy đều phồn hoa náo nhiệt tới cực điểm. Những người đó thoạt nhìn căn bản không giống quỷ a. Vô pháp khai âm dương nhãn võ cảnh nhóm đều lộ ra kinh ngạc biểu tình, hiển nhiên này hết thảy vượt qua bọn họ tâm lý mong muốn. Nơi này thật là quỷ vực mà không phải cái gì mất mát thành thị, không trách bọn họ hỏi như vậy, các đạo sĩ cũng giật mình cực kỳ ở thanh tuy tiền bối lưu lại tư liệu chung, quỷ vực trung tâm xác thật có thành chấn, bất quá đều là thời cổ bộ dáng, lại phồn vinh cũng hữu hạn, không giống hiện tại, mắt thấy ngựa xe như nước nối liền không dứt căn bản chính là một cái phát triển trung hiện đại đô thị sao, không khỏe cảm quá cường. Tống Lập cũng đem âm dương nhãn tắt đi, hắn xoa xoa đôi mắt tóm lại mọi người đều cẩn thận một chút trước mắt không có phát hiện bất luận cái gì người sống, nơi này chính là một cái quỷ thành. Cũng không cần ăn nơi này đồ vật những cái đó đều là giả. Kỳ thật ta vẫn luôn đều rất kỳ quái, vì cái gì sẽ có như vậy quỷ thành đâu. Chúng nó đều đã chết như thế nào còn muốn giả trang thành nhân loại sinh hoạt. Này có ý nghĩa sao? Châu lăng ghé vào cửa sổ xe thượng nhìn bên ngoài ven đường bầy quán đồ ăn phiến cùng khách nhân mặc cả, hai người đều không muốn thỏa hiệp vì mấy mao tiền tranh đến đỏ mặt khổ thô. Như vậy có ý nghĩa sao? Hắn hỏi lại một lần. Đối chúng nó tới nói, đây là có ý nghĩa. Du hành đột nhiên có điều cảm. Nói cách khác như vậy dài dòng thời gian, nên làm cái gì đâu? Bởi vậy có kinh tế, có giai cấp càng thêm có chính trị cho nên một cái quỷ thành liền như vậy thành lập lên, mà kệ là 500 năm trước vẫn là 500 năm sau chúng nó ở quỷ vực bên trong, tránh thoát thiên địa quy tắc dẫn dắt tự thành một cái thế giới còn sinh ra chính mình quy tắc hơn nữa tích tụ lực lượng ở 500 năm sau hôm nay, phát động xâm lược chiến tranh. Không sai, là xâm lược chiến tranh. Đúng sai đã không quan trọng, quan trọng là lập trường. Nhân loại xã hội chú định cùng quỷ vực thế bất lưỡng lập căn cứ thanh kỳ sơn tiền bối di lưu tư liệu du hành bọn họ yêu cầu ở cái này mặt ngoài phồn hoa quỷ vực trung ở trên người ngụy trang không có bại lộ phía trước tìm được quỷ vực trung tâm kia một năm quỷ vực trung tâm là bánh răng hình dạng bất quá trung tâm ở nơi nào sẽ là cái gì quỷ quái bảo quản đều là không biết 500 năm trước kia một thế hệ người từng phân biệt ở bất đồng quỷ vực trong hoàng cung hoàng đế trên người quỷ thành trung mỗ một cách chơi bùn tiểu hài tử thượng mỗ cây thượng mỗ thàng đá thượng đằng chờ tìm được quá bánh răng Đối bọn họ tới nói, thời gian là gấp gáp mà nhiệm vụ là gian khổ. Nếu không thể ở quốc khánh tiến đến phía trước tòa định quỷ vực trung tâm vị trí cùng hoàn thành phong ấn kế hoạch như vậy bọn họ này một khối quỷ vực hành động rất có khả năng thất bại. Quỷ vực chi gian là lẫn nhau cạnh tranh lại lẫn nhau liên động. Rơi rất một cái, nó cảm thấy được nguy hiểm lúc sau là có thể biến mất lên, sau đó đi gồm thâu những cái đó mất đi trung tâm quỷ vực dây lát chi gian là có thể khuếch trương mấy trăm lần, cứ như vậy, nghỉ ngơi lấy lại sức bất quá mấy năm, lại có thể lại lần nữa ra tới gây sóng gió. Quỷ vực trung tâm rốt cuộc là cái gì? Du Hành ở tư liệu nhìn thấy Thanh Tuy Sơn tiền bối đối quỷ vực trung tâm giải thích là một loại khống chế lực lượng. Hắn lại cảm thấy, dùng quy tắc tới hình dung càng chuẩn xác. Quy tắc ở hoang dã trung tâm thành lập một tòa thành thị, chỉ cần phá hư cái này quy tắc quỳ thành liền sẽ sụp xuống trở lại hỗn độn thời kỳ cũng liền sẽ không lại có đối ngoại xâm lược chi phối lực lượng. Dù hành bọn họ cơ hồ đem cả tòa quỳ thành phiên cây biến, không thu hoạch được gì. Vì đề cao hiệu suất còn chia làm ba cái tổ, không hề nghỉ ngơi mà tìm. Âm dương nhãn vẫn luôn mở ra, khai đến chúng đạo sĩ đầu choáng váng não chướng hai mắt đỏ bừng, chính là không có, như cũ không có. Thời gian dài đeo âm sát quấn thân ngụy trang pháp khí, mọi người thân thể cũng phụ tải rất nặng. Mắt thấy quốc khánh chi kỳ liền phải đến, nói không nôn nóng là không có khả năng. Tầm xuyên đạo trường một chúng sư đệ bị quỷ vương ảo cảnh phá hủy hơn phân nửa, sư phó cũng hối hận đau xót sâu đậm, tỉnh lại sau phun ra mấy khẩu tâm đầu huyết người đều già rồi 20 tuổi thoạt nhìn từ từ già đi thời gian vô nhiều. Này đó làm hắn như thế nào không hận, lần này phan thành hành động từ hắn mang đội. Hắn đã hạ hẳn phải chết quyết tâm, chỉ cho phép thành công không được thất bại. Như vậy, chúng ta phân công nhau đi tìm. Tầm xuyên đạo trưởng nói chuyện đều mang theo run âm sát chung quy vẫn là nhập thể. Hắn ánh mắt kiên định, nhìn về phía mặt khác đạo sĩ. Quỷ thành nội vây cái kia quỷ vương, chúng ta yêu cầu đi thăm dò, không ngừng là quỷ vương, còn có quỷ vương cư trú trang viên, đều phải thăm. Minh bạch, bọn họ lấy lúa mạch thành du khách thân phận, được đến về phàn thành quỷ vực quỷ vương tin tức. Nghe nói đó là một cái thiếu nữ hình thái nữ quỷ, lớn lên đặc biệt Mỹ, thoạt nhìn phảng phất giống như chân nhân. phảng phất giống như chân nhân, này ở quỷ vực chung là phi thường khó được. Ai nha nha, lần trước Thư Lan Đại Nhân bị hôn phu đào hôn lạc thật lớn một cái tin tức đâu, các người ở Lúa Mạch Thành có nghe thấy cái này tin tức sao? Đối mặt nói bát quái lão niên nữ quỷ, du hành gật đầu chính là nghe nói tin tức này chúng ta mới đến nhìn xem sao, rốt của các ngươi Thư Lan Đại Nhân như vậy Mỹ, ở chúng ta nơi đó có rất có danh nữ quỷ lộ ra có trung vinh dự biểu tình kia khẳng định là các ngươi lúa mạch thành nguyễn linh đại vương lần trước không phải còn cầm hào chút đạo sĩ hồn phách tới cầu thân sao? ai ra nha ta ở trên đường thấy thuật nhìn ăn ngon thật a đáng tiếc chúng ta thư lan đại nhân chướng mắt uy làm ta nói các ngươi nguyễn linh đại vương lớn lên xác thật không dương cương đàn bà nhi hề hề ta cùng ngươi nói a chúng ta thư lan đại nhân thích chính là cái loại này tráng hán hình du hành nghe xong một bụng bát quái rời đi khi lại nhớ tới cố minh lỗi. Đồng dạng là vị hôn phu, đồng dạng là đào hôn, này đó củng cố minh lỗi rốt cuộc là cái gì quan hệ? Suy đoán cũng vô dụng hiện tại quan trọng chính là muốn lẻn vào quỷ vương thư lan trang viên. Khoảng cách quốc khánh cũng chỉ dư lại một ngày 21 tiếng đồng hồ. Bọn họ toàn bộ người rút khỏi quỷ thành ở bên ngoài điều dưỡng 5 cái giờ, lúc này mới một lần nữa mở ra âm sát ngụy trang mặt trang sức lại lần nữa vào thành. Kết quả lúc này đây vào thành nơi nơi răng đèn kết hoa hỉ khí dương dương, nơi nơi đều đặt ở quải pháo. Du Hành trong lòng một lụt bộp chạy nhanh đi dò hỏi, biết được nguyên lai là Thư Lan đại nhân muốn kết hôn, hiện tại liền làm hôn lễ. Hắn hỏi Tân lang là ai? Không biết a bất quá trang viên hôm nay mở ra chúng ta đều có thể đi xem lễ, xoái ca ngươi đi sao? Ta có thể làm ngươi bạn nữ Nga. Du Hành nói thanh tạ, đẩy ra nữ quỳ cuốn lên tới lạnh lẽo chân trượt tay. Hắn cùng tầm xuyên đạo trưởng bọn họ nói lên hỏi thăm tới tin tức tầm xuyên đạo trưởng vỗ tay nói, được đến lại chẳng phí công phu A. Này kết hôn đến quá kịp thời, nhưng chính là quá kịp thời ta tổng cảm thấy quái quái, chúng ta vừa muốn ẩn vào đi cha bên kia liền vừa lúc kết hôn, thật sự không thành vấn đề sao. Hơn nữa chúng ta ra khỏi thành nghỉ ngơi, không có nhìn đến cố minh lỗi. Có vấn đề cũng đến đi, chúng ta không có thời gian. Tầm xuyên lời này vừa ra, những người khác đều không có tiếng vang, kế hoạch cứ theo lẽ thường khởi động, bọn họ đi theo những người khác hướng trang viên đi, trang viên xa nhìn lên liền phi thường to lớn đổ sộ, mậu lâm cây rừng trùng điệp xanh mướt tiến vào khi có thể thấy được điêu lan họa đống lầu các san sát thập phần Mỹ lệ tinh xào. Này, này còn không phải là đại khánh công sao? Châu Lăng kinh ngạc cảm thán ra tiếng. Bên cạnh một cái nam quỷ nói, đúng vậy, nghe nói là chiếu bên ngoài một cái gọi là Đại Khánh Công Kiến, bên ngoài thứ gì đều hảo, liền phòng ở đều đẹp. Châu Lăng, hôn điền còn không có bắt đầu, vô số quỷ nắm giữ tại đây chỗ phòng kiến Đại Khánh Công ăn ngày thường ăn không đến Mỹ thực. du hành lấy âm dương nhãn nhìn nhìn, phát hiện này đó Mỹ thực thật đúng là chính là Mỹ thực. Tua nhỏ hồn phách thi thể làm đồ ăn làm canh, điểm tâm đồ uống, trái cây thịt nguội. Sắc thật là mỹ thực du hành đáng người đứng ở nơi xa, trong lòng sắc thật không dễ chịu. Chúng ta trước tản ra, đem trang viên kiểm tra một lần, chú ý an toàn không cần bại lộ. Tầm xuyên đạo trưởng dặn dò, có vấn đề liền trước chạy, ngàn vạn chú ý an toàn. Vội vàng lại khẩn trương tinh tế mà kiểm tra một lần, không thu hoạch được gì, lúc này hôn điển rốt cuộc khoan thai bắt đầu, đầu tiên là pháo hoa tề phóng tạc đến trang viên như tiên cảnh mỹ lệ. Thứt tha yếu điệu vũ giả giải hoa ở phía trước mở đường, Du Hành lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết quỷ vương Thư Lan cùng với kéo nó tay cùng nhau từ thảm đỏ cuối đi tới Tân Lang. Tân Lang tầm mắt chuẩn xác mà xuyên qua đám người rừng ở trên người hắn, đối hắn hơi hơi mỉm cười. Du Hành đồng từ co rút lại cả người lông tơ đều tặc lên. chương 432 vô tận đoàn tàu 36. Lại lần nữa cùng cố minh lỗi gặp lại du hành trong lòng không phải không có cảnh giác bọn họ tiến quỷ vực mục đích đối cố minh lỗi cũng chỉ là nói là tới tìm phương pháp giải quyết quỷ vực. Đối với cố minh lỗi cho bọn hắn cung cấp tin tức mọi người cũng có ba phần giữ lại cũng không có toàn tin. Hành động quá mức quan trọng tuyệt đối không có khả năng tiết lộ ra ngoài. Dù hành đối những người khác điệu bộ làm cho bọn họ đề cao cảnh giới, làm tốt tùy thời rút lui chuẩn bị chính mình tắc gắt gao mà nhìn chằm chằm tân lang cố minh lỗi. Cố minh lỗi chỉ đối hắn cười như vậy một chút, sau đó không hề xem hắn. Hồn điển tiếp tục khai triển, nơi nơi đều là hoan thanh tiếu ngữ, đại điển sau khi chấm dứt tân nhân bắt đầu kính rượu. Nghĩ thức có chút chẳng ra cái gì cả, bất quá chúng quỷ đều thật cao hứng, rốt cuộc quỷ thành khó được có như vậy đại hỷ sự. Kính rượu khi quỷ vương thư lan phô thê không chỉ có cấp trong thành một ít có địa vị quỷ kính rượu, thậm chí còn cấp bình thường xem lễ quỷ kính rượu, xem lễ quỷ mỗi người thụ sùng nhược kinh. Nhìn Cố Minh lỗi rất tân nương Quỷ Vương Thư Lan đi vào trước mắt hắn, du hành thân thể cảnh giới đã nhắc tới tối cao. Quỷ Vương Thư Lan bề ngoài thoạt nhìn chính là một cái 20 tuổi xuất đầu tuổi trẻ nữ nhân, dáng người thon thả dung mạo điệt lệ quả nhiên là một cái đại mỹ nhân. Ta biết ngươi, ngươi là A Lỗi bằng hữu, bên kia mấy cái cũng đúng không? Quỷ Vương Thư Lan nói cười yến yến, yên tâm, các ngươi là khách nhân, mà ta tốt nhất khách. Khó được lại đây, còn thỉnh ở lâu mấy ngày. Nghe nó nói chuyện, du hành trong lòng kinh sợ một tầng địa quá một tầng, trực diện quỷ vương áp lực phi thường đại, đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi cùng run dày. Nó biết bọn họ, biết bọn họ tồn tại, cũng biết bọn họ mục đích sao. Nếu bọn họ tiến vào tung tích quỷ vương thư lan vẫn luôn đều rõ như lòng bàn tay kia bọn họ còn có thể thành công sao? Còn có thể tồn tại rời đi sao? Hắn nhìn về phía cố minh lỗi, lại thấy cố minh lỗi đối hắn gật đầu. Đối phương đôi mắt vẫn là giống như trước đây trong vắt, không hề khói mù, chỉ nghe cố minh lỗi nói, uống đi, đây là ngươi có thể uống. Dù hành tiếp nhận cố minh lỗi đưa qua chén rượu uống một hơi cạn sạch quỷ vương vừa lòng gật đầu, liền phải đi kính tiếp theo cái. Cố minh lỗi lại nói, không đi ta mệt mỏi. Hảo hảo hảo chúng ta đây trở về nghỉ ngơi đi. Ta đây bằng hữu ngươi muốn an trí hảo, không chuẩn khi dễ bọn họ. Hảo hảo hảo, ngươi yên tâm đi, ngươi bằng hữu chính là bằng hữu của ta. Vì thế, dù hành đám người bị quỷ phó an bài ở trang viên trụ hạ, tình thế phát triển mặt ngoài tuy rằng lệch khỏi quỹ đạo quỹ đạo, nhưng thực chất thượng, bọn họ mục tiêu đều thực hiện, bao gồm tiến vào trang viên, bao gồm tiếp xúc đến quỷ vương. Trường đạo hữu, ngươi vị kia cũ thức sốt cuộc là cái gì tình hình, hắn bán đứng chúng ta sao? Ta không xác định, nhưng trước mắt xem ra, giống như không phải. Du hành vô pháp có kết luận hết thầy phải chờ tới củng cố minh lỗi nói chuyện với nhau mới có thể xác định. Thật là không thể tưởng được hắn thế nhưng chính là quỷ vương Tân Lang, người này quỷ thủ đồ, bọn họ thật đúng là kết hôn à. Kia chính là quỷ vương. Châu Lăng còn nhớ rõ phía trước đi tới đi lui dương dưới cùng thanh ti sơn trên đường gặp được quỷ vương thiết huyễn giết người sự tình, nghe nói quỷ vương chân thân vô pháp rời đi quỷ vực ra tới chỉ là lực lượng cấu thành phân thân, chỉ cần phân thân liền lợi hại như vậy, như vậy cái này gọi là thư lan nữ quỷ vương, nó ở chính mình trong lĩnh vực nên nhiều lợi hại a Nên làm cái gì bây giờ a tầm xuyên đạo trưởng sắc mặt nghiêm túc nói nếu quỷ vương đáp ứng cố minh lỗi hào hào chiếu cố chúng ta không chuẩn khi dễ chúng ta chúng ta đây liền lấy tân lang thân hữu thân phận hào hào mà ở trang viên chơi một chút những cái đó hôn điển trước còn không có tới kịp lục soát địa phương hiện tại liền đi lục soát đi đều cẩn thận một chút mọi người chia làm hai tổ trương đạo hữu ngươi mang người kia một tiểu tổ người hơn nữa năm cái võ cảnh những người khác cùng ta tới minh bạch Bọn họ bắt đầu thử tính về phía việc làm thêm động sát thật không ai ngăn chờ bọn họ. Như lúc này gian bay nhanh qua đi, khoảng cách quốc khánh chi ước càng ngày càng gần, các đạo sĩ không tránh khỏi nôn nóng lên. Không được như vậy tìm đi xuống không có cái đầu ta cảm thấy, chúng ta trực tiếp tìm quỷ vương thư lan đi. Tầm xuyên đôi tay nắm chặt, quỷ vực trung tâm khả năng ở nó trên người, liền tính không ở nó có khả năng cũng biết manh mối. Tìm tới quỷ vương, đã là hạ hạ sách này ý nghĩa bọn họ không có đường lui, chỉ có thể đi phía trước, không phải ngươi chết chính là ta sống. Cùng nó gặp mặt, sau đó mượn cơ hội bắt lấy nó. Tầm xuyên mang theo hàn phải chết quyết tâm nói ra những lời này, những người khác cũng thấp giọng ứng hòa, một đám nắm lấy đồng bàn tay, sau đó thật mạnh đi xuống một áp. Thông qua cửa vẫn luôn đối bọn họ hành động không hề phản ứng nữ quỷ phó, du hành hướng cố minh lỗi đệ tin tức. Không có đáp lại, làm sao bây giờ thời gian không đợi người. Chúng ta đi tìm, ta đi qua Đại Khánh Cung tham quan, biết chủ điện ở nơi nào quỷ vương khẳng định ở tại chủ điện. Này tòa cung điện phòng chế Đại Khánh Cung kết cấu thượng hẳn là không kém. Tống lập đạo trưởng nói, bọn họ bắt đầu lẻn vào tiến vào chủ điện sau phát hiện thế nhưng một cái quỷ người hầu đều không có. Màu đỏ rực đèn lồng cùng dài lụa rực rỡ đem ngoài điện trang điểm đến sáng ngời lại vui mừng, một cổ tận trời quỷ khí từ trong điện trào ra tới, một tầng lại một tầng giống như dâng lên, lại ở ra điện nháy mắt bị ngăn trở T, hào trọng quỷ khí tăng mạnh bàn la bàn lại bảo. Chúng ta còn chỉ là đứng ở bên ngoài, những cái đó quỷ khí cũng còn không có ra tới. Tầm xuyên đạo trường trầm trọng mà nhìn trong điện, bên trong nhất định ở phát sinh cái gì, chúng ta vào xem, trần đội trưởng các ngươi canh giữ ở bên ngoài chú ý an toàn. Võ cảnh trần đội trưởng gật đầu, minh bạch, bọn họ đi vào cũng giúp không được vội, cửa sổ bị giam cầm, bọn họ mở không ra tầm xuyên đạo trường dùng trừ ta kiếm bổ ra một đạo cái khe, lại lấy cái khe vì trung tâm bổ ra nhưng cũng một người tiến vào chỗ hồng. Giày nặng xên xẹt âm sát phun trào mà ra bên trong hắc đến thấy không rõ. Dù hành thác ra một con hạc giấy phù đèn, một đám người bắt đầu tra xét trong điện. Căn cứ âm sát lưu động phương hướng là từ nơi đó trào ra tới. Tống lập mang theo bọn họ đi qua hành lang cùng sân phơi, đi vào một chỗ phòng, chỉ vào nơi đó, chính là bên trong ta hoài nghi quỷ vương ở bên trong, có lẽ là đang làm cái gì nghi thức. Hắn nói đến nghi thức hai chữ khi có chút ngượng ngùng, người quỷ vương kết hôn còn có thể tại trong phòng làm gì. Châu lăng nhịn không được cười, lại nói kia cái gì nghi thức có thể làm cho như vậy hắc khí lượn a cùng đại hình ô nhiễm hiện trường giống nhau. Tầm xuyên thở dài một tiếng, đừng đùa cười chuẩn bị đi vào đẩy cửa ra, du hành liền cảm thấy hô hấp không thuận, như đặt mình trong với vạn dặm đáy biển quanh thân đều cảm thấy thâm chịu áp bách. châu lăng thực mau không chịu nổi, tầm xuyên đạo trưởng liền làm hắn trước đi ra ngoài bên ngoài chờ. lưu động màu đen âm sát chi gian, du hành thấy hai cái thân ảnh màu đỏ, bọn họ huyền phù ở trên giường lớn không ôm nhau giao điệp, có thể thấy cố minh lỗi lại phía dưới, mà đè ở trên người hắn chính là quỷ vương thư lan. Quỷ vương Thư Lan không phục hôn điển thượng Mỹ diễm động lòng người bộ dáng, nàng lộ ra hỷ phục ở ngoài thân thể bộ vị toàn bộ đều là màu đen sương mù, rõ ràng có thể thấy được nhân thể ngũ quan. Đó là nó hồn phách thế nhưng như thế ngưng thật. Hai người không biết đang làm cái gì nghi thức chúng đạo sĩ căng thẳng huyền tiến vào, làm tốt tuy thời chiến đấu chuẩn bị quỷ vương lại vẫn không nhúc nhích giống như không có phát hiện bọn họ. Tống lập khai âm dương nhãn kinh hỉ mà nói ta thấy được quỷ vực trung tâm. Thật sự ở quỷ vương trên người, mọi người đều kinh, minh minh hôn điển thượng còn không có từ quỷ vương trên người nhìn ra manh mối, như thế nào hiện tại liền xuất hiện. Du hành cũng khai âm dương nhãn đi xem, quả nhiên thấy được một vòng giống bánh răng giống nhau màu đen quang đoàn ở quỷ vương trên người. Kỵ bánh răng đang ở thong thả mà chuyển động, mỗi chuyển động một chút đều mang theo khủng bố lực lượng, cái loại này lực lượng du hành có chút quen thuộc. Đó là thế giới quy tắc lực lượng. Quỷ vực đã thành tiểu thế giới, sinh ra chính mình quy tắc. Không đúng, Du hành lại nhìn kỹ đi kia khối bánh răng một nửa ở quỷ vương trong cơ thể, một nửa ở cố minh lỗi trong cơ thể. Hai người ôm nhau, bánh răng liền ở hai người trong cơ thể hợp hai làm một càng truyền động, hai cánh bánh răng chi gian khoảng cách liền càng tế, có thể thấy được chúng nó cuối cùng hội hợp nhị vì một. Sao có thể, cố minh lỗi không phải quỷ vực người A, sao có thể người mang quỷ vực trung tâm? Xác định liền hảo, làm việc. Đem bánh răng khống chế được phong ấn, Tầm Xuyên đạo trưởng hét lớn, 14 cái đạo sĩ lập tức hành động, phối hợp ăn ý hành động nhanh chóng, không biết ngày đêm huấn luyện hơn 2 tháng thành quả là cách người, bọn họ ở 1 phút nội bố trí hảo pháp trận cùng phù trận, mọi người đứng ở nên chạm địa phương. Du hành cùng Tầm Xuyên là hai cái mắt trận, hai người một vào chỗ, pháp trận phù trận nháy mắt khởi động, kim sắc quang giống như gió xoáy quát lui sở hữu âm sát trên giường lớn quỷ vương nhắm chặt đôi mắt chợt mở từ khí trầm trầm mà nhìn về phía mọi người đó là như thế nào một loại ánh mắt mọi người chỉ cảm thấy tâm thần một nhíp bên tai vang lên lục lạc giòn vang mới hồi phục tinh thần lại khai khai chúng đạo sĩ đồng thời hành động cương bước đều nhịp chú ngữ thanh len canh hữu lực bánh răng bắt đầu chấn động quỷ vương có chút tức giận các ngươi này đó đạo sĩ cũng dám tới quấy giày ta đêm tân hôn xem ra ta đối với các ngươi là quá rộng cùng xem ở á lỗi mặt mũi thượng các ngươi lui ra ngoài ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua nếu như bằng không đừng trách ta tâm tàn nhẫn Dù hành bọn họ động tác không ngừng, quỷ vương giận dữ, phất tay một phách vô hình lực lượng đánh vào pháp trận thượng kích đúng phương pháp trận không hình phòng hộ cháo hiện hình, chấn động ghi nhớ sau sừng sững không ngã. 500 năm trước các tiền bối cũng có từ quỷ vương trên người tìm được quỷ vực trung tâm, bởi vậy ở chống cự thượng có kinh nghiệm. Cái này pháp trận không chỉ có có thể chống đỡ quỷ vương trực tiếp công kích cũng có thể che chắn ảo giác vốn dĩ chỉ có hai cái, hắn hao hết tâm tư hủy đi một cái, một lần nữa tổ kiến cài trang, bán cho từ đổi hệ thống lúc sau lại mua một số lớn, thông qua thanh tuy sơn đưa đến cả nước các nơi Phật môn đạo môn bên trong. Quỷ vương giận dữ, liên tiếp đánh ra mười mấy đạo tay phong, lại không biết là ở cố kỵ cái gì thế nhưng không chút nào di động. Mọi người thấy thế nơi nào không biết đây là cơ hội tốt. Nó nhất định là đang làm cái gì chuyện quan trọng, không thể di động. Dù hành suy đoán hẳn là cùng một người một quỷ trong cơ thể bánh răng có quan hệ cố minh lỗi rốt cuộc ở bên trong sắm vai cái gì nhân vật. Cuồng phong gào thét quỷ vương giống giận, trong đại điện nồng đậm quỷ khí nghe theo nó chỉ huy hội tụ thành vô số đầu rắn, thân rắn thô dài cái đôi hữu lực đông đảo đôi rắn cùng đồng thời chụp được tạp đúng phương pháp trận dung chuyển không thôi xuất hiện cái khe. Không hổ là quỷ vương lực lượng. Tầm xuyên biết không có thể lại trì hoãn, nói cách khác mọi người đều đến chết. Này một chuyến vốn chính là ôm hàn phải chết quyết tâm tới, hắn cũng không sợ chết sợ chính là chậm trễ quốc gia đại sự sinh từ đại quan. Khai, hắn cùng du hành liếc nhau, hai mắt đều ở trong mắt thấy được lẫn nhau quyết tâm. Du hành cùng Tầm Xuyên cùng nhau niệm khởi hiến tế chú ngữ, hai trận là giao điệp bố trí ở bên nhau, mắt trận tương sai, trọng điệp địa phương thả một cái hộp, hộp hoạt nhìn giản dị tự nhiên, lại ở tế văn khởi thời điểm tự hành mở ra, quỷ vương trên người bánh răng động đến càng thêm lợi hại, trong chớp mắt liền phù đến không trung, run rẩy muốn hướng hộp bay tới. Sở Hữu đạo sĩ, đặc biệt là Du hành cùng Tầm Xuyên, đều cảm giác được sinh mệnh lực ở khủng bố trôi đi, càng thêm cảm giác được một cổ cường đại liên lụy lực liền ở bánh răng kia một bên. Quỷ vương ở phẫn nộ ở đem bánh răng trở về kéo. Ở tư liệu ghi lại chung quỷ vực trung tâm cũng không phải ác chỉ là nó sinh với quỷ vực bởi vậy hành sự đều thiên hướng với quỷ vực và chung chúng quỷ nó không có ý thức chỉ có bản năng. Bắt giữ nó cũng không khó khó chính là ai ở kiềm giữ nó. Rất nhiều thời điểm cũng không phải thứ gì thực đáng sợ đáng sợ chính là ai ở chiếm hữu khống chế nó. Bọn họ động tác dẫn tới quỷ vương giận dữ, nó ôm cố minh lỗi chậm rãi bay lên không đứng thẳng, sau đó dừng ở trên giường, này một loạt đối kháng đều không có đánh thức hắn, cố minh lỗi hai mắt nhắm nghiền sắc mặt trắng bạch. Quỷ vương thân hình so với hắn lùn một ít lại lấy chiếm hữu quý trọng tư thái ôm lấy hắn. Rời xuống đất lúc sau, quỷ vương đem cố minh lỗi đặt ở trên giường, thân hình chợt cất cao, nhân hình thái biến mất thoạt nhìn ngược lại giống một đoàn xương mù. Các người tìm chết. Trường 433 vô tận đoàn tàu 37 Bị hoàn toàn chọc giận quỷ vương khí thế làm cho người ta sợ hãi, nó một tay quân lấy bánh răng thu hồi, một cái tay khác lại là thật mạnh vung lên cả tòa tầm điện biến mất không thấy, những cái đó hư cấu ra tới hoa thơm chim hót lộng lấy ánh mặt trời cùng ấm áp gió ấm toàn bộ chìm vào hỗn độn trong bóng đêm chỉ còn lại có quỷ vương phía sau kia trương cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau khắc hoa rừng lớn. Hai bên đánh mấy cách qua lại, đạo sĩ bên này rõ ràng ở vào nhược thế, bánh răng bị quỷ vương nắm ấn tiến trong thân thể, chúng đạo sĩ đồng thời phun ra một búng máu, pháp trận phù trận lần lượt sách ngát. Dù hành ngực đau nhức khống chế không được lại lần nữa nôn ra hai khẩu huyết. Châu chấu đá xe, đối mặt quỷ vương công kích bọn họ chỉ là kiến càng hám thụ, nếu không phải lúc mới bắt đầu quỷ vương bởi vì cố minh lỗi mà có điều kiện kỵ phóng không khai tay, bọn họ kỳ thật ở một đối mặt thời điểm liền sẽ thất bại thảm hại. Quỷ vương từng bước một hướng bọn họ đi tới, thân hình chậm rãi biến trở về người hình thái, mắt ngọc mày ngài, thanh âm cũng từ khan khan trở nên êm tai, chỉ là nói ra nói mang theo 10 phần âm lãnh. Nếu không muốn làm khách nhân, vậy làm đồ ăn đi. Nói xong dơ lên tay, du hành nhìn về phía tầm xuyên, tầm xuyên đạo trưởng cũng nhìn về phía hắn, hai người đồng thời nhào lên đi, mặt khác đạo sĩ lẫn nhau nâng lập tức ra bên ngoài lui. Đây là bọn họ nói tốt nhiệm vụ thất bại xử lý phương án, nhiệm vụ đã thất bại, người nọ dù sao cũng phải sống sót mấy cái, bằng không quá mệt. Thật lớn hỏa đoàn nổ lớn nổ tung, nóng cháy ngọn lửa ngăn cách Quỷ Vương tầm mắt Du Hành dùng còn sót lại sức lực chạy như bay hướng giường, Quỷ Vương phản ứng nhanh nhạy thấy thế giận cực ngẩng đầu phải bắt Du Hành cổ. Hắn khoảng cách giường vẫn là có một khoảng cách ném ra một chuỗi dây từng cuốn lấy Cố Minh Lỗi dùng sức một túm, Cố Minh Lỗi đã bị túm lại đây thật mạnh nện ở Du Hành trên người. Hảo băng, du hành một phen ôm hắn, liền cảm thấy lãnh đến giống một khối kem gói nhập hoài, ngạnh băng băng Trong lòng trầm xuống đồng thời, hắn trên mặt đất lăn hai vòng tránh đi quỷ vương công kích. Quỷ vương đem cuốn lấy nó tầm xuyên đạo trưởng bỏ qua tầm xuyên xa xa mà tập hướng phương xa, sau một lúc lâu đều không động đẩy. Đem lỗi lang trả lại cho ta. Quỷ vương đi bước một đi tới, bạo nộ dưới hình thể lại bắt đầu biến hóa. Khụ khụ, ngươi vừa mới đang làm cái gì? ngươi muốn hại chết hắn. Hại chết hắn. Đương nhiên không phải. Chúng ta thành thân ta đem ta thọ mệnh phân một nửa cho hắn có cái gì không đúng. Cùng ta cùng nhau thành quỷ vương trường sinh bất lão thọ mệnh vô tận nơi nào không tốt. Màu đem hắn trả lại cho ta. Dù hành dùng tay áo xoa xoa khóe miệng huyết chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ ở băng hỏa chi gian qua lại mà xuyến đau đến cơ hồ chết lặng. Người đem bánh răng cho ta ta liền đem hắn cho ngươi. Không biết tự lượng sức mình. Quỷ vương hừ lạnh một tiếng, dơ tay đánh ra một đạo màu đen lưỡi dao sắc bén. Lưỡi dao sắc bén đâm thủng du hành trên người rách tung tué đạo phục chọc phá thân thượng phòng ngự pháp trận chát chảy ra thịt hoàn toàn đi vào huyết nhục. Cực hạn đau đớn chỉ là một cái chớp mắt du hành nghe được bên tay nổ vang một tiếng, phần lưng bị nhẹ nhàng gõ một chút liền cái gì cũng không biết. Thân thể tử vong, nói như vậy nhiệm vụ thất bại rời đi Thụy Đinh sẽ dẫn hắn rời đi thế giới này. Lúc này đây Thụy Đinh lại có chút phát sầu bởi vì ký chủ linh hồn bị câu ở. Không phải bị quỷ vương cắn nuốt mà là bị dân bản sứ cố minh lỗi kéo lấy, làm nó không biết là muốn giải cứu ký chủ làm ký chủ thoát ly thế giới, vẫn là lại quan vọng quan vọng. Nhìn nhìn lại đi ta phải nhìn xem cố minh lỗi là muốn làm cái gì. Kỳ thật nó cùng ký chủ giống nhau, đều không quá tin tưởng cố minh lỗi sẽ phản bội bọn họ. Trong sân, quỷ vương một lần nữa đem cố minh lỗi bế lên tới, giơ tay ngăn, hai cổ thi thể bị ném đến nơi xa, đất bằng lầu các khởi, mới tinh thầm điện lại lần nữa xuất hiện. Cố minh lỗi mở hai mắt, phát sinh chuyện gì? Có một ít tiểu sâu, chúng ta tiếp tục. Cố minh lỗi nhíu mày, không đúng, có người sống đã tới, là bằng hữu của ta sao? Người đưa bọn họ làm sao vậy? Từ lan dầu miệng, người lấy bọn họ đương bằng hữu bọn họ lại không lo ngươi là bằng hữu Được rồi được rồi ngươi đừng nóng giận, bọn họ đi rồi, hẳn là ra khỏi thành Cố Minh lỗi hoài nghi hỏi, rời đi Nhà các ngươi thư lan ở không trung vẽ một vòng, gương thành kính mặt nước gợn lân lân dần, dần dần rõ ràng Bên trong xuất hiện đoàn người, bọn họ trật vật mà cho nhau nâng ở trong cung cấp đi Sau đó đi vào rừng xe địa phương, nhanh chóng lái xe rời đi, xem phương hướng xác thật là ra khỏi thành Bọn họ hai cái làm sao vậy? Hắn chỉ vào du hành cùng tầm xuyên Từ làn nắm cố minh lỗi đầu tóc khinh phiêu phiêu nhìn thoáng qua, Nga bị thương hôn mê đi. Lỗi làm, bọn họ dám can đảm tập kích ta, liền phải gánh vác hậu quả, bị thương một chút mà thôi, người có thể lý giải đi. Cố minh lỗi đành phải xấu hổ mà vò đầu phát hảo đi kia có thể hay không liền tính, làm cho bọn họ đi thôi, chúng ta đem quỷ vực nhập khẩu tắt đi, không cho bọn họ lại tiến vào liền hào. Ai quỷ vực môn quan không xong, đây là nó ở khống chế ta nhưng vô pháp làm quyết định. Từ làn đem bánh răng từ trong thân thể lấy ra tới, bánh răng nho nhỏ một quả, đường kính 10cm tả hữu tản ra đạm màu trắng vầng sáng, cố minh lỗi tò mò mà nhìn. Khá xinh đẹp, đây là ngươi nói, phân cho ta một nửa kia đồ vật. Đúng vậy, đến đây đi chúng ta tiếp tục. Từ làn sờ hắn mặt, vui sướng mà nói, có cái này, chúng ta là có thể vĩnh viễn vĩnh viễn ở bên nhau. Xe buýt thượng, châu lăng khóc đến không thể chính mình, tống lập sắc mặt tái nhợt mà che lại ngực lái xe võ cảnh dặn dò, ra khỏi thành Đại gia cẩn thận, xe xử ra khỏi thành môn, lập tức từ ốc đảo bước vào hoang mạc hoàn cảnh đại biến, lại khai một đoạn đường, bắt đầu xuất hiện các loại quỷ sát tán hồn, tống lập cùng mặt khác thượng có thể động đẩy đạo sĩ đánh lên tinh thần đi kiểm tra đo lường bên ngoài tình huống, đề phòng quỷ vương đuổi theo. Châu Lăng thủ hai cổ thi thể, khóc đến run rẩy qua đi. Vì thương không khí ở trong xe tràn ngập hai cái người tâm phúc cùng nhau sụp xuống, nhiệm vụ thất bại cũng không biết có thể hay không tồn tại rời đi quỷ vực, hết thầy hết thảy đều làm người trầm trọng tuyệt vọng đến thở không nổi. Tĩnh mịch chung, châu lăng lại lần nữa tỉnh lại, hắn mộc mộc mà lấy ra một cái đồng hồ, đồng hồ là đặc chế ở quỷ vực chung cũng có thể bình thường sử dụng. Hắn thấp giọng nói còn có 20 phút, lại quá 20 phút liền phải đến quốc khánh chính ngọ, đó là ước hảo đồng thời phong ấn thời gian. Bọn họ yêu cầu ở quốc khánh chính ngọ phía trước rời đi nơi này, nói cách khác này chỗ không có bị phong ấn quỷ vực nhất định sẽ ở mặt khác quỷ vực bị phong ấn lúc sau sao động, gồm thâu mặt khác hoang vực. Đến lúc đó bọn họ đang đứng ở quỷ vực dung chuyển khuếch trương bên ngoài khu vực thập phần nguy hiểm. Lái xe võ cảnh đem xe khai ra phi cơ tốc độ, đột nhiên tài xế từ kính chiếu hậu nhìn thấy thứ gì chạy nhanh kêu người, đại sư mặt sau có cái gì bay tới, có phải hay không quỷ a Tống lập đi qua đi xem, màu đỏ quần áo chẳng lẽ là quỷ vương. Mọi người cảnh giới, xe tốc độ kéo đến cực hạn, châu lăng ngồi sổ mượn phong phù thay đổi khí trước tắc mượn phong phù, xe buýt bay lên tới cùng phía sau màu đỏ quỷ ảnh kéo ra một mảng lớn khoảng cách. Bất quá thực mau, hồng ảnh vẫn là theo đi lên, nó tránh thoát xe buýt bắn ra sở hữu công kích lại không có phản kích ngược lại lứt qua đi đứng ở xe đầu, làm Tống lập thấy rõ ràng nó mặt. Cố cố minh lỗi. Tống lập chấn động liền thấy cố minh lỗi khoa tay múa chân dừng xe. Tống lập quay đầu lại nhìn về phía mặt khác sư huynh đệ, hoặc nằm hoặc ngồi các đã tới rồi cực hạn. Đánh đánh không lại, chạy cũng bị đuổi theo, hắn cắn răng tưởng, nếu cố minh lỗi không có công kích bọn họ xe, vậy tạm thời không phải địch nhân. Dừng xe đi, mượn phong phù thay đổi khí bị đóng cửa, xe thong thả rơi xuống đất tốc độ xe cũng ráng xuống, không chờ xe dừng lại cố minh lỗi liền từ mở ra cửa xe phi tiến vào. Bộ dáng của hắn đã cùng phía trước khác nhau rất lớn, thật dài đầu bạc áo choàng, lông mày cùng lông mi đều là tuyết bạch sắc ánh mắt thâm thúy dường như bao dung mấy trăm năm tang thương thời gian. Hắn ở mọi người đề phòng trong tầm mắt mở miệng, trương ca thi thể đâu. Còn có một cái đạo trưởng đâu. Cố minh lỗi dơ tay, triển khai lòng bàn tay, hai luồng độ sáng bất đồng quang ở hắn lòng bàn tay hiện lên. Nhanh lên, sấn thi thể còn mới mẻ. Tống lập đám người kinh hãi lại đại hỉ, châu lăng lập tức đem hai cái sư huynh thi thể ôm ra tới. Nơi này, ở chỗ này, ở chỗ này, cố minh lỗi liền đi qua đi tiểu tâm mà đem hai luồng quang đoàn hướng phân biệt hướng thi thể thượng ấn. Quang hoàn toàn đi vào hai người cái chán, ở mọi người chờ mong nhìn chăm chú chung, hai đôi mắt theo thứ tự mở ngây thơ lại hoang mang mà nhìn về phía chung quanh. Ta, quá tầm xuyên sư huynh, trường sư huynh. Du Hành đỡ đầu ngồi dậy nhìn về phía Cố Minh Lỗi, Thụy Đinh đã ở bên tai hắn đem sự tình phát triển tình huống bay nhanh mà nói với hắn một lần. Cố Minh Lỗi thừa dịp Quỷ Vương cùng hắn gánh vác lực lượng thời điểm đả thương nó, sau đó cuốn Quỷ vực trung tâm cùng các ngươi hồn phách chạy trốn lạc. Một câu, nói hết rất nhiều mạo hiểm. Du Hành thâm chịu chấn động, Cố Minh Lỗi lại nở nụ cười, tươi cười làm Du Hành hồi tưởng khởi trước kia bọn họ ở chung khi thời gian, thời gian tựa hồ không có thay đổi bất cứ thứ gì. Ngươi không có việc gì thật tốt quá, cái này bắt lấy, muốn xử lý như thế nào các ngươi nhanh lên làm ta bên kia còn có việc liền đi trước. Tiếp nhận cố minh lỗi đưa qua bánh răng, du hành chỉ cảm thấy trọng du ngàn cân. Mà cố minh lỗi ngồi sổm xuống đem bánh răng cho hắn lúc sau liền phải đứng lên rời đi, hắn chạy nhanh giữ chặt hắn, vậy còn ngươi. Hắn nơi nào còn không thể tưởng được cố minh lỗi cùng quỷ vương hôn lễ là vì cho bọn hắn chế tạo cơ hội. Thậm chí ở bọn họ xâm lấn thất bại lúc sau, lại giúp bọn hắn bắt được quỷ vực trung tâm tự mình tặng đi lên. Hiện tại nhiệm vụ ở cố minh lỗi dưới sự trợ giúp thành công, kia cố minh lỗi đâu? Cố minh lỗi lại cười, vẫn là kia phó vô yêu sầu ngốc hình dáng. trương ca, ngươi cũng chưa nhìn xem ta sao. Dùng cái kia gì, âm dương nhãn. du hành hiện tại kiệt lực liền khai cái âm dương nhãn cũng không được, vẫn là châu lăng khai, mới nhìn thoáng qua mới kêu to ra tiếng, ngươi. Ngươi như thế nào như vậy hắc? Không đúng, ngươi chết như thế nào? Cho nên ngươi đừng lo lắng, ta đã chết, đã không có quỷ có thể xúc phạm tới ta. trương ca ta đây liền đi rồi, thật cao hứng nhận thức ngươi. Cố minh lỗi nói đi là đi, dây lát gian liền ở trong xe biến mất. Du hành trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tầm xuyên đạo trường suy yếu mà nói ta cùng trương đạo hữu hiện tại không động đậy phong ấn sự tình liền giữa các ngươi, nắm chặt thời gian, ly chính ngọ liền thừa 10 phút không đến. Tống lập cùng mặt khác ba cái đạo sĩ chạy nhanh lấy ra phong ấn hộp đem bánh răng bỏ vào đi sau bắt đầu cách làm. Đuổi ở chính ngọ tiến đến phía trước đem chuẩn bị công tác làm tốt tại đây trong lúc đại gia tâm thần căng chặt thực sợ hãi quỷ vương Thư Lan sẽ truy lại đây. Không có, không ngừng quỷ vương không đuổi theo cố minh lỗi cũng không có tái xuất hiện. Chính ngọ đến tẩm xuyên lấy ra một khối ngọc bày, mọi người theo thứ tự cắt qua đầu ngón tay lấy máu đi vào, ngọc bài trở nên huyết hồng, vừa lúc khảm ở hộp chính phía trên. Một sợi lại một sợi kim quang từ hộp tràn ra tới, xoắn ốc chuyển bắn thẳng đến không chung, xua tan hắc ám chiếu sáng lên bốn phía. Kim quang thuốc càng ngày càng thô càng ngày càng trường, cho đến xuyên phá vòm trời. Lệ quỷ hoảng sợ mà kêu khóc du hành xuống xe ngẩn đầu nhìn lại, chỉ thấy nguyên lai vẫn luôn ở vào trong bóng tối không chung, kỳ thật cũng không phải không chung, mà là từ vô số lệ quỷ phô liền trần nhà. Ở kim quang thuốc chiếu giỏi trong phạm vi, chúng nó kêu khóc hướng bên cạnh du tàu, nhìn qua giống từng đoàn bị kinh động mà tứ tán nòng nọc. Chúng nó tự hồ vô pháp rời đi bầu trời ủng đồ tứ tán khi tệ bất quá mặt khác quỷ, liền chỉ có thể không ngừng rũi trường thân thể hướng chỗ xa hơn đủ đi, giống từng điều hình thù kỳ quái màu đen mì sợi. Mọi người cơ hồ là nằm liệt ngồi dưới đất suốt cuộc đuổi kịp. Kim quang bắt đầu nhiễm hồng, cuối cùng trình thuốc biến thành màu đỏ, hồng đến rực rỡ loa mắt, từ đỉnh chóp bắt đầu hướng cái đáy thu liễm cuối cùng toàn bộ vào hộp chung. Hộp thượng ngọc bài cũng biến thành màu đỏ, ngọc bài thượng nhiều chút thần bí bề bộn phù ngân. Ầm ầm ầm, Du Hành nhìn về phía quỷ vực trung tâm mắt không kịp địa phương khác, đặc biệt là bọn họ tiến vào quỷ vực khi phương hướng. Tiếng cầm rú không dứt bên tai, xềnh xệt hắc khí như vạn mã lao nhanh cũng như sóng thần bôn đạp gào thét từ dương thế gian hồi thúc đến quỷ vực. Quỷ vực trung tâm bị phong ấn, những cái đó khuếch trương đi ra ngoài lãnh thổ tự động hồi hợp lại. Trừ cái này ra, bọn họ phía sau cũng có tiếng gầm rú, nghĩ đến quỷ thành cũng đình trệ. Đi, chúng ta lên xe lập tức đi." Tầm xuyên lớn tiếng kêu. Quỷ vực muốn rối loạn, theo ngoại khoách lãnh thổ cùng lực lượng về tổ, đại địa ở tiếng gầm rú trung liên tục rung động, thi cốt đôi không ngừng cuồn cuộn, xe buýt ở mượn phong phù thay đổi khí dưới tác dụng lên không, bay về phía xuất khẩu. Bọn họ yêu cầu ở quỷ vực hoàn toàn đóng cửa phía trước đuổi ra đi, nói cách khác liền vĩnh viễn ra không được. Chương 434 vô tận đoàn tàu 38. Quỷ vực lực lượng trở về khi sinh ra mãnh liệt bốc đồng, tạo thành nghiêm trọng không gian loạn lưu vận động, xe buýt bị cuốn lung tung xoay tròn, mấy cái đạo sĩ liều mạng cuối cùng pháp lực đo lường tính toán xuất khẩu phương vị, chính là ở loạn lưu trung phương hướng bất biến ra bên ngoài phóng đi. Lao ra quỷ vực nháy mắt, mọi người đã sớm phiên đến 7 vượng 8 tố, xe buýt ở không trung phiên mười mấy vòng, mới ở kinh nghiệm phong phú võ cảnh trong tay ổn định xuống dưới, vững vàng rơi xuống đất. Này một chuyến gia tới, tiêu hủy nửa cái nhẫn chữ vật mượn phong phù, có thể thấy được quỷ vực lực lượng trở về khi bốc đồng có bao nhiêu đại, suýt nữa xe hủy người vong. Du hành đỡ ghế dựa đứng lên về phía sau xem, liền gặp quỷ vực nhập khẩu đang ở kịch liệt co rút lại, chờ xe buýt khai đến lại xa một ít khi, nhập khẩu đã xúc đến chỉ còn lại có một người lớn nhỏ, lại qua một lát xoáy nước trở nên càng tiểu cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Quỷ vực đóng, này một mảnh không chung rốt cuộc sáng lên tới, du hành cảm giác được đã lâu ánh mặt trời rừng ở hắn trên người, xua tan thân thể dâm mát lạnh băng hơi thở. Nhìn về phía cảnh vật chung quanh ở âm sát trung ngâm đã hơn một năm kiến trúc đường phố chờ toàn bộ đều giống trải qua hơn trăm năm tuế nguyệt rách nát bất kham Mọi người cũng không biết mặt khác đội ngũ tình huống thế nào, ra tới lúc sau lập tức liên hệ châu thừa quang đáng người, sau đó mã bất đỉnh đề mà phản hồi thanh tuy sơn. Ở trên đường khi tầm xuyên đạo trường lục tục thu được những người khác hồi âm Thanh Tuy Sơn tổng cộng phái ra đi 147 người, 7 người tiểu đội có 21 tổ, Phan Thành có 2 tổ, mặt khác hoặc đơn độc 1 tổ hoặc 2 tổ tam tổ vì đoàn thể căn cứ phân công quỷ vực khó khăn mà định. Thanh Tuy Sơn tổng cộng phụ trách 9 quỷ vực tầm xuyên thu được 4 đạo hồi âm, đều nói nhiệm vụ thành công hoàn thành. Bất quá trong lòng mọi người vẫn là nặng chĩu, nguyên nhân vô hắn, châu thừa quang kia một đám cùng mặt khác 3 đợt người, đều không có hồi âm Châu lăng héo héo nhi mạo à ở ghế dựa, xuất thần mà nhìn trong tay kiếm gỗ đào. Một đường dưỡng thương, không lâu bọn họ liền đến thanh khê chấn, trên đường lại thu được một đạo hồi phục nhiệm vụ thất bại mỗi một đội mạo hiểm mà từ quỷ vực chung chạy ra tới tổn thất một nửa nhân thủ. Trở lại thanh tuy sơn, du hành hống chương chi chi vài câu liền nhịn không được lâm vào ngủ say. Rốt cuộc hồn phách ly thế quá chịu thương lại trọng thân thể xác thật khiêng không được. Này một ngủ liền ngủ đến đã quên thời gian, tỉnh lại khi nghe trương chi chi nói, ba ba, ngươi ngủ mười một thiên lạc. Ngươi đều không đói bụng sao? Như thế nào không đói bụng? du hành đói đến tim gan cồn cào, khắc chế uống trước hai chén cháo. Ra cửa vừa thấy, thời tiết so với hắn hôn mê trước lại hảo rất nhiều, có thể thấy thái dương sáng ngời, ánh mặt trời vẩy lên người cũng thập phần ấm áp. Nghĩ đến lại là mấy chàng đại pháp sự, trong thiên địa cận tồn âm khí cũng có thể hoàn toàn loại, trừ sạch sẽ. Sau khi ăn xong, hắn tản bộ đi tìm Châu Lăng, Châu Lăng chính như vây thú giống nhau ở trong phòng đảo quanh, hơn 10 ngày không gặp một cái đại tiểu hòa tử thế nhưng hốc mắt hãm sâu trước mắt biến thành màu đen, vừa thấy chính là hồi lâu không có hảo hảo ngủ qua. Châu trưởng môn còn không có tin tức sao? Không có, không có. Dù hành nhớ rõ Châu Trường Môn là đi thuật dương thị, nơi đó vẫn luôn là âm sát trị số cực cao địa phương, quỷ vực ngoại khoách phạm vi cũng cực đại, có thể dự kiến quỷ vực bên trong nhất định nguy hiểm thật mạnh, bên trong quỷ vương cũng rất khó đối phó. Châu Thừa Quang bọn họ ngộ hại kỳ thật cũng không tính ngoài ý liệu sự tình. Trên thực tế, nếu không có cố minh lỗi trợ giúp bọn họ này nhóm người cũng rất khó mạng sống rời đi càng miễn bàn hoàn thành nhiệm vụ. Hắn chỉ có thể chỗ chống mà an ủi châu lăng vài câu, lúc sau liền đi tìm xuyên, tầm xuyên cũng vội đến chân không chạm đất còn là bớt thời giờ cho hắn nói một chút tình huống hiện tại. Ta biết người lo lắng phong ấn tình huống, người cầm đi xem đi, bên trong ký lục ta phải tới tin tức. Người mới vừa tỉnh lại, vẫn là nghỉ ngơi nhiều đi, có rảnh bồi bồi châu sư đệ, hắn hiện tại cảm xúc thật không tốt ai. du hành nhanh chóng đem notebook nhìn một lần, trong lòng đại khái hiểu rõ. Lúc này đây Quốc Khánh chỉ ước thủ ước hoàn thành phong ấn chỉ có 7 thành, dư lại tam thành đô thất bại. Thất bại nhân mã giữa chạy ra tới một nửa không đến, trước mắt Châu Thừa Quang bọn họ liền ở kia mất tích một nửa bên trong. Nếu không có kỳ tích nói, những người đó là ra không được. Ở kia lúc sau, khoe thành tích đại hội đúng giờ tổ chức du hành cũng được một ít khen thưởng. Tại thân thể khôi phục lúc sau, hắn thường phục từ an bài xuống núi làm nhiệm vụ, nửa năm lúc sau, quốc thổ đại địa toàn bộ dọn dẹp xong, các nơi chỗ tránh nạn cư dân trở về gia viên. Du hành cũng chuẩn bị mang trương chi chi về nhà. Ở trở về phía trước, hắn cùng tầm xuyên cùng với châu lăng cáo biệt, vài người làm một cái ly biệt yến. Ở trên bàn tiệc tầm xuyên ở cồn dưới tác dụng nói ra chính mình vẫn luôn cất giấu một bí mật, nên bí mật cùng châu trưởng môn có quan hệ cũng cùng trang nghị cùng liễu hàm quân có quan hệ, làm hắn trong lòng luôn là vô pháp tiêu tan. Ta tìm được một quyển mã hóa hồ sơ, nghiên cứu 3 tháng mới mở ra. Ở châu trưởng môn mất tích châu lăng cự tuyệt tiếp nhận chức vụ trưởng môn lúc sau, này một thế hệ tân trưởng môn rốt cuộc tự châu thị bên lạc tầm xuyên đạo trưởng thành tân nhiệm trưởng môn nhân. Căn cư hắn đứt quãng kể ra, du hành đã biết sự tình ngọn nguồn. Đơn giản tới nói chính là tầm xuyên ở tiếp nhận chức vụ trưởng môn lúc sau, cũng tiếp nhận một loạt giáo chung sự vật càng thêm kế thừa trước đây trường môn lưu lại sở hữu tư liệu, bao gồm châu trưởng môn. Hắn ở trường môn nhân chuyên trúc văn phòng chung tìm được một quyển mã hóa hồ sơ. Chỉ là hắn tiếp nhận chức vụ công tác không có tiền nhiệm dẫn đường, rất nhiều sự tình đều có chút sờ không được mạch lạc dùng vài tháng mới chậm rãi cân nhắc rõ ràng dần dần thượng thủ trong đó liền bao gồm rốt cuộc mở ra một ít mã hóa hồ sơ văn kiện cười bỏ trong đó mã hóa phù văn. Chính là ở kia bồn thật mạnh phù văn mã hóa hồ sơ chung, hắn biết được liễu hàm quân cùng trang nghị hai người xử lý kết quả. Hai huynh muội này tao ngộ trong đó nhiều có sơ hở, song việc tầm xuyên phụ trách nhiệm mà truy tung chính là châu thừa quang lúc ấy mười phần mà bảo mật tư thái, sự tình rốt cuộc là như thế nào giải quyết không có người biết. liễu hàm quân cùng trang nghị người ở nơi nào cũng không từ biết được, tầm xuyên trong lòng vẫn luôn nhớ thương chuyện này, bởi vậy ở nhìn đến hồ sơ sau chạy nhanh kết quả được đến đáp án làm hắn nỗi lòng hỗn loạn càng thêm không biết có thể cùng ai nói hết. Hồ sơ ký lục tuyệt mật tin tức rất có khả năng làm thanh tuy sơn lâm vào vạn kiếp bất phục nông nổi. Nguyên Lai Châu Thừa Quang mấy năm nay vẫn luôn ở bí mật làm một cái thực nghiệm. Hắn nội tâm xa xa so với hắn lão luyện thành thục bề ngoài cấp tiến bôn phóng, hắn có một cái ý tưởng, vì cái gì linh hồn chỉ có thể bị động mà tiếp thu thiên địa lực lượng dẫn đường, mà không thể tiếp tục từ đạo môn tới tiếp nhận người qua đời sau linh hồn thuộc sở hữu đâu. Nếu loại này dẫn đường lực lượng có thể bị đạo môn khống chế ở trong tay, cứ như vậy, một hồn một phách toàn ở đăng ký bên trong, quay lại đều có ký lục cũng liền sẽ không lại phát sinh quy tắc lỗ hồng hạ hồn phách không chiếm được lôi kéo ngưng lại nhân gian, hình thành các loại ác quỷ hiện tượng, càng thêm sẽ không bởi vì ác quỷ quá nhiều hình thành thần bí thư trường, nảy sinh vô tận quỷ vực. Vĩnh tuyệt hậu hoạn cỡ nào vui sướng, không thể không nói châu thừa quang cái này ý tưởng thật sự đặc biệt hào. Du hành nghe xong mở đầu liền nhịn không được tán thưởng Châu Thừa Quang Tâm Tư thật sự là thập phần lớn mật. Tầm Xuyên tiếp tục nói tiếp, Du hành mới lý giải vì cái gì Tầm Xuyên ở biết bí mật này sau vì cái gì tâm tình như vậy trầm trọng. Châu Thừa Quang không chỉ có tư tưởng rộng lớn, hành vi thượng cũng lớn mật đến dọa người. Hắn vì thí nghiệm ý nghĩ của chính mình, làm hạng nhất thực nghiệm phân liệt người sống hồn phách thao túng bọn họ đi tra xét thiên địa quy tắc quy luật, ý đồ từ nội bộ nắm giữ cổ lực lượng này. Như vậy ly kinh phản đạo vi phạm luân lý đạo đức cách làm, làm người nghe xong không rét mà run. Rất nhiều, rất nhiều tầm xuyên run rẩy thanh âm nói, hắn làm rất nhiều thực nghiệm, liễu hàm quân chính là còn có chính hắn, bất qua ở quỷ vực hiện thế lúc sau, những cái đó thực nghiệm thể đều mất khống chế. Châu lăng đánh cái rồng mình, châu thừa quang không ngừng phân liệt những người khác hồn phách còn phân liệt chính mình. Đặc biệt là chính hắn còn lấy giải phẫu đổi tim sau vứt đi trái tim làm một khối con rối vật chứa con rối lãnh mặt khác nứt hồn tìm tòi thăm dò quỷ vực nhiều năm lại ở quỷ vực hiện thế lúc sau toàn bộ mất đi khống chế. Châu Thừa Quang ở hồ sơ chung bút tích cuồng loạn mà viết chính mình vẫn nổ cùng bất mãn thẳng đến rất nhiều trang lúc sau hắn viết. Chúng nó tới, kia một ngày là Châu Thừa Quang dẫn người đi trước thu liễm nữ nhi Châu Ngưng cùng những đệ tử khác thi thể ngày đó. Liễu Hàm quân kia tiện nhân ta sẽ không bỏ qua nàng, chờ ta tìm được cái kia bí mật. Lại sau đó cách vài giờ lại nói đến Trang Nghị, hắn quá đáng giận cũng dám vì hắn muội muội báo thù giết ta nhi tử. A, Liễu Hàm quân mệnh là có thể cùng ta nhi tử đánh đồng. Không quan hệ, chờ ta tìm được cái kia bí mật hai huynh muội đều cho ta ngưng chôn cùng đi. Hồ sơ lúc sau đột nhiên im bặt, nhưng trong đó để lộ ra tới tin tức liền cũng đủ dọa người rồi. Châu trưởng môn không có thờ quỷ vực ra tới ta đoán, suy đoán, khẳng định cùng hắn này đó thực nghiệm có quan hệ. Tầm xuyên ở cồn dưới tác dụng tư duy rốt cuộc chỉ độn đến nói không ra lời, ghé vào trên bàn ngủ rồi, lưu lại du hành cùng Trấn kinh tột đỉnh châu lăng mắt to chừng mắt nhỏ. Ngày hôm sau, bị châu lăng chặt đứng dò hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ tầm xuyên đạo trưởng chết sống không chịu thừa nhận ngày hôm qua chính mình lời nói. Du hành dựa theo đã định hành trình, lái xe rời đi thanh tuy sơn. Hắn là cùng cùng đàm hương triệu nhã cùng nàng đệ đệ cùng nhau trở về, triệu nhã cha mẹ ở phía trước quỷ vương tập kích trong quá trình bỏ mình, một nhà cũng chỉ dư lại tỷ đệ hai người. Trở lại đàm hương lúc sau, du hành liền vội vàng một lần nữa kiểm thu phòng ở, sinh hoạt lục tục đi vào quỹ đảo. Điện lực điện tín internet giao thông từ từ toàn bộ khôi phục bình thường, sinh sản một lần nữa bắt đầu thị trường lại lần nữa mở ra, hai năm lúc sau, xã hội đã bước đầu trở lại mặt thấy trước tiêu chuẩn. Lại quá 5 năm, những cái đó kinh sở cùng cực kỳ bi ai, cũng ở quy luật sinh sản sinh hoạt học tập trong quá trình toàn bộ đạm đi, những cái đó năm tổn thất dân cư chung quy trì thành từng đạo tịch mịch mộ bia, dần dần biến mất ở thời gian trong trí nhớ. Trở lại đàm hương lúc sau, du hành cũng không có đi tìm công tác mấy năm trước ở Thanh Tuy Sơn hoàn thành công tác nhiệm vụ tương đương thù lao tiền thưởng đã cũng đủ hắn đem chương chi chi bồi dưỡng lớn lên. Quốc gia ở phương diện này phi thường hào phóng. Hắn cùng tầm xuyên mọi người ở phan thành quỷ vực nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, khen thưởng thực phong phú hơn nữa chương chi chi đi học toàn bộ miễn phí cho đến cao trung tốt nghiệp. Mấy năm nay, hắn vẫn luôn ở nghiên cứu quỷ vực. Quỷ vực đã toàn bộ co rút lại đến không biết lĩnh vực bất quá năm đó những cái đó không có thành công phong ấn quỷ vực trung tâm quỷ vực trung quy là ẩn hình bom, 500 năm trước nghe nói là toàn bộ đều phong ấn thành công, lúc này đây đâu. Không biết còn có thể hay không có 500 năm an toàn vững vàng kỳ. Mà du hành tiếp nhiệm vụ chi nhánh còn không có kết thúc, hắn không có từ bỏ nhiệm vụ này, trong lòng vẫn luôn nhớ thương. Hắn đã tu luyện tới rồi bình cảnh, này cũng ý nghĩa thực lực của hắn đã cũng đủ hắn bắt đầu thực nghiệm. Du hành ý tưởng cùng năm đó châu thừa quang ý tưởng có chút tiếp cận bất quá hắn cũng không tính toán phân liệt chính mình hồn phách đi làm nằm vùng, như vậy quá mạo hiểm. Hắn chủ ý dừng ở từ quỷ vực trung mang ra tới bị phong ấn quỷ vực trung tâm thượng. Những cái đó phong ấn hộp nghe nói toàn bộ bị vận đến kinh đô, liền đè ở hội nghị đại lâu phía trước đại quảng trường phía dưới, ở thời gian dưới tác dụng những cái đó bánh răng sẽ bị hòa tan ở dương thế gian. Dù hành suy đoán, đại khái là bị thế giới này thiên địa quy tắc hấp thu rớt. Dự theo hán lý giải châu thừa quang có như vậy đại giã tâm, không có khả năng không có đánh quá những cái đó phong ấn chủ ý, rốt cuộc là vì cái gì châu thừa quang cũng không có làm như vậy đâu. Vẫn là nói đã thử qua. Hắn tính toán lại lần nữa đi trước Thanh Tuy Sơn tìm được tầm xuyên, hướng hắn thảo muốn kia bồn hồ sơ. Mấy năm nay du hành cùng Thanh Tuy Sơn còn có liên hệ, Trương Chi Chi đối đạo thuật thực cảm thấy hứng thú, bởi vậy mỗi năm mùa hè, hắn đều sẽ mang nàng đi Thanh Tuy Sơn, trên núi tu luyện hoàn cảnh sát thật hảo rất nhiều coi như làm trại hè sao. Lại lần nữa đi Thanh Tuy Sơn, vừa lúc Châu Lăng cũng nghỉ hè vừa trở về, hắn sang năm liền tốt nghiệp đại học cả người thoạt nhìn trầm mặc ổn trọng còn cấp Trương Chi Chi mang theo lễ vật. Chờ Trương Chi Chi bắt đầu cùng trên núi đệ tử cùng đi thu tập du hành liền đi tìm Xuyên. Xuất phát từ đối du hành tín nhiệm tầm Xuyên hỏi nguyên nhân lúc sau liền đem hồ sơ cho hắn. Người có cái gì ý tưởng đều phải cùng ta nói, ngàn vạn không cần chính mình tùy tiện đi nếm thử. Này bổn hồ sơ tiểu lăng muốn xem nói cũng có thể cho hắn xem, hắn hiện giờ cũng lớn. Du hành cẩn thận mà xem qua Châu Thừa Quang lưu lại này bồn hồ sơ, thật dày một đại bồn, ký lục Châu Thừa Quang 10 năm thực nghiệm từ bút tích có thể thấy được một người tâm thái biến hóa Châu Thừa Quang xác thật đã có tàu hỏa nhập ma trạng thái. Chỉ là đáng tiếc, hắn ký lục chỉ ở trang nghị nơi đó, hắn ở phong ấn trong quá trình rốt cuộc còn trộn lẫn cái gì khác kế hoạch liền không được biết rồi. Liễu Hàm quân cùng trang nghị mất tích thật lâu, hồ sơ thượng cũng không có ký lục mặt khác thực nghiệm danh sách ta cũng không chỗ tra khởi ngươi có tính toán gì không sao? dù hành khép lại hồ sơ, nhìn tầm xuyên đạo trưởng lo lắng thần sắc trần an cười, đừng lo lắng. tầm xuyên thở dài, sao có thể không lo lắng? ta cũng sợ ngươi đi lên oai lộ. châu trưởng môn là sư phó của ta sư đệ, ta từ nhỏ cũng coi như là ở hắn thuộc hạ lớn lên, hắn là cái dạng gì nhi người, lòng ta hiểu rõ. chính là ngươi cũng thấy rồi, này bổn hồ sơ hắn là cái dạng gì nhi? ta đều có chút sợ, sợ ngươi cũng trở nên cố chấp. Đem hồ sơ nội dung toàn bộ ghi nhớ lúc sau, du hành làm ơn tầm xuyên, nhiều hơn tìm một chút châu thừa quang lưu lại đồ vật chung, còn có hay không khác tư liệu. Ta lại phiên một lần đi, có tin tức thông chi ngươi. Audio chuyện được đăng ở cố úc đọc chuyện.com, trường 435 vô tận đoàn tàu 39. Này nhất đẳng liền đợi một tháng tẩm xuyên quả nhiên bớt thời giờ đem châu thừa quang lưu lại đồ vật kiểm tra nhiều một lần, trong đó không ngừng có châu thừa quang đương trưởng môn khi thư liệu còn có người di vật châu lăng cung cấp. Lúc này đây thật đúng là làm hắn tìm được không giống nhau đồ vật. Đó là một khối bình thường cách chặn giấy, cách chặn giấy là ở văn phòng dùng, tẩm xuyên kế thừa trưởng môn nhân chi vị sau, này gian văn phòng cũng vì hắn sử dụng, này khối cách chặn giấy hắn cũng dùng 7-8 năm, vẫn luôn không phát hiện không đúng. Thẳng đến mấy ngày nay hắn một lần nữa kiểm tra châu thừa quang di vật bàn làm việc thượng tương đối loạn không cẩn thận đem cái chặn giấy động vào trên mặt đất. Này gian văn phòng truyền thừa mười mấy đại bên trong đồ vật đều có lai lịch nước toạc tiếng vang lên tầm xuyên liền đau lòng cực kỳ chạy nhanh đem cái chặn giấy nhặt lên tới kết quả cứ như vậy phát hiện cái chặn giấy nội tàng càn khôn. Dù hành thu được tin tức thời điểm là ở buổi tối tầm xuyên gọi điện thoại tới nói quỷ vực trung tâm phong ấn khẳng định ra vấn đề Ta đã cấp hiểu lý lẽ đừng đặc ủy hội chuyên viên nói chuyện này, bọn họ đã đăng báo kinh đô đặc ủy hội tổng bộ sẽ lập tức đi kiểm tra đại quảng trường hạ phong ấn số lượng. Châu Thừa Quang thật đúng là đi ăn trộm quỷ vực trung tâm phong ấn. Cắt đứt điện thoại sau, du hành có chút tâm thần không yên, không biết có phải hay không ngủ trước tưởng sự tình quá nhiều, dẫn tới hắn trong lúc ngủ mơ luôn là không quá thoải mái, cảnh trong mơ tràn chọc hỗn loạn, tỉnh lại khi hai mắt phát ngốc huyệt thái dương thình thịch. ba Người bị cảm. Đôi mắt thủy nhuận nhuận cái chán còn năng. Không có việc gì ta trong chốc lát chính mình lấy điểm dược ăn là được. Người còn chưa có đi đi học. Không phải nói hôm nay muốn học tân phù chú. Trương Chi Chi lắc đầu, lấy ra di động lắc lắc vân sư thì nói hôm nay nghỉ, hào kỳ quái, dạng sáng bốn kiểm nhận đến tin nhắn, thật đột nhiên. Nghe xong Trương Chi Chi nói, du hành cũng lấy ra di động tới xem có hai cái cuộc gọi nhỡ, đều là châu lăng đánh tới. Hắn hồi bắt qua đi, bất qua đánh không thông, hắn nhíu mày đánh cấp tầm xuyên, đánh cái thứ hai mới có người tiếp nghe tầm xuyên thanh âm mỏi mệt lại lo lắng, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, tiểu lăng bị đặc hủy hội người mang đi, còn muốn hỏi hắn về châu trường môn sự tình, rốt cuộc hắn là châu trường môn cận tồn nhi nữ, mặt khác trực hệ cũng cùng nhau bị mang đi. Như vậy nghiêm trọng, du hành hỏi, là bởi vì ngươi tân phát hiện sao? Không sai, kinh đô bên kia suốt đêm kiểm tra, phát hiện thiếu 5 cái hộp. Cùng cùng ta ở cái chặn giấy thượng phát hiện bí pháp đối thượng. Bên kia đã lập án, ta hiện tại cũng phải đi tiếp thu hỏi han Trương đạo hữu, người bên kia tạm thời gác lại đi, nhiều bồi bồi chi chi, nàng lại muốn khai giảng. Cắt đứt điện thoại sau, Du Hành như suy tư gì, đồng thời cũng có chút bất an. Nói như vậy, đặc hủy hội thái độ đều tương đối bình thản, đối mặt Thanh Tuy Sơn như vậy một cái truyền thừa mấy trăm năm tông môn, luôn là lấy chiêu an vì nguyên tắc. Trong thời gian ngắn, dùng một lần mang đi như vậy nhiều người Không hề che giấu thậm chí trên núi hàng ngày hoạt động đều đã chịu ảnh hưởng, như vậy danh tác hành động thuyết minh tình thế nghiêm túc. Nghiêm túc đến đặc ủy hội liền mặt ngoài công phu cũng chưa thời gian làm. kia phần bí pháp rốt cuộc là cái gì nội dung? Thế nhưng ở quốc gia đặc ủy hội nhấc lên sóng to gió lớn du hành ở Thanh Ki Sơn treo một cái hư chức đại khái như vinh dự trưởng lão linh tinh tầm xuyên đạo trưởng liên hệ không thượng lúc sau, hắn liền đi tìm quen biết mấy cái đạo sĩ hỏi tham tin tức tống lập nhưng thật ra biết một chút hơn phân nửa đêm tầm xuyên sư huynh vẫn luôn không ngủ, nghe tiểu đồng nói văn phòng đèn sáng một đêm, sau lại hiểu lý lẽ đường bên kia người tới, trước sau đem người đều mang đi. Ai ngươi nếu ở chỗ này, liền hỗ trợ thượng mấy tiết khóa châu sư đệ gia thân nhân có mấy cách là giảng bài trưởng lão, hiện tại đều không ở khóa khai không đứng dậy, các đệ tử nên càng hoảng loạn. du hành đành phải ở trên núi đại gia quẻ tới, cũng may ngày thứ ba buổi chiều tầm xuyên liền mang theo một chúng châu người nhà từ Kinh Đô đã trở lại, chỉ là châu lăng còn cần lưu tại Kinh Đô, bởi vì châu trưởng môn khả năng không chết. Mấy ngày không thấy tầm xuyên trực tiếp sâu ria sồm xoàm mà xuất hiện ở du hành trước mặt, hắn mãn nhãn đều là tơ máu, ánh mắt sầu lo bất an, như vậy biểu tình xuất hiện ở một giáo trường môn trên mặt là phi thường không ổn, đỉnh này vẻ mặt u buồn đi qua quảng trường xuyên qua sân, bị như vậy nhiều đệ tử thấy, không thể nghi ngờ là cực dao động quân tâm hành vi. Có thể tìm ra xuyên cũng cố không được nhiều như vậy, hắn phát sầu mà dùng bàn tay chống đỡ cái chán. Hắn khả năng không chết đặc ủy hội tổng bộ quyết định muốn lại lần nữa tra xét thuật dương thành thuật dương thành chính là năm đó châu thừa quang mang đội phụ trách quỷ vực địa điểm nhiệm vụ sau khi thất bại thuật dương thành quỷ vực ở cắn nuốt mặt khác quỷ vực sau biến mất mấy năm nay cũng không có hoàn toàn khôi phục sinh cơ kỳ thật trước mắt kia tòa thành đã không có nguy hiểm chính là quần chúng vẫn là có chút sợ hãi tâm lý tổng cảm thấy nơi đó quỷ vực không có bị phong ấn liền tiềm tàng nguy hiểm sợ ngày nào đó lại sẽ bùng nổ bởi vậy rời nhà ly hương bán phòng bán đất Đều không muốn hồi thuật dương trụ Nơi đó giá nhà thấp đến làm người giận xôi Người đi sao Tầm xuyên lắc đầu thanh tuy sơn tương quan nhân sĩ thị hiểm Nghe nói muốn cho kỳ liên sơn đại sư đi Thanh tuy sơn tương quan nhân sĩ Du hành cũng ở trong đó Hắn cũng đi theo tầm xuyên cùng nhau thở dài Lại hỏi người cùng hoài vực đại sư liên hệ qua sao Hắn là cái gì cách nói Liên hệ qua hoài vực chủ trì nói hắn hội thẩm thận hành xử Hắn còn nói, năm đó châu trưởng môn lấy đạo tâm thể làm hắn không cần truy cứu con rối cùng trái tim chờ sự, hoài vực chủ trì năm đó tin, hiện giờ hắn nhất định cũng thập phần hối hận. Vậy không có biện pháp, chỉ có thể bị động chờ tin tức. Không lâu chương tri tri trường học khai rằng, du hành cáo biệt tầm xuyên đám người mang nàng xuống núi trở về nhà, lúc sau lặng lẽ lẻn vào thuật dương. Hiện tại giao thông phương tiện từ đàm hương đến thuật dương thành bất quá ngồi một giờ phi cơ. Thuật Dương thành nội quả nhiên dân cư thưa thớt nơi trốn tiêu điều chỉ là tìm hiểu lúc sau cũng không có thám thính đến kỳ liên sơn đại sứ hành tung. Thuật Dương quá lớn mê đầu tìm không có khả năng tìm được bọn họ hướng đi. Du hành tìm chỗ yên lặng nơi véo chỉ tính một phen tính ra mơ hồ phương vị Thuật Dương chính phía tây càng kỹ càng tỉ mỉ liền tìm không ra tình huống như vậy chỉ có thể là bởi vì sở muốn bấm đốt ngón tay kết quả cùng hắn bản thân khí cơ tương liên lụy thân ở trong cục tự nhiên liền vô pháp thấy rõ. Bất đắc dĩ, hắn đành phải hướng phía Tây tìm đi, tìm gần nửa tháng, cái gì cũng chưa tìm được. Khí cơ quá mức hỗn loạn, thuật xương chiếm địa diện tích đại, phía Tây có thể điều tra phạm vi quá lớn, căn bản tìm bất qua tới. Trương Chi Chi được trọng cảm mạo, chính mình đi bệnh viện đăng ký cuối cùng mới cho du hành tới điện thoại. Hắn liền kết thúc hành trình phản hồi đàm hương. Trương Chi Chi là virus tính cảm mạo tiểu cô nương thực độc lập chính mình mang theo tiền bao liền thưởng phụ cận xã khu bệnh viện. Ở bệnh viện bồi hộ ba ngày, tiểu cô nương liền mãn huyết sống lại, nhỏ giọng hỏi hắn, ba, ngươi có thu hoạch sao? Cùng địa hạ đằng chắp đầu dường như, du hành điểm điểm cái chán của nàng, không có. Đừng hỏi lại, này không phải ngươi nên biết đến. Nhật thừ cũng không có phát sinh cái gì thay đổi, từ thuật dương trở về lúc sau, du hành làm từng bước sinh hoạt tầm xuyên đạo trường bên kia đã chịu trình độ nhất định giám thị, hắn cũng không thật nhiều liên hệ đối phương. Thẳng đến ở trên TV thấy được thuật dương tin tức mỗi tiểu khu trên không xuất hiện hắc động xoáy nước nghe phụ cận cư dân nói có thể nghe thấy quỷ khóc thanh. Khoảng cách kia một năm vạn quỷ quá cảnh mới 10 năm không đến, không nói nói quỷ biến sắc cũng không sai biệt lắm. Thuật dương thành nháy mắt dọn không, thậm chí phụ cận thành trấn cư dân cũng đại lượng chạy đi ra ngoài. du hành ở trên TV thấy được cái kia xoáy nước, vừa thấy chính là quỷ vực cửa ra vào. Hắn cơ hồ là nháy mắt liền đem cái này xoáy nước cùng châu thừa quang cùng hoài vực hòa thượng liên hệ ở bên nhau, bằng không không có khả năng như vậy xảo, cố tình chính là ở thuật dương. Hắn lập tức gọi điện thoại cấp tầm xuyên, tầm xuyên nói ngày hôm qua ban đêm liền xuất hiện, hôm nay giữa chưa tin tức mới tuôn ra tới. Đặc ủy hội tổ chức mấy phương thế lực đi vào thanh tuy sơn không thể đi. Du hành lập tức thu thập đồ vật đi trước thuật dương, quỷ vực cửa ra vào bị đặc cảnh phong bế, hắn dùng ẩn thân phù trộm tới gần lên lầu, ở trên sân thượng nhảy lên xoáy nước. Một trận trời đất quay cuồng lúc sau du hành hai chân rơi xuống đất trước mắt lại là quen thuộc hắc cùng với tràn ngập cảm quan sát khí cùng quỷ khí. Bất quá vẫn là có khác biệt nơi nơi đều là loạn lưu, này chỗ quỷ vực cũng không ổn định. Du hành điểm ra mười tới chỉ chiếu sáng phù đèn tiểu tâm mà tránh đi quỷ khí âm sát loạn đổ bên trong đi đến. Không đếm được khô tay bắt lấy hắn chân cánh tay, sau đó bị đốt thành cho tẫn. Quỷ khóc thanh lộn xộn phẳng phất rất xa lại giống như gần ngay trước mắt. Ở phù đèn chiếu sáng hạ, hắn có thể nhìn đến quỷ quái cho nhau cắn nuốt hình ảnh cũng có thể đối thượng một ít bao hàm ác ý oán độc ánh mắt. Hắn từng bước một vững vàng mà đi phía trước đi, nếu đi bất quá đi nói liền dùng mượn phong phù bay qua đi. Thời gian trở nên chỉ độn lên, thật lâu về sau hắn mới nghe được người sống thanh âm, trước mắt cũng xuất hiện ánh sáng. Đó là quen thuộc phản âm cùng Phật Quang, chiếu sáng hạc giấy thành bài đứng ở hắn trước mắt cũng bại lộ hắn vị trí. Hoài vực hòa thượng xoay người lại, nhíu mày mà nhìn hắn, trương lộ hằng đạo hiểu. Dù hành hành lễ, hoài vực chủ trì, hồi lâu không thấy gần đây tốt không? Hoài vực thở dài, ngươi lại đây đi. Dù hành mới vừa bước ra một bước, không gian đột nhiên một trận kịch liệt lay động, quỷ khóc thanh càng thêm thê lương. Nơi nơi đều không có chống đỡ điểm, hắn dùng chư tà kiếm chống mặt đất ổn định thân hình, ngẩng đầu thấy một vòng thật lớn bánh răng ở không trung chuyển động, mỗi chuyển động một chút tự hồ liền cuốn toái vô số quỷ quái, dẫn tới quỷ khóc sung trời động mà. Hắn thị lực kinh người, còn thấy bánh răng trung tâm có một người, người nọ cuộn tròn thân thiệt tế ở bánh răng trung tâm chỗ chống chỗ. Bên người hoài vực hòa thượng thở dài, đó là Châu Thừa Quang, không nghĩ tới hắn thành công. Bánh răng không ngừng biến đại không được xoay tròn, đem sở hữu quỷ quái cuốn đi vào, mặt đất nước toạc du hành đám người nương mượn phong phù lên không, bất quá ở lực lượng cường đại trung thực mau liền vô pháp khống chế thân hình. Mọi người mỗi người tự hiện thần thông, từng đạo quang đánh hướng bánh răng trung tâm châu thừa quang hồn thể, vô số pháp khi ném qua đi toàn bộ đều như đánh tiến nước lặng, không hề động tĩnh. Không chung vỡ ra quỷ vực ở dương thế hiện hình, ánh mặt trời bị đổ ở chỗ hồng chỗ vô pháp chiếu xạ máy mai vào Dương thế đánh lên một đạo lại một đạo sấm sét toàn bộ bổ vào bánh răng thưởng Quỷ giới quy tắc mưu toàn áp xuống dương thế quy tắc trở thành chúa tể, này bản thân chính là nghịch thiên mà đi, nhất định đưa tới thiên lôi. Ở lẫn nhau đánh cờ quy tắc trước mặt, nhân loại lực lượng nhỏ bé tới rồi cực điểm. Mà hoài vực hòa thượng đám người, tự hồ trong những ngày này chịu đựng rất nhiều tàn phá, dẫn đầu kiệt lực, ở không trung lung lay sắp đổ. Dù hành ném ra một sấp mượn phong phù, đem mọi người bao lấy kéo đến chính mình bên người. Hoài vực chụp được hàng ma sư cắm ở trên hư không, ở trên hư không chung vẽ ra một khối khu vực an toàn, hai người phối hợp ăn ý, đem mặt khác người ném vào khu vực an toàn. Ngay sau đó, du hành dẫm lên mượn phong phù hướng thật lớn bánh răng bay đi, hoài vực kêu hắn, Trương đạo hiểu. Du hành không có tạm dừng thân hình bay vụt nháy mắt đến đại bánh răng trung tâm vị trí. Trung quanh vạn quỷ khóc gào, bị bánh răng hấp thu, hắn tham ở trong đó cũng không có khiến cho chú ý. Ly đến càng gần có thể thấy châu thừa quang hồn thì tình huống, chỉ thấy nó cả người quanh thân lộ ra màu đỏ đen, hai mắt nhắm nghiền tứ chi khảm nhập bánh răng bên trong toàn bộ hồn thể giống bị rũ điếu một phiến lợn chết thịt không hề sinh cơ. Càng ly đến lại gần còn có thể thấy bánh răng cùng hồn thể chi gian tồn tại màu đen năng lượng lưu thông. Mà lúc này, du hành cũng cảm giác được một loại đẻ ép hồn phách khủng bố lực lượng Thụy Đinh sốt ruột mà nói ký chủ số liệu phân tích cho rằng ngươi linh hồn tình huống đã tới gần khẩn cấp chỉ số lại chờ một chút ta muốn thử thử một lần. Nhiệm vụ tiến hành đến nơi đây lâm vào từ cục lúc này đây cơ hội khó được không thành công chính là chết, không nếm thử một phen luôn là cảm thấy tiếc nuối. Thân thể cùng linh hồn bị áp bách nghiền áp đau đớn làm Du Hành trước mắt tối sầm, cảm giác đến chính mình tiến vào một chỗ ở bên trong tồn tại vô số hồn phách đầy đủ hết không đầy đủ, hí cắn xé, như vô vọng vực sâu. Bánh răng bên trong tựa hồ là lại một cái không gian, chúng nó này đó hồn phách chính là bánh răng vận tác chất dinh dưỡng ý thức được lực lượng của chính mình ở trôi đi, lại nghe cừu cừu nhắc nhở phải nắm chặt thời gian, du hành liền ở dày đặc hồn trong biển du lên. Ở bơi lội trong quá trình, mặt khác tán hồn sôi nổi này lên tới phác cắn hắn, hắn minh bạch đây là bởi vì hắn là bên trong duy nhất vật còn sống, gác chúng nó trong mắt chính là siêu cấp đại bánh kem, không gặm không phải quỷ. Hắn hung hăng mà đem sở hữu công kích đều đánh trở về, đả thương mặt khắc hồn thể lại thừa dịp đối phương suy yếu cho nhau phát cắn, này cho hắn không ra một chút khe hở. Bánh răng bên trong tích rất lớn, hắn bơi thật lâu chính mình hồn phách đều bị lan lộn đến suy yếu lên, mới tìm được bánh răng trung tâm. Trung tâm trung quanh không có khắc hồn thể, chỉ có châu thừa quang hồn thể được khảm ở bên trong vẫn không nhúc nhích. T. Tiếp cận xem du hành hít hà một hơi, nguyên lai kia cụ hồn thể xa xem là châu thừa quang, nhìn kỹ khi hồn thể lại là từ vô số hồn phách tổ hợp mà thành từng khối áp xúc đến mức tận cùng hồn thể tổ hợp thành châu thừa quang bộ dáng, để sát vào khi có thể nhìn đến từng chương vạn vẹo quỷ dị mặt quỷ từ châu thừa quang hồn thể lộ ra tới, dày đặc đến làm người khởi nổi da gà. Càng ghê tởm chính là châu thừa quang hồn thể trên mặt đang ở cười, vô số mặt quỷ bài trừ một cái gương mặt tươi cười càng thêm làm người ác hàn Hắn không biết Châu Thư Quang là như thế nào làm được, nhưng hắn biết này khối đại bánh răng đang ở sâm lấn dương thế, là địch nhân. Du hành lấy ra chuẩn bị tốt pháp khí, điều khiển sau tạc qua đi thế gian âm tà chi vật duy lôi điện là nhất hữu hiệu công kích thủ đoạn. Cuồn cuộn thiên lôi tạc hướng Châu Thư Quang hồn thể, nháy mắt quỷ khóc thanh phun trào chấn đến du hành về phía sau phiên mười mấy té ngã. Hắn cũng mất đi sở hữu sức lực mất đi đối thân thể quyền khống chế linh hồn cùng thân thể xuất hiện khoảng cách hắn cảm giác chính mình đang ở hồn phách ly thể bánh răng nội áp xúc nồng đậm đến mức tận cùng âm khí quỷ khí trung quy đem thân thể hắn ăn mòn hầu như không còn cúi đầu nhìn lại du hành thấy mười ngón ở hắc khí trung hòa tan không đếm được tán hồn như sói đói chụp mỗi hướng hắn dùng để trong chớp mắt liền đem thân thể hắn gặm thực hầu như không còn tốc độ cực nhanh làm hắn cũng chưa như thế nào cảm giác được đau Có thể ăn chán chê hồn thể nhóm còn không kịp hoan hô, bánh răng trung tâm chỗ đại nổ mạnh dư ba quay mà ra, ngọn lửa liếm láp sớt trên đường hết thải chứng ngại, du hành thao tác chính mình hồn phách con cá giống nhau mà vụt ra đi. Hắn thoán đến mau tại thân thể còn không có bị hoàn toàn ăn luôn phía trước liền hồn phách ly thể đào tàu. Bởi vì hàng năm làm nhiệm vụ hồn phách của hắn ngưng thật cường tráng, hắn cũng không phải lần đầu tiên lấy linh hồn trạng thái hoạt động bởi vậy lấy này phúc hình thái hoạt động cũng không mới lạ. Hắn trốn đến mau không có bị lôi hỏa lan đến, nhưng bánh răng tựa hồ bởi vì hắn kia một cách mà nguyên khí đại thương chấn động đến thập phần lợi hại. Mình mình không có thật thể, hắn đều bị hoảng đến bảy vượng tám tố, mà vừa mới nổ mạnh trung tâm còn dâng lên một cổ hấp lực đem bên ngoài sở hữu hồn thể tất cả hấp thu. Dù hành căn bản vô pháp chống cự chỉ có thể giống như máy giặt cuốn ống quần áo giống nhau thân bất do kỳ mà bị cuốn đi vào. Lúc sau đó là không biết thời đại hỗn độn, du hành biết có lực lượng ở suy yếu hồn phách của hắn, không có cừu cừu nhắc nhở, hắn cũng cảm giác được đến. Hắn công đạo cừu cừu ở linh hồn sinh ra vô pháp nghịch truyền tổn hại phía trước không cần đem ta đưa ly thế giới này. Có cừu cừu bảo đảm, du hành cũng liền càng thêm con nắm chắc. Hỗn độn bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều có dụ hoặc thanh âm ở bên tai vang lên, du hành bảo vệ cho chính mình ý thức niệm tĩnh tâm chú thanh tâm quyết. Ở hắn nhìn không thấy địa phương quỷ vực quy tắc cùng dương thế quy tắc chi gian tranh đoạt đã rơi xuống màn tre, ở liên tục không ngừng thiên lôi phách đánh hạ bánh răng trong ngoài bị nhục ẩm ẩm rơi xuống đất. Thiên lôi đuổi theo đánh tiến quỷ vực đem bánh răng oanh nhập thật sâu ngầm. Quỷ vực mắt thấy muốn sụp đổ, hoài vực hòa thượng bất đắc dĩ, ngạnh cắn răng kéo mọi người hướng xuất khẩu đi. Nhiệm vụ lần này thật sự quá khó, bọn họ tiến vào sau tuy rằng tìm được rồi Châu Thừa Quang, chính là Châu Thừa Quang đã là thông qua tà pháp đem mình thân cùng bánh răng dung hợp ở bên nhau, hai bên đánh lên tới, bọn họ bên này không hề phần thắng. Hắn cho rằng lần này Hạo kiếp vô pháp tránh cho, không nghĩ tới trời dáng sấm sét thế nhưng đem sắp ra quỷ vực bánh răng đánh rớt. Nhìn phía trước lôi điện không ngừng, hoài vực hòa thượng đột nhiên từ đáy lòng sinh ra một loại kính sở. May mắn! Mọi người trọng thương chạy ra tới, ở bên ngoài nhìn về phía quỷ vực phương hướng càng làm cho người chấn động, thuật xương thành trên không bao phủ dày nặng mây đen, từng đạo lôi điện như bạc xà bay vụt mà xuống, tất cả đánh vào quỷ vực bên trong. Đồ sổ đến làm người chố mắt, bên ngoài mặt đất cũng cùng quỷ vực chung giống nhau ở mảnh liệt lay động, bên ngoài đặc cảnh chạy nhanh đỡ bọn họ rút lui, đi mau. Động đất. Trời giáng sấm chấp mưa bão, rằng co suốt 7 ngày, lôi điện rất xuống trung tâm cũng chấn 7 ngày, chờ quỷ vực chi môn đóng cửa lúc sau kia một khối khu vực lưu lại sâu không thấy đáy hố sâu. Kinh quốc tế đặc ủy hội cấp dưới đặc thù lực lượng an toàn kiểm tra đo lường cục kiểm tra đo lường báo cáo biểu hiện, thuật dương giật tán đại quy mô âm sát năng lượng dao động đã hoàn toàn biến mất. Nhất Am hiểu suy đoán Hà Thành Tông truy tâm trưởng lão cũng đối ngoại tuyên bố, hắn suy đoán thiên cơ, đã là nhất phái Hải Thanh Hà Yến. Thành công Trường 436 vô tận đoàn tàu 40. Ở Trương Chi Chi 18 tuổi năm ấy, nàng thi đại học thi đậu kinh đô một cái không tuổi đại tuyết châu lăng muốn đi kinh đô bồi đọc bị nàng cự tuyệt ta chính mình có thể chiếu cố chính mình ta thành niên. Nàng trong lòng chua sót, nàng khảo tới rồi chính là nàng ba nhìn không tới. Nàng vẫn luôn đều biết nàng ba là một cái có theo đuổi người, nàng cũng lấy chính mình phụ thân vì Vinh từ nhỏ liền lập hạ đại trí hướng tính toán lớn lên xuất sư lúc sau cùng nàng ba tới một cái cha con trào quỷ tổ hợp. Chính là đã không có, nàng không có ba. Ở nàng ba mất tích sau đó bị định tính tử vong lúc sau, nàng đã bị tầm xuyên đại bá nhận nuôi, nàng ba đã sớm vì nàng làm nguyên vẹn chuẩn bị, người giám hộ tài sản chờ. Châu Lăng liền nói ta đi đặc ủy hội kinh đô tổng bộ thượng tư thưởng chính trị huấn luyện khóa, vừa lúc tiện đường mà thôi. Trương Chi Chi đã là hiểu chuyện tuổi tắc nghe vậy có chút đồng tình mà nhìn hắn một cái. Châu Lăng nhẹ nhàng cười một chút Ngươi nào một ngày thượng kinh đô. Chúng ta cùng nhau mua vé máy bay đi. Trường Trì chi tốt nghiệp đại học lúc sau, trước tiên ở Thanh Tuy Sơn khảo một cái chức vị, khoa 10 năm tấn chức trưởng lão, tham dự Thanh Tuy Sơn bên trong quản lý, 20 năm sau tầm xuyên đạo trưởng bệnh hưu, nàng ở một chúng đạo sĩ trung gian phá vây mà ra cướp được tân nhiệm trưởng môn nhân trái cây. Ở nàng 72 tuổi năm ấy, nàng ứng đặc ủy hội chi mời, vì tân một năm quốc gia vận thế làm suy đoán Nàng đi chính là suy đoán nói nhi ở nàng bộc lộ tài năng lúc sau thiện suy đoán Hà Thành Tông cũng muốn xếp hạng nàng phía sau, lệnh vài thập niên tiền căn vì Châu Thừa Quang mà xuống dốc Thanh Tuy Sơn Tông môn lại lần nữa ngay đón tân phát triển cơ hội. kia một lần suy đoán, nàng thấy được vạn quỷ chi thành ngay ngắn trật tự, sinh từ tuần hoàn, đều có lôi kéo. Cùng năm, quốc nội cận tồn mấy cái có đại công đức lão đạo sĩ cùng lão hòa thượng, đồng thời đi vào giấc mộng, trong mộng có tự xưng là quỳ thành tân chủ quỷ vương cùng bọn họ Vân An, cũng xưng, hiện giờ quỳ thành hứng lấy vong hồn dẫn đường nhập âm phù cùng truyền sinh quản lý công tác như cố ý ngoại hoặc chuyện quan trọng thương lượng, nhưng điểm thỉnh quỳ thành chấp sự phù hoặc thỉnh quỳ thành đại âm quỷ vương phù, hai người đều có thể làm câu thông liên hệ chi dùng. Mộng tỉnh lúc sau, mọi người trong đầu lưu lại hai chương lá bùa, đều là thỉnh quỷ phù, rõ ràng đến giống như khắc ở trong đầu. trương trì trì cũng mơ thấy, nàng bỗng nhiên mở to mắt tim đập đến cực nhanh. Nàng thấy một khuôn mặt, một chương khắc vào trong trí nhớ ở thơ ấu thời đại làm nàng nhất tâm an một khuôn mặt. Đó là tự xưng quỷ thành đại âm quỷ vương. Nàng tim đập đến đặc biệt mau, nhịn không được hiện vẽ một chương thỉnh quỷ thành đại âm quỷ vương phù, vẽ ước chừng bảy lần mới họa thành công. Cuối cùng nôn ra một búng máu, sợ tới mức nhi nữ đưa nàng thượng bệnh viện thân thể kiểm tra một làm, hao tồn quá mức khí huyết song hư, nàng ở bệnh viện dưỡng một tuần mới có thể xuất viện, chỉ là điểm kia chương lá bùa sau lại không có mời đến quỷ vương, mệt đến nàng lại vào bệnh viện. Ở nằm viện khi, nàng ở hôn mê bên trong là một giấc mộng, mơ thấy khi còn nhỏ, nàng phụ thân sờ nàng tóc dặn dò, không cần lại thỉnh, ngươi tuổi tác đã cao, lần trước suy đoán vận mệnh quốc gia đã thương quá thân, ta muốn thật sự lên đây, ngươi liền thật sự sẽ trực tiếp tiến quỷ thành cùng ta gặp nhau. Chờ một chút ta khẳng định là muốn gặp một lần ngươi, mới có thể đi. Tỉnh lại khi kia cảnh trong mơ rõ ràng cực kỳ kia vuốt ve đầu động tác tinh tế ân cần dặn dò chương chi chi chảy xuống nước mắt ở canh giữ ở trước giường bệnh con cháu hoang mang nôn nóng giò hỏi trong tiếng khóc đến không thể chính mình. Ở nàng đi qua nhân sinh dài dòng lữ đồ cáo biệt con cháu dỡ xuống trách nhiệm lúc sau ở dương thế gian lưu lại mãn 7 ngày lúc sau nàng bị một cổ lực lượng lôi kéo tới rồi một chỗ. Nơi đó giống như một cái hiện đại thành thị cao ốc building ngựa xe như nước người đi đường như dệt. Ai ai ngươi mới tới, đã tới tới đưa tin, trương chi chi bị một quỷ giữ chặt nàng áp xuống ra tay phản kích xúc động, biết đây là quỷ thành tiếp quỷ đài, nàng hỏi, đưa tin cái gì? lôi kéo nàng là một cái trung niên nữ quỷ, thoạt nhìn sắc mặt trắng bạch bạch tươi cười cũng thực chân thành tha thiết ngươi tên họ sao, nhà ở chỗ này ký tên, ngươi tư liệu liền sẽ nhảy ra thẩm tra đối chiếu lúc sau ngươi là có thể lãnh hào xếp hàng chờ đầu thai. Trương Chi Chi ở một trương trên giấy viết xuống tên của mình, nữ quỷ tiếp nhận thiêu hủy cho tàn cuốn bay đến bên cạnh yên tĩnh hồ nước chung, hồ nước bay nhanh hiện lên trương Chi Chi cả đời trải qua cuối cùng bắn ra một giọt nước rơi ở tay nàng thượng, nàng rũi tay nắm lấy, giọt nước biến thành một khối ngọc bài, mặt trên viết tên nàng cùng sinh tốt năm cùng với một cái đánh số 90. Nhà thật hâm mộ, ngọc bài A, hơn nữa chỉ cần xếp hàng chờ 89 cái quỷ là có thể đầu thai thật tốt. Khẳng định có thể đầu hảo nhân ra. Nữ quỷ lại nhải, ta liền không được ta phía trước còn có vạn 3.561 cá nhân, muốn tích cóp đã lâu công đức mới có thể đi phía trước tễ một vị. Trương Chi Chi đã sớm biết quỷ thành tồn tại, tương quan điều lệ chế độ cũng ở năm đó đi vào giấc mộng khi có điều hiểu biết, bất quá rốt cuộc là lần đầu tiên tới nơi này, nàng trong mắt tràn đầy xa lạ. Người là mới tới ta phải cùng ngươi nói một chút tình huống nơi này, nơi này là tiếp quỷ đài, chúng ta này đó ma quỷ, đều phải đến nơi đây tới xếp hàng chờ đầu thai, hiện tại đầu thai khó, không nhiều ít không vị, lão thì tỷ ngươi sinh thời khẳng định làm rất nhiều chuyện tốt, nhìn dáng vẻ của ngươi là trường thọ mới chết này ao kêu công đức trì, ngươi trước kia là người tốt, đầu thai là có thể có phúc lợi. Nàng nghe tiếp dẫn nữ quỷ không ngừng giới thiệu, lúc này bên cạnh ngôi cao lại xuất hiện một người, không phải nói là một cái quỷ, đó là một người tuổi trẻ nam quỷ. Hắn ở nữ quỷ dưới sự chỉ dẫn cũng viết xuống tên của mình, chỉ là lúc này đây công đức chỉ bay ra tới chính là xiềng xích một tay đem nam quỷ bó trụ cùng thời khắc đó bên cạnh đứng thân xuyên thống nhất phục sức thủ vệ đem nam quỷ bắt lấy, đè nặng hướng một con đường khác đi đến. Ai nhà đó là sinh thời làm bậy quá nhiều, muốn trước chịu thẩm phục hình mới có thể đầu thai tân quỷ. Người không thể đi con đường kia, người đi này đi. Chuyển sinh đài ở bên kia, người nhà vẫn luôn đi vẫn luôn đi, là có thể tìm được rồi. Người mới 90 hào, cũng đừng đi xa đi trước bài đi, nếu là bỏ lỡ, phải một lần nữa bài lạc không đến cửa sau đi nha. Trương Chi Chi liền từ một con đường khác rời đi quay đầu lại nhìn lại khi phía sau công đức trì mờ mịt sương mù tiếp quỷ trên đài lại xuất hiện tân vong hồn. Tới tới tới viết một chút tên của ngươi. Nàng biên hướng chuyển sinh đài đi đến biên quan sát bốn phía tả hữu đều là cao lầu kiến trúc, nàng thử đi vào, lầu một trước đài cũng là quỷ, nhìn nàng thẻ bài sau nói, có thể miễn phí trụ, bất quá ta kiến nghị ngươi trực tiếp đi chuyển sinh đài đi, ngươi này số thứ tự không quá mấy ngày là có thể bài thượng A, đến bên kia gần đây tìm lữ quán đi. Cái này quỷ thành hết thảy đều làm chương chi chi thích, nàng lộ ra tươi cười, trong lòng dâng lên một cổ nóng bỏng chua sót cảm xúc. Mấy năm nay Dương Thế Gian di lưu quỷ quái thiếu rất nhiều thỉnh quỷ phù cũng bị sử dụng quá, quỷ thành tồn tại có thể chứng thực chỉ là không có người sống có thể thật sự kiến thức quá, cũng không có vong hồn có thể ở kiến thức quỷ thành lúc sau mang tin tức hồi Dương Thế Gian. Bởi vậy, đối quỷ thành hiểu biết đều tương đối phiến diện trong lòng rốt cuộc vẫn là lo sợ. Chỉ là nàng một đường kiến thức tâm dần dần an xuống dưới. Mỗi một cái quỷ hồn đều có thể bị dẫn đường đến nơi đây tới an tâm mà xếp hàng chờ đợi đầu thay, liền sẽ không ngừng lại dương gian lâu mà thành hoạn lại thành quỷ vực. Thật tốt a chi chi, nàng đột nhiên nghe thấy có người ở kêu nàng, nàng không thể tin tưởng mà quay đầu lại. ba Nàng sống 111 tuổi, cẩn thận tính ra cùng phụ thân đã có gần trăm năm không thấy, chính là nàng vẫn cứ liếc mắt một cái nhận ra tới. Thời gian thổi tan bụi bẩm bay nhanh mà đảo ngược hồi trăm năm trước lão thái thái biến thành chỉ đồng cao gầy phụ thân khom lưng duỗi tay đem nàng bế lên ai ở đâu ta là thư lan là ngươi vị hôn thê cố minh lỗi như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình thế nhưng sẽ có một cái quỷ vương vị hôn thê hắn oà ở một chỗ góc tường trước mắt là xanh um cây hoè hắn vẫn là có chút sợ tiếp tục tế tế đem chính mình tàng đến càng sâu còn có cái gì so đột nhiên trơn bóng rớt ở một trương xa lạ trên giường càng làm cho người sợ hãi. Có, đó chính là một cái nữ quỷ nói ngươi là nó vị hôn phu. Thánh mẫu Maria, hắn hắn hắn mối tình đầu yêu đơn phương lại thất tình, liền nữ hài từ tay cũng chưa dắt qua ba tuổi tiểu cháu ngoại gái nhi không tính nơi nào là có thể có vị hôn thê Không đúng, vẫn là quỷ a nữ quỷ lại nói, là ngươi không sai, ngươi còn nhớ rõ ngươi năm ấy bệnh nặng, nói không chậm trễ ta kiếp sau nhất định cưới ta sao. Ngươi gần nhất ta đã nghe đến ngươi hồn phách hương vị, là ngươi không sai. Quỷ vực ngoại tán hồn vì vào thành, rất là bắt chốt mới mẻ người sống cùng hồn phách, phẩm chất tốt hơn phân nửa đều thượng nó bàn ăn, nó ở những cái đó đồ ăn thượng nghe thấy được quen thuộc hương vị, lúc này mới tìm được chiếc xe kia tìm được rồi vị hôn phu hồn phách. Cảm tình này vẫn là cùng xe những cái đó gặp nạn giả để tin tức. Cố minh lỗi muốn khóc đã chết, cũng mặc kệ hắn nói như thế nào như thế nào giải thích nữ quỷ coi như hắn là cái kia lỗi lang, một lòng một giả mà muốn thành thân nhập động phòng. Cố Minh Lỗi chính mình là như vậy thường, này chẳng sợ hắn trước trước chỗ nào đời xác thật là lỗi lang, nhưng một lần nữa đầu thai chính là Cố Minh Lỗi a. Cái gì ký ức cái gì cảm tình, toàn bộ đều là hoàn toàn mới, hắn đối tự xưng kêu Thư Lan nữ quỷ, đó là một chút cảm tình hứng thú đều không có, duy nhất có chính là sợ hãi sợ hãi. Liền như vậy rằng co quỷ vương Thư Lan nói muốn mang Cố Minh Lỗi làm quen một chút hoàn cảnh, chờ quen thuộc lúc sau là có thể nguyện ý ở lại. Trong lúc sinh hoạt Cố Minh Lỗi không nghĩ hồi tưởng Hắn ăn không vô người chết thịt hồn phách mảnh nhỏ dùng thủ thuật che mắt làm đồ ăn, hắn cũng không dám ăn. Quỷ vương khiến cho thủ hạ người cho người khác loại thức ăn, đóng gói mang huyết bánh quy nước khoáng hắn giống như ăn cục đá giống nhau, gian nan mà nuốt xuống đi. Người làm ta đi thôi cầu xin ngươi. Vừa nói đến đi quỷ vương liền thay đổi sắc mặt có một lần thiếu chút nữa bóp chết hắn. Thành tình lúc sau lại cùng hắn xin lỗi, chúng ta thành kết hôn đi. Kết hôn lúc sau ta đem lực lượng phân một nửa cho người, chúng ta cùng nhau vĩnh sinh vĩnh thế không hề chia lìa. Cố minh lỗi, không, hắn muốn tồn tại cho dù chết cũng muốn một lần nữa đầu thai hắn mới không nghĩ lại dài dòng thời gian đều ở cái này địa phương quỳ quái ngốc, hắn sẽ nổi điên. Rằng co hồi lâu, cố minh lỗi tìm cơ hội đào tẩu, hắn trộm đi quỷ vương thư lan một thứ vòng tay. Mang lên vòng tay lúc sau, hắn theo cha tốt lộ tuyến thoát đi quỷ thành. Quỷ Thành Ngoại Hoang dã quả thực không phải người quá địa phương, hắn chính là bồi dưỡng ra anh dũng khí khái, gặp được quỷ cũng không sợ. Quỷ vương vòng tay bảo vệ hắn an toàn, mặt khác tán quỷ đều đem hắn cho rằng là đồng loại, đồng thời cũng bởi vì quỷ vương hơi thở mà không dám động hắn. Vì sống sót, hắn bắt đầu tìm nhà ga. Căn cứ Quỷ Vương thư lan nói, những cái đó nhà ga là quỷ vực hư cửa mở lúc sau xuất hiện, hình như là một cổ thần bí lực lượng đem cấp lần đầu tiên tiến vào quỷ vực người sống một lần thoát đi cơ hội. Mà theo thời gian trôi đi, những cái đó nhà ga sẽ càng ngày càng cũ nát đến cuối cùng hoàn toàn hóa thành bụi bặm. Dường thế gian thiên địa quy tắc cùng quỷ vực quy tắc lần đầu tiên đánh cờ chính là này đó nhà ga. Cố minh lỗi cũng không biết trong đó thâm ý, chỉ biết nơi đó sẽ có đồ ăn. Như vậy khấu khấu tác tác mà tìm thực vật sinh tồn có đôi khi thật sự đói đến chịu không nổi ngất xỉu đi tỉnh lại khi bên người còn sẽ xuất hiện đồ ăn. Hắn nhấp nhấp miệng tả hữu nhìn xem, vẫn là cầm lên. Hắn cho rằng, hắn nhật từ liền như vậy quá đi xuống, thẳng đến nào một ngày quá không nổi nữa, hắn có lẽ sẽ thỏa hiệp chính mình hồi quỳ thành đi. Thẳng đến kia một ngày hắn nhìn đến một chiếc xe, gặp lại bạn cũ Trương Lộ Hằng. Nói thật hắn không ngốc, cân nhắc Trương Lộ Hằng cùng những cái đó đạo sĩ tiến quỳ thành lâu như vậy cũng chưa ra tới, khẳng định là sự tình tiến triển không thuận lợi. Ai hắn cũng biết chính mình như vậy thình lình vụt ra tới là thực khả nghi, nhân ra đề phòng hắn cũng không thể nói làm sai. Hắn lo lắng những người đó, lo lắng bọn họ bởi vì chính mình bị quỷ vương bắt lấy. Hắn đột nhiên nhớ tới, những cái đó đồ ăn chỉ có thể là quỷ vương cho hắn đưa, nó khẳng định vẫn luôn dám thị chính mình. Hỏng rồi, cố minh lỗi hậu chi hậu giác cọ mà nhảy lên. Kia trường lão ca bọn họ đi vào chính là đưa a. Cố minh lỗi lòng nóng như lửa đốt do dự một lát cắn răng hướng về phía bốn phía kêu Thư Lan. Thư Lan, ta đồng ý kết hôn, chúng ta kết hôn đi. Mới hô hai tiếng, một trận gió mạnh gào thét tới ở hắn trước người ngưng thật thành quỷ vương bộ dáng. Nó nghiêng đầu đánh giá hắn, ngươi, vì cái gì? Cố Minh lội áp xuống sợ hãi, ngươi không đối ta bằng hữu làm cái gì đi. Bọn họ a còn ở trong thành thoán đâu, ngươi là vì bọn họ mới nguyện ý cùng ta kết hôn. Cố Minh lội siết chặt nắm tay, bỗng nhiên cảm thấy chính mình giống cái lừa hôn cha nam. Hắn cắn răng gật đầu chúng ta kết hôn, ngươi có thể buông tha bọn họ sao? Từ làn đến gần, dắt lấy hắn tay ta đã có ngươi, không thiếu mỹ thực. Giữ lời nói, lỗi lắm ta không lừa ngươi. Hôn điển lúc sau cố minh lỗi bị quỷ vương nắm đi động phòng. Hắn trong lòng còn có chút xấu hổ, quỷ vương chiều hắn nhu nhu cười, hắn liền choáng váng mà ngã vào trên giường. Chuyện sau đó hắn chỉ cảm giác đến thân thể ở phát sinh biến hóa, hắn không động đậy lại cảm giác được chính mình tràn ngập lực lượng. Thẳng đến trương lão ca bọn họ tiến vào cùng quỷ vương đánh lên. Hắn đều biết chỉ là không thể động cấp đến độ muốn học máu. Cuối cùng cuối cùng cũng chỉ có thể chúc chắc đến khống chế được chính mình tân đến năng lực đem trương lão ca cùng tầm xuyên đạo trường hồn phách nắm, đừng làm cho quỷ vương không tự giác mà cấp gặm. Lúc sau quỷ vương tiếp tục phía trước nghi thức bất quá không biết có phải hay không bởi vì phía trước đã tiến hành quá một nửa trong thân thể hắn có một cổ xa lạ lực lượng, lúc này đây hắn không có ngất xỉu đi từ đầu tới đuôi đều thực thanh tỉnh Hắn thấy kia cái bánh răng lại lần nữa ở hai người trong cơ thể chuyển động dần dần hợp hai làm một. Quỷ vương lộ ra tươi cười cố minh lỗi trong lòng lại sinh ra một cổ đập nồi dìm thuyền hào khí. Chính là thứ này, chính là thứ này. Hắn trong tay áo hợp lại hai điều mới mẻ quỷ hồn còn kịp còn kịp. Hắn một trường đánh hướng quỷ vương, hắn đối thân lực lượng khống chế còn thực xa lạ khống chế không kịp cơ hồ dùng ra toàn bộ thực lực lập tức liền đem quỷ vương đánh nghiêng trên mặt đất. Cố minh lỗi không dám chỉ hoãn, theo ra quỷ vực phương hướng liền đuổi theo, đem bằng hữu cứu sống lại để lại bánh răng. Hắn về tới tầm điện còn ăn mặc hỉ phục quỷ vương rũ đầu ngồi ở trên giường, hắn lại đột nhiên không sợ hãi. Hắn đi ra phía trước ngồi ở nó bên người, bắt lấy quỷ vương tay cho nó độ lực lượng chữa thương. Ngươi không đi, ân, cố minh lỗi gãi gãi đầu, việc nào ra việc đó, lừa ngươi là ta không đúng, ta cũng chỉ có thể làm như vậy người yên tâm đi, nếu kết hôn ta liền sẽ phụ trách nhiệm, ta sẽ không lại đi. Hắn thân nhân bằng hữu đều sẽ an toàn mà sống sót, hắn cũng không có tiếp núi. Quỷ vương rốt cuộc ngẩng đầu nhìn về phía hắn, kia liếc mắt một cái phức tạp tới rồi cực điểm, chỉ là cố minh lỗi thấy không rõ. ầm ầm ầm, quỷ thành phát sinh kịch liệt chấn động, tất cả đồ vật đều hóa thành hư vô, đại khánh cung cũng biến mất không thấy. Quỷ vương cùng cố minh lỗi nửa bức quỷ vương lực lượng ở nháy mắt suy yếu, bị quỷ vực rút đi duy trì lĩnh vực, hai quỷ ngồi ở hỗn độn hoang vực lại chúc chắc mà nắm lấy đối phương tay. Mấy chục năm lúc sau, quỷ thành thành, nhóm đầu tiên triệu hoán quản chế chính là các nơi quỷ vực tán hồn. Hồn phách không được đầy đủ, thủ công đi chậm rãi bổ toàn lại đi đầu thai. Ác nghiệp quá nhiều, bị phạt lúc sau lại thủ công, đầu chỗ nào rồi nói sau. Quỷ thành tới một đôi quỷ phu thê, nhà trai nhưng thật ra cầm một cái dựa trước đầu thai hào, cố tình đem chính mình số thứ tự toàn bộ để thê tử số thứ tự. Nghe nói nó kia thê tử bị trăm năm hình phạt mới lãnh đến đầu thai mộc bài. Mộc bài là kém cỏi nhất đầu chính là xúc sinh nói. Hai phu thê cùng nhau tích công đức, không biết hao phí nhiều ít năm mới đưa nữ quỷ mộc bài đổi thành ngọc bài, không biết lại là nhiều ít năm kinh doanh mới đưa phu thê nhị quỷ đầu thai bài kinh doanh thành liền nhau con số. Tóm lại tân quỷ tới một vụ lại một vụ, đều nhận được chúng nó hai. Thẳng đến ngày nọ có quỷ nhớ tới, di thư lan giống như có mấy ngày không có tới đi làm đi. Chúng nó hai vợ chồng đầu thai đi lạc, chật chật chật khó được khó được nghe nói đó là trước hết tới quỷ thành nhóm đầu tiên quỷ, không nghĩ tới hiện tại mới đầu thai, vẫn là kết bạn nhi, hâm mộ a chương 437 trời đông giá rét đã đến một. Khó khăn, khó khăn cấp bậc, công lược mục tiêu vượt qua trời đông giá rét 2 năm. Hoàn thành khen thưởng tân hỏa điểm 3.000 điểm. Thất bại trừng phạt đảo khấu tân hỏa điểm 900 điểm. Mặt khác. Phong kẹp bông tuyết mặt tiền cửa hiệu mà đến, đứng ở ngoài cửa hút một hơi, ngũ tạng lục Phủ đều bị đông lạnh trụ, phía sau trên xe TV nhỏ đang ở truyền phát tin tin tức Trung ương Đài Khí Thượng tuyên bố bão tuyết màu cam báo động trước, dự tính một ngày 17 khi đến 4 ngày 20 khi Thiều An chờ mà có lớn đến bão tuyết, trong đó, Nam Tân, Hoa Hồ chờ bộ phận khu vực sẽ có đại bão tuyết kể trên khu vực tân tăng tuyết động chiều sâu 5-15cm, cục mà có thể đạt tới 20-30cm một. Quá lạnh, du hành xoa xoa tay chỉ đợi hai giây liền chịu không nổi, xoay người chen vào đám người hướng xe buýt đi. lúc này đây nhiệm vụ bắt đầu lại là ở trên xe, xem ra này hai lần nhiệm vụ hắn đều cùng xe có duyên phận, không giống nhau địa phương ở chỗ trước thế giới hắn có một người tuổi trẻ lực tráng thân thể tu luyện lúc sau trắng đến hà có thể đánh yêu thượng có thể đánh quỷ, mà thế giới này hắn lại ngay cả ở bên ngoài hô hấp một ngụm lạnh không khí đều chịu không nổi. mẹ hạo hạo Đói bụng xào muốn ăn cây FC khuyên như thế nào đều khuyên không tốt người đến đây đi Ta đều phải cho hắn phiền đã chết Mới vừa trở lại trong xe tìm được chỗ nằm, một cái hài tử đã bị nhét vào trong lòng ngực hắn Hài tử loạn nhảy loạn đá, sinh động hoạt bát mà đem nguyên thân nhi tử nói chân thật suy diễn ra tới Không sai, hắn hiện tại thân phận là một cái 57 tuổi đã ôm tôn lão thai thái Chỉ là không phải hàng nguyên gốc, hắn cũng không có nguyên thân đầy ngập từ ái, nói như thế nào hắn cũng mang quá không ít hải tử dục nhi xem cùng bùi thục phân lão thái thiên hoàn toàn bất đồng. Ở hắn xem ra, hải tử yêu cầu giáo thụ này minh lý lẽ, vô quy tắc cưng chiều ở hắn nơi này là không tồn tại. Đừng khóc, du hành trầm khuôn mặt đối hải tử nói, trong xe mặt khác thúc thúc a di đều ở nghỉ ngơi, người như vậy khóc xảo đến người khác, không có lễ phép chu Hảo Quân ở trong lòng ngực hắn lăn lộn, hữu lực chân đá tới đá lui, bốn phía tuổi vừa qua khỏi, đúng là miêu cầu đều ghét bỏ tuổi tác tinh lực vô hạn lại bản năng tùy ý thiếu chút nữa đem du hành cấp gạt ngã. Không sao, không sao ta liền phải ăn KFC KFC KFC. KFC. Đứa nhỏ này liền không có gặp được quá nhà mình nãi nãi kêu hắn giảng lễ phép tình huống. Bất quá không quan hệ, hắn không thầy dạy cũng hiểu, lấy bất biến ứng vạn biến khóc gào, nhảy. Đào qua đi, nguyên thân trưởng phu chú kiến quân đang ở đầu giường hút thuốc, ánh mắt đều không ngó tới một cái, nhị tử Chu Thanh Vinh đem nhị tử đưa cho hài tử nãi nãi sau đang ở chơi di động, nghe quen thuộc âm hiệu là ở chơi trò chơi, con dâu Trịnh Hàm cũng ở cúi đầu soát di động. Cái này gia đình thực bình thường, kinh doanh hình thức cũng thập phần bình thường điền hình nam chủ ngoại nữ chủ nội, chú kiến quân tuổi trẻ khi ở điện lực thiết bị công ty làm thương quản viên, sau lại chính mình khai một nhà tiệm sửa xe, một làm 30 năm, ngẫu nhiên kiêm chức khoa điện công bang nhân kéo dây điện. Thân thể còn tính khỏe mạnh, nhìn ra còn có thể lại làm 5 năm. Nguyên thân bùi thuộc phân, chuyên tư gia đình bà chủ chức, sinh được một trai một gái. Đại nữ nhi sa gà bồng châu sau tuổi xuân chết sớm, không có lưu lại một đứa con. Nhị từ cao trung tốt nghiệp sau ở trong nhà sửa xe cửa hàng hỗ trợ, sau lại mặt tiền cửa hàng nơi khu vực bị vạch tới tu lộ, hai cha con song song thất nghiệp năm trước trong nhà mới vừa cấp đầu tiền khai cái tân tiểu điếm. Năm nay 27 tuổi, hôn nhân trạng huống đã kết hôn, kết hôn 5 năm, thê từ trịnh hàm trước mắt ở trong tiệm hỗ trợ. Này một chuyến vốn là một nhà năm người phải về quê quán ăn Tết, kết quả nửa đường thượng đột nhiên rơi xuống bão tuyết, khiến cho xe buýt trên đường ngừng. Xem tình huống xe là đi không được, bọn họ hẳn là muốn ở địa phương tránh tuyết. "Đừng gào, Du Hành đem hài Từ thả lại Chu Thanh Vinh trong lòng ngực, ở đối phương kinh ngạc trong ánh mắt nói. "Quản quản ngươi nhi tử ta muốn ngủ một lát, không phải ai mẹ, ta như thế nào quản a, ngươi hống a." Du Hành không để ý tới, đầu đầu túm chặt chăn liền ngủ. "Mẹ, mẹ, lão bà tử, ngươi nhìn xem tôn tử sao, ngươi xem hắn đều khóc thành cái dạng gì nhi?" Chu Kiến Quân lấy chân tới đẩy hắn, bị hắn phản chân đá trở về. Ngươi không thể xem một chút a, đó là ta một người tôn tử sao? Chiếu Cố lão mang theo tiểu nhân, các ngươi không thể chia sẻ một chút. Du Hành cọ mà ngồi dậy, đổ ập xuống chính là một đốn mắng, sau đó một lần nữa nằm xuống, lần này không có người tới xảo hắn. Thời tiết thật lạnh nha, trong xe có khai noãn khí bất qua hắn vẫn là cảm thấy lạnh. Hắn oa ở trong chăn che khẩn chính mình, cho chính mình bắt mạch. Nguyên thân thân thể còn tính khỏe mạnh có cũng là thượng tuổi phụ nhân có vấn đề nhỏ cẩn thận điều trị điều trị liền thành, 57 tuổi, du hành thở dài một hơi, hắn lần đầu tiên gặp được tuổi lớn như vậy ký chủ. Dựa theo hắn từng nguyên thân trong trí nhớ thu hoạch tin tức trận này đại bảo tuyết rất có khả năng chính là mà thế sự triệu Tin tức thượng đã có lấy trăm năm một ngộ đặc đại bảo tuyết vì tiêu đề đưa tin có thể thấy được tuyết thế to lớn. Nếu không có ngoài ý muốn nói, lần này rất có khả năng chính là tuyết tai mặt thế. Toàn cầu băng tuyết cực hạn nhiệt độ thấp sao, ở hắn dùng kiện thể đan lúc sau tuyết hạ đến lớn hơn nữa, không ít hành khách phát ra tiếng kinh hô, xôi nổi lấy ra di động quay chụp thu video ngắn. Chiếu như vậy xu thế, xe khẳng định là đi không được. Xe lửa bắt đầu bán cơm, du hành ngủ không nhúc nhích là Chu Thanh Vinh đi mua, mua tới sau tiểu tâm mà kêu hắn, mẹ. Mẹ ăn cơm, người đứng lên đi, người đặt ở biên nhi thượng ta chính mình lấy. Nga hào. Du hành ngồi dậy, trước đem đầu tóc cột chắc xuống giường đi đánh răng rửa mặt, khi trở về cảm giác được nguyên thân thân nhân đánh giá ánh mắt cũng làm như không thấy, bọn họ khẳng định đều ở hoang mang vì cái gì lão bà lão mẹ bà bà sẽ đột nhiên phát giận, thấy hắn không có chủ động nói chuyện, cũng không dám dò hỏi. Loại tình huống này nói như thế nào? Không phát giận người một phát tính tình, khiến cho người e ngại, rốt cuộc có thể làm hào tính tình nhân sinh khí kia đến là nhịn không nổi đại sự nhi a Rốt cuộc làm sao vậy đâu? Giống như đến xe lửa ngoại xem tuyết sau trở về cứ như vậy, đó là cùng người khác khởi mâu thuẫn. chu Kiến quân hò khan hai tiếng, hỏi, lão bà tử A, ngươi là cùng ai cãi nhau? Trên xe có ai khi dễ ngươi? Ngươi liền nói sao, nhi thử như vậy một đại chỉ xử lại không phải bài trí, nói. Làm thanh vinh đi giúp ngươi hết giận, không có cùng người khác cãi nhau, ta là xem hạ đại tuyết tâm tình không tốt. Du hành vừa ăn vừa nói. Lão Chu, người nói kế tiếp nhà của chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tuyết lớn như vậy bị nhốt trên đường, ta xem tết âm lịch muốn ở trên đường qua. Ai, không có biện pháp sao? Trăm năm khó gặp đại tuyết bị chúng ta gặp gỡ, không thể tưởng được, không thể tưởng được. Nếu biết sẽ hạ lớn như vậy tuyết liền không trở về quê quán. Cái này liền tế tàu cũng không đuổi kịp ai. Nghe xong một đống ngoán giận, du hành đem cơm hộp ăn xong rồi. Chu Hạo quân tiểu bằng hữu dưỡng đến kiều khí căn bản không ăn cơm hộp là hết muốn ăn McDonald's. Nhà còn hiểu đến cắt nốt không lâu trước đây không phải còn nói muốn ăn KFC. Thấy con dâu trịnh hàm hống hải từ hống đến ở mùa đông khắc nghiệt nổi lên một thân hãn chính mình cơm hộp đều lạnh. Chu Thanh Vinh vùi đầu ăn. Du hành nói nhi tử ăn nhanh lên ăn xong mang ngươi nhi tử đi làm ngươi tức phụ ăn cơm. Chu Thanh Vinh nốc lăng mà ngẩng đầu tổng cảm thấy có chút quái bất quá cong a du hành sụ mặt chẳng lẽ muốn ta cùng ngươi ba hai thanh lão xương cốt không ăn cơm mang hài từ A Chạy nhanh ăn nhanh lên Lần sau đổi ngươi tức phụ ăn cơm trước ngươi uy hài từ ăn cơm có nghe hay không Không phải ai nga chu Thanh Vinh ngốc trong chốc lát vẫn là ứng hạ Mẹ nó nói đều có đạo lý Nhưng hắn chính là cảm thấy không đúng chỗ nào A Trịnh hàm vội nói Mẹ không cần hắn nơi nào sẽ uy hài từ A Ta tới liền hào Ngươi đừng động Thanh Vinh, các ngươi là phu thê, hải tử có phải hay không nên cùng nhau mang, ngươi nhìn xem ngươi cái đại nam nhân, không biết xấu hổ làm lão bà như vậy mệt. Ta và ngươi ba tuổi đều lớn, một ngày nào đó sẽ đi, hiện tại có thể giúp đỡ một chút là một chút nhưng ngươi cũng muốn chính mình học có phải hay không. Ngươi nói mẹ nói đúng không? Vừa mới ta đứng ở bên ngoài, bên ngoài nhiều lãnh Nga ta bộ xương già này đều phải đông cứng, không phục lão không được nga. Ta nghĩ cũng không biết có thể nhiều chiếu cố các ngươi mấy năm, nhiều đau ta ngoan tôn mấy năm. Du hành sờ sờ chu Hạo quân đầu tiểu tử này là cái không mang thù, nãi nãi vẫn luôn đối hắn ngoan ngoãn phục tùng, phía trước khi một lần có chút nghiêm khắc dậy dỗ hắn đã quên, hoảng đầu ở du hành bàn tay hạ khọ. Lão bà ngươi muốn công tác cũng muốn mang hài tử nhiều mệt a, ngươi nhiều vì nàng ngẫm lại, như vậy cho nhau thông cảm cảm tình mới có thể càng tốt có phải hay không? hai phu thê có ăn ý về sau lộ trường đâu cũng có thể đi được càng thuận một chút có phải hay không nhắc mãi một hồi thẳng đem chu thanh vinh niệm đến đôi mắt đỏ bừng mẹ ngươi yên tâm đi ta biết ngươi là tốt với ta tới lão bà đem nhi tử cho ta ta tới uy ngươi chạy nhanh ăn cơm đi hắn ba lượng khẩu đem dư lại cơm ăn xong một mặt miệng đem nhi tử sách lại đây tới a một cái muỗng đem cơm nhét vào nhi tử trong lỗ mũi du hành nhìn nhịn không được cười con dâu cảm động mà nhìn qua Hắn liền gật gật đầu chỉ vào hộp cơm, nhanh ăn đi đều phải lạnh. Sự thật chứng minh, hài tử thật không phải hảo mang, chu Thanh Vinh ngày thường không ngẫu nhiên ôm một cái hống một hống, lần đầu tiên uy cơm uy đến giống như chính mình tu một chiếc vạn phần rách nát xe, khó khăn cực cao. du hành nói, biết mang hài tử vất vả đi, chu Thanh Vinh khổ ba ba gật đầu, hắn yêu cầu không ra bản thân thời gian, không có khả năng tiếp tục vây quanh tôn tử truyền còn dâu chính mình khẳng định mang bất qua tới chu kiến quân liền nhi tử cũng chưa mang quá càng đừng nói tôn tử cho nên chỉ có thể làm chu thanh vinh lâm thời thượng cương thể nghiệm một chút làm nãi ba cảm giác quay đầu lại chu kiến quân cao mày hỏi du hành người như thế nào ở hải tử trước mặt nói cái này quái cái kia cái nào ngươi đừng xảo ta ta ngủ đâu chu kiến quân du hành nắm chặt thời gian hấp thu gen rực rực hiệu thuận tay ở chu ra người ăn trong nước hạ một chút bảo quản bọn họ ăn không ra tuyết càng rơi xuống càng lớn, khoảng cách đỉnh vận mới qua đi 3 cái giờ cao tốc thượng liền bao trùm thật dày một tầng, mở ra noãn khí trong xe cũng luôn có một cổ hàn khí. Vì an toàn, này xe cũng không thể lại đáy, nhà ga phương diện rốt cuộc làm tốt tạm thời gian xếp kế hoạch lâm thời an trí hành khách nơi xác định hảo, liền từng đợt đưa hành khách rời đi nhà ga đặt chân địa phương liền ở nhà ga nơi chấn trên này chấn trên tinh tế không quá phát đạt liền lữ quán đều không đủ dùng bởi vậy có chút hành khách yêu cầu vào ở địa phương đồng hương trong nhà chu ra người đã bị an trí ở dân bản xứ ra gia, gia nhân này thực nhiệt tình đằng ra một gian phòng ngủ còn nhiều giá một chiếc giường cảm ơn cảm ơn du hành nắm nhà này nữ chủ nhân tay lão tì tị thật là không biết như thế nào tạ ngươi quá phiền toái con dâu đem đồ vật phóng trên bàn Ai không có gì, đây là chúng ta nhà mình ăn, không đáng giá cái gì, lão thịt tỷ ngàn vạn đừng cùng ta khách khí. Đúng rồi ngày này chấn trên siêu thị ở đâu đâu, Chu Thanh Vinh khiêng nhi thử xem đến xem thế là đủ rồi, trộm cùng hắn ba nói, mẹ như vậy nhìn hảo uy vũ a. Một bên nhi đi ta gọi điện thoại đâu đúng đúng, tam đệ yên tâm đi, chúng ta ở đồng hương trong nhà ở đâu, có lẽ không đuổi kịp thế tổ ta đem tiền đánh cho ngươi ngươi giúp ta ra đặt mua đồ vật khẳng định muốn. Đều là chu gia con cháu khẳng định muốn xuất lực, lão ba không để ý tới người, hắn liền đi tìm lão bà nói chuyện trịnh hàm đang ở hong quần áo, nói cách khác lạnh như băng như thế nào xuyên, thực dễ dàng cảm mạo. Nàng xua tay ta vội vàng đâu, người mang hạo hạo biên nhi đi chơi, đừng làm cho hắn đụng tới nước ấm hồ cũng không ra đi bên ngoài. Đường ba mấy năm lần đầu đương nãy ba chu thanh vinh thở dài, xách theo nhi tử lên giường chơi nhân tạo thang trượt đậu đến nhi tử khanh khách mà kêu to tới một cái lại đến một cái. Đem trịnh hàm thức giận đến, trên giường đều là hành lý ta còn không có thu thập đâu. Ngươi xem đều cho ngươi lộng rối loạn, hắn cũng không kiên nhẫn kia hài từ ngươi làm ta mang, ta không mang theo sao, như thế nào như vậy nói nhiều a nếu không chính ngươi mang. Vậy ngươi tới hong quần áo a mắt thấy liền phải xảo lên, du hành tiến vào liền mắng, chu thanh vinh ngươi làm cái gì đâu, dám đối với ngươi tức phụ nhi lớn nhỏ thanh có phải hay không? Có phải hay không tưởng bị đánh, huấn chu thanh vinh một đốn. Không biết như thế nào, lão nương hôm nay nhìn rất có uy nghiêm, nhìn so trong tiệm khai siêu xe tới rửa xe đại lão bản còn như bức chu Thanh Vinh không thế nào dám tranh luận, lại cảm thấy trước kia không phải như thế, mâu thuẫn dưới chỉ có thể ngượng mùng nhiên mà cúi đầu. Trịnh Hàm lần đầu tiên thiệt tình thực lòng mà cảm thấy bà bà thật là người tốt vừa mới ở trên xe khi còn không tính, rốt cuộc khi đó cho rằng bà bà chỉ là nói tốt chờ trả lời mà thôi, hiện tại thấy bà bà thật sự đứng ở chỗ này bên này huấn trượng phu, nhất thời sinh ra muôn và nữ nhi nhu tình thấy du hành ở xuyên giày chạy nhanh hỏi, mẹ ngươi muốn đi đâu, như thế nào đổi giày? Ta vừa mới hỏi qua lý đại tỷ siêu thị vị trí, muốn đi mua điểm đồ vật ô che mưa cho ta đưa qua. Được rồi ta chính mình đi là được đều vội chính mình đi thôi. Dù bùi thục phân nữ sĩ hành ăn mặc lý ra mượn áo mưa chống lý ra mượn ô che mưa thâm một bước hiền một bước mà hướng siêu thị đi. chương 438 trời đông giá rét đã đến hai Lộ không tốt lắm đi, bất quá du hành cũng không có lựa chọn nào khác nếu tình huống kém nói, về sau tuyết sẽ càng lúc càng lớn, nếu là tai nạn tính mặt thế, có lẽ còn sẽ đại hại nhiệt độ, vì chua toàn, hắn là khẳng định càng muốn đem vật tư chuẩn bị tốt nhiều năm vật tư chuẩn bị kinh nghiệm nói cho hắn chỉ cần chuẩn bị vật tư có giống nhau phái được với công dụng đó chính là có ý nghĩa có đôi khi này một kiện đồ vật có lẽ liền khởi bảo mệnh tác dụng dù sao hắn hiện tại trở thành chu gia trưởng gia nhiều năm việc nhà tài vụ ôm đồm bùi thục phân nữ sĩ trên tay tiền nhiều đến là chu gia về nhà ăn tết giống nhau muốn trụ mãn một tháng chu thị gia tộc phồn vinh thân thích nhiều thật muốn lời nói một tháng đều không đủ thăm người thân bằng hữu Phải đi thân thích nhất định muốn mang năm lễ các gia đám nhãi danh còn có các trưởng bối, đều phải cấp cái bao lì xì. chu kiến quân tam đệ chu kiến nghiệp gia năm nay mới vừa thêm song bào thai tôn tử, đường ca chu kiến dân nữ nhi năm nay mang trượng phu hài tử về nhà mẹ đẻ chúc Tết tân thêm dân cư đều phải cấp bao lì xì dù sao đi, rời nhà một tháng tài vật tự nhiên mang trên người, vì một ít tất yếu chi tiêu, bùi thục phân nữ sĩ đã sớm lấy hảo một sắp tiền mặt cẩn thận mà đã sớm nhét vào bao lì xì, liền chờ về quê phái nhất phái Du hành đem bao lì xì toàn bộ hủy đi, hơn nữa mang mặt khác mua hàng tết tiền mặt một hợp quy tắc chừng 2 vạn nhỉ. Trên đường tiểu siêu thị đồ vật không nhiều lắm, du hành chỉ mua một chút riêng gọi điện thoại đi cố vấn phụ cận lớn nhất siêu thị, xác định nơi đó còn buôn bán sau giá cao kêu xe taxi đuổi qua đi. Ven đường có công nhân vẫn luôn ở sản tuyết miễn cưỡng lộ ra cùng chiếc xe chạy song hướng đường xe chạy. Tuyết hạ đến đột nhiên lại cực đại, không ít người còn bị đổ ở bên ngoài công tác học tập đi dạo phố, không đem lộ thanh ra tới mọi người đều không thể quay về. Người này đại tuyết thiên còn đi thương trường A, cũng không có tiểu bối bồi, cần phải tiểu tâm A đừng ngã lạc. Tài xế vẫn là một cái hay nói, ta đại bá nửa năm trước trượt chân, dưỡng nửa năm đâu. Bác sĩ đều nói tuổi lớn xương cốt giòn, dễ dàng bị thương, ngày thường phải cẩn thận đặc biệt là hạ tuyết thiên tới rồi thương trường bên trong người còn rất nhiều gạo và mì du ngũ cốc kệ để hàng người nhiều nhất du hành trước tìm người bán hàng mua gạo và mì dầu muối một dương dương từng cái mà mua đồ ăn với hắn mà nói cũng không phải nhất quan trọng hắn nhất coi trọng chính là các loại đồ dùng sinh hoạt vốn dĩ sao mấy thứ này thượng bán xì thị trường mua nhất có lời bất quá hiện tại đại tuyết bán xì thị trường đã đóng cửa tuyết chút nào không nghỉ xả hơi ngầm nguyên thân trưởng phu gọi điện thoại tới thúc giục hắn trở về thiên muốn đen chậm đánh không đến xe ta đêm nay không quay về trụ khách sạn ngày mai hồi chu kiến quân gì du hành đem lão nhân di động thu hồi tới hắn cơ hồ một đêm không ngủ bởi vì bão tuyết không ít hành khách ngưng lại khách sạn giường ngủ cung không đủ cầu nơi nào còn có dư thừa giường ngủ hắn ở đại thương trường phao một ngày một đêm muốn tránh đi theo dõi sửa sang lại vật tư cũng muốn nghỉ ngơi chiếu cố hảo tự mình bộ xương già này Cũng may thương trường đêm nay không có đóng cửa thật sự là tới tranh mua khách hàng quá nhiều, hắn mới có thể ở thương trường trốn đêm. Ngày hôm sau buổi sáng 9 giờ, hắn mới kéo hai đại túi ra cửa, đứng ở phong tuyết cản xe taxi căn bản cản không đến. Đại tuyết bao trùm trụ hai bên mặt đường, thật dày một tầng, dẫm đi xuống có thể không tới đầu gối. Rửa sạch ra tới mặt đường bị áp ra một tầng băng, lái xe người tất cả đều thật cẩn thận, xem tình huống liền tính gọi vào xe hắn cũng không dám ngồi, vì thế xoay người tiến thương trường phòng vệ sinh tay không đi trở về ở nhờ đồng hương ra. Về đến nhà khi cơ hồ trở thành cái đông lạnh người tuyết đem chú kiến quân cấp tức giận đến, chỉ vào nàng tức giận đến nói không nên lời lời nói, cuối cùng vung tay, ngươi liền làm đi. Mua cái gì đồ vật thế nào cũng phải như vậy đuổi. Nhìn xem đông lạnh thành cái dạng gì nhi. Thanh Vinh hắn tức phụ chạy nhanh, giúp ngươi mẹ thu thập. Dù hành phao quá nước ấm đổi qua quần áo, bọc chăn rốt cuộc hoãn lại đây, hắn chỉ huy trịnh hàm, đem trong túi kia hai dương sữa bò cùng kẹo lễ bao cùng kia hai xuyến lạp xưởng lấy ra tới cấp lý lão thì tỷ đưa đi, đừng lý người ba, người hiện tại liền đi đưa, mau ăn tết trụ nhà người khác nhiều làm phiền nhân ra, đó là tạ lễ mau đưa qua đi đi. Lại sai xử Chu Thanh Vinh đem một cái khác trong túi đồ vật lấy ra tới. Đó là khương đường đỏ. Đi phao thượng một hồ chúng ta đều có thể ăn. Nga, nga, Chu Thanh Vinh liền đem nhi tử nhét vào hắn cha trong lòng ngực, chạy đến bên ngoài tìm nước ấm đi. Chu Kiến Quân cứng đờ mà ôm tôn tử, liền động đều sẽ không động, Chu Hạo Quân cũng có chút sợ hắn, một già một trẻ mắt to chừng mắt nhỏ, đều câu thúc thật sự. Qua 10 phút du hành mới uống thượng nhi tử phao nước gừng ngọt, Chu Hạo Quân chết sống không chịu uống, gào đến trời sụp đất nứt, nếu phụ cận có sơn nói nhất định sẽ bị chấn đến tuyết lở. Du hành chỉ huy nhi từ con dâu cho hắn rót hết. Hai cái đại nhân đều chế không được hắn tiểu hài nhi một cái mất mặt không. Thật không được để cho ta tới. Chu Thanh Vinh lòng tự trọng dâng lên, vén tay áo bảo đảm ta có thể hành. Lão bà ta để lại hắn ngươi tới rót. Chu Hảo Quân ô ô ô ngao. Buổi chiều hai điểm khi tuyết lớn hơn nữa, lý ra người vội vàng thượng nóc nhà quét tuyết. Du hành một chân đem Chu Thanh Vinh đá ra đi, sẽ không. Sẽ không ngươi sẽ không giúp đỡ đệ cái trồi. Nếu không ta đi để, nói sốc lên chăn muốn xuống giường, Chu Thanh Vinh đành phải xoa mông chạy ra đi. Ngày này xuống dưới thiên đều là hôi mông, trên đường tầm nhìn phi thường thấp cơ hồ không có người đi đường. Phòng khách TV vẫn luôn mở ra, thời tiết đưa tin vẫn luôn ở biến, đều là hướng tình huống nghiêm túc chỗ chuyển biến xấu tới rồi buổi tối 8 giờ còn tuyên bố cường hại nhiệt độ dự báo thời tiết. Buổi tối ngủ khi du hành bị đông lạnh tỉnh, một phen lão xương cốt giống ở nước đá phao, đông lạnh đến răng rắc vang hắn trong ổ chăn phát run thế nhưng lạnh đến nói không nên lời tới hắn run run rầy dày, dày mà đi đầy bên người chu kiến quân kết quả sờ đến một đoàn khối băng du hành lòng đang nước đá đãng a đãng tư duy cũng lâm vào vẩn đục chung choáng váng đầu đến giống ở tàu lượn siêu tốc hắn muốn ngủ hắn rất tưởng ngủ hiện tại nếu ngủ hắn thật sự sẽ chết du hành dùng móng tay hung hăng mà véo chính mình lòng bàn tay huyệt vị không biết dùng bao lớn sức lực mới rác ra đau đớn tới hắn thừa dịp điểm này đau đớn mang đến thanh tỉnh trên dưới hàm răng hợp lại rảo phá môi uống điểm huyết dễ chịu khô khốc yết hầu lúc này mới phát ra mỗi tiếng kêu thanh vinh chu thanh vinh cách vách trên giường chu thanh vinh nhăn chặt mày ở ở cảnh trong mơ tự giác mà kéo chặt chăn Du hành run dày tay từ nhẫn chữ vật lấy chăn, lập tức thêm hai giường, chăn đầu đầu cái vẻ mặt chính là vẫn là không có nóng hổi khí thân thể hắn cũng giống khối băng, căn bản che không ấm, lúc này yêu cầu uống nước ấm mới có thể từ trong ra ngoài mà ấm áp lên. Hắn vươn tay, cái tay kia giống như cũng không phải chính mình, cơ hồ không cảm giác được. Hắn đánh giá trên bàn đồ vật vị trí, dùng hết toàn thân sức lực hướng đầu giường trên bàn đảo qua. Trên bàn đồ vật rớt đầy đất ở yên tĩnh ban đêm phát ra không nhỏ động tĩnh chu hảo quân khóc lên tiểu miêu nhi giống nhau hướng mẹ nó trong lòng ngực tế, lạnh lạnh hảo lãnh nga trịnh hàm bị bừng tỉnh vỗ vỗ nhi từ thứ gì rớt tê thật lạnh nàng đầy tình trưởng phu mau đứng lên hạ nhiệt độ nhanh lên lên tê như thế nào ngạch như vậy lạnh du hành lại đào qua dư lại một túi quả táo cũng lăn xuống trên mặt đất chu thanh vinh rốt cuộc tỉnh lại ở thê từ thúc dục hạ bò dậy bật đèn lạnh đến hắn thẳng dậm chân Ngàn gia vạn hộ, vô số ánh đèn ở đêm khuya sáng lên. Chu Thanh Vinh ngáp dài, vừa mới là thứ gì rớt hơn phân nửa đêm xảo chết người. Như thế nào sẽ có như vậy sơ ý thiếu tâm nhãn như người? Du Hành lần đầu tiên vào sâu như vậy đại nhập một cái mẫu thân nhân vật, liền muốn đem Chu Thanh Vinh véo ở thùng rác. Vẫn là Trịnh Hàm nói, ba mẹ có phải hay không lãnh tình? Xuống giường rậm chân đi đến du hành bên người đi, đối thượng du hành ánh mắt mẹ ngươi nhịn một chút ta làm thanh vinh đi tìm chủ hộ hỏi một chút có hay không nhiều chăn. Ánh mắt rừng ở trên giường kia hoa văn xa lạ chăn thượng trong lòng nghi hoặc đây là chỗ nào tới. Chưa kịp hỏi, liền nghe bà bà nói. Cho ta đảo nước ấm ta này không động đậy nổi. Tức phụ nhìn nhìn lại ngươi ba, mau. Trịnh hàm ứng thanh hào trước cấp du hành đổ ly nước ấm. Thủy như thế nào như vậy lạnh. Này bình giữ ấm hỏng rồi đi. Dù Hành đã vựng vựng trầm trầm, hoàn toàn nói không ra lời. Trịnh Hàm ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy bà bà trợn trắng mắt nửa khép thượng đôi mắt. "Mẹ, mẹ Thanh Vinh ngươi mau đến xem, mẹ té xỉu." Chu Thanh Vinh vừa mặc quần áo vừa đi tới, "Là ngủ rồi đi." Đứng ở đầu giường thăm dò xem, hỏi, "Ba ngủ đến thật trầm ha ha ha." Trịnh Hàm lại một cái giật mình, nhớ tới bà bà vừa mới công đạo. "Nhìn xem ngươi ba, nhìn xem." Nàng thấp giọng kêu, "Ba ngươi tỉnh sao?" ba nàng khẩn trương mà duỗi tay đi sờ vào tay là lạnh băng chăn hoàn toàn không thể tin này chăn cái hai cái đại người sống như thế nào có thể như vậy lạnh nàng tim đập lên lại đi chạm vào công công cái chăn xúc tua lạnh băng một mảnh dường như một khối mới ra tủ lạnh khối băng nàng sợ tới mức nhảy dựng lên không biết như thế nào liền đi sờ công công hơi thở một bàn tay đường ngang tới ngăn lại nàng sợ tới mức nàng kêu thét chói tai ra tiếng chu thanh vinh bất mãn mà xem nàng ngươi làm cái gì Ta ba đang ngủ, ngươi sờ tới sờ lui làm gì? Còn sờ cái mũi, phim truyền hình xem nhiều đi. Không phải, ba đầu đặc biệt lãnh, ngươi không tin ngươi nhìn xem. Trịnh hàm trong lòng có một loại đáng sợ suy đoán, nhưng nàng rốt cuộc là gà tiến vào con dâu, không tốt lắm nói ra chính mình suy đoán. Vì thế bắt lấy trượng phu tay hướng chu kiến quân cái chán một phóng, ngươi xem. Xúc đua lạnh lẽo làm chua thanh vinh sắc mặt đại biến. Hắn phản ứng đầu tiên cũng là đi sờ hơi thở. Không có, không có. Hắn chân mềm nhũn trực tiếp quỳ dạp xuống đất, đầu óc trống rỗng, cái gì đều nhớ không nổi. Kêu xe thiếu thương, kêu xe thiếu thương, chu Thanh Vinh nhảy lên đi cầm di động, vừa mới nói một câu kia một bên không biết nói gì đó, chu Thanh Vinh chạy tới đẩy ra cửa sổ, mưa to đại tuyết cùng gió to ập vào trước mặt, hắn hiếp mắt nhìn đến bên ngoài tuyết động đã mau tiếp cận xong cửa sổ trong lòng không mênh mang. Mau đem cửa sổ đóng lại, nhiều lãnh nga. Nói xong, trịnh hàm thấy trưởng phu còn bất động, nghe nhi tử ở trên giường khóc lóc lãnh, liền tiến lên đem cửa sổ đóng lại, thở phì phò hỏi, xe cứu thương đâu? Người đem địa chỉ cho nhân ra nói không? Tới, tới không được, đường đi không được. Trịnh hàm lần đầu tiên như vậy ghét bỏ chính mình lão công, đoạt lấy điện thoại thấy còn không có cắt đứt bên kia người đang ở gấp giọng nói cứu giúp thi thố, nàng ánh mắt sáng lên, vội nói, ngượng ngùng thỉnh ngài lặp lại lần nữa. Như thế nào làm ngươi dậy ta, hào, hào, hào. Cảm ơn, cảm ơn, cũng may trịnh hàm còn nhớ rõ nàng bà bà dò hỏi đối diện lúc sau lập tức liền tính toán đi nấu nước ta đi nấu nước ấm. Vừa mới mẹ nói muốn uống nước ấm, bác sĩ cũng nói muốn uống nước ấm chườm nóng uống xong liền sẽ không lãnh, người liền không có việc gì. Thanh Vinh người đi trước cấp hài từ mặc quần áo ta hiện tại liền đi nấu nước ấm. Thấy trưởng phu vẫn là hỗn hỗn độn độn bộ dáng trịnh hàm giận sôi máu, một cái tát phiến qua đi. Đó là ta mẹ sao? Đó là mẹ ngươi ngươi ba không có, mẹ ngươi ngươi cũng không cần. Chạy nhanh hoàn hồn, mau, đi cấp hài tử mặc quần áo. Không nghe thấy hắn ở khóc lóc kêu lạnh không? Chu Thanh Vinh bị một trường đánh tỉnh, mộc mộc gật đầu, nghe thấy được. Trịnh hàm liền chạy nhanh phóng đi phòng bếp cửa phòng mở ra nháy mắt một cầu cường gió lạnh thiếu chút nữa tướng môn một lần nữa chụp trở về, nàng đào hút khí lạnh tiểu tâm đóng cửa lại. Phòng bếp ở đại sành mặt sau, này hộ nhân ra phòng ở hẳn là tự kiến kết cấu tương đối tùy ý. Phòng bếp vị trí ở phía sau, chỉ có một phiến bình thường cửa gỗ chống đỡ bị gió mạnh chụp đến thẳng lắc lư. Vòi nước kết băng phóng không ra thủy, nàng liền ở phòng bếp lưu nước mốc ra một gáo băng cha thủy đào tiến trong nồi, lại ở tủ bát lục xem ra đường trắng vại đào hai cái muỗng đường cát trắng, thấy trên bệ bếp có một túi khương, lại băng một chi đi vào. Nàng trong lòng Hoàng thật sự cũng không biết lung tung rối loạn suy nghĩ cái gì. Thiên nhi thật sự quá lạnh, nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ cửa kính thượng kết một tầng băng xương, cái gì đều nhìn không tới. Nàng đem tay đặt ở nồi mặt trên nướng, đông lạnh đến thẳng dậm chân. Như thế nào đột nhiên như vậy lãnh trách không được công công. Nàng nhớ tới trước kia trong tin tức nhà ai lão nhân ra mùa đông đêm khuya bị đông chết lúc ấy còn thổn thức đâu, không nghĩ tới sẽ phát sinh ở nhà mình trên người. Ai công công tuổi cũng không tính bao lớn, như thế nào liền như vậy đi. Nha, nàng hoảng hốt mà rào nước gừng ngọt, sắc mặt đại biến, chạy nhanh hướng về phòng đi cầm di động quay số điện thoại, đánh ba cái mới có người tiếp. Nàng ca không kiên nhẫn mà mắng, hơn phân nửa đêm ngươi làm gì đâu. Ta mới vừa ngủ, mẹ đâu, ta mẹ đâu, mẹ ở cách vách ngủ đâu, làm gì à. Trịnh hàm gấp đến độ lưu nước mắt, ngươi đi xem. Nhanh lên đi xem, mau đi. Cuối cùng hai chữ tự hồ là giít gào ra tiếng, nàng liền không có lớn tiếng như vậy quá, nàng ca cũng bị hù dọa cũng đã quên sinh khí. Đã biết này liền đi xem, tê thật lãnh, như vậy lãnh mẹ khẳng định đang ngủ trong chốc lát đánh thức. Nàng nghe thấy điện thoại kia đầu nàng ca lẹp xẹp lẹp xẹp mà đi tới, sau đó là đầy cửa thanh, nàng ngừng thở khẩn trương đến tâm đều ở con rút đau đớn. Chính là nhất không muốn nghe đến tin tức vẫn là từ di động kia đầu truyền tới. Trịnh Hàm nghe thấy nàng ca ở kêu to, ở kêu kêu xe cứu thương, nàng ngốc lăng lăng mà buông tay, di động nện ở trên mặt đất. Chương 439 trời đông giá rét đã đến ba. Trịnh Hàm miệng run lên vài hạ, la lên một tiếng mẻ. Sau đó ngồi sụp trên mặt đất khóc lớn lên. Chu Hạo Quân bị dẫn tới khóc lớn lên, kêu mụ mụ mụ mụ, Chu Thanh Vinh bị bừng tỉnh, có chút hoảng hốt hỏi, ngươi làm sao vậy? Nhạc mẫu đã xảy ra chuyện, ta mẹ đã xảy ra chuyện, ta phải đi về. Ta phải đi về, trịnh hàm nắm lên di động liền phải ra cửa Chu Thanh Vinh vội gọi lại nàng, A hàm. Trịnh hàm một hơi chạy đến ngoài cửa lớn, một chân thâm một chân thiền mà gian nan hướng trên đường đi đến. Gió lạnh gào thét đại tuyết cùng áp nàng một cái té ngã nhào vào trên nền tuyết dẫy rụa không nhổ ra được đuổi theo ra tới Chu Thanh Vinh chạy nhanh tiến lên đem người ôm lấy túng người trở về đi. Lúc này, Chu Thanh Vinh ngược lại gánh nổi lên trách nhiệm, cho hắn cùng thê tử thay quần áo, lại vọt tới phòng bếp đi xem nấu nước đường, một chỉnh nồi đều đoan tiến vào trước cho hắn lão nương uy một chén. Là như thế này sao? Còn có sao? Chu Thanh Vinh dùng sức hồi tưởng vừa mới di động nghe được cấp cứu thủ đoạn. Nga trườm nóng, trườm nóng, không có túi trườm nóng a. A hàm làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Trịnh hàm lau lau nước mắt một ngụm đem nước gừng ngọt chỉnh chén rót hết nói ta đi lý gia mượn ngươi lại cấp mẹ uy một chén nhi thử đến chính mình uống nói xong liền đi ra cửa gõ đại sảnh bên kia đèn sáng phòng lý gia người cũng đã tỉnh trong phòng đèn sáng tựa hồ ở ầm ý cái gì Trịnh hàm gõ cửa gõ thật lâu mới có người tới khai mở cửa chính là lý lão thái thái con dâu nàng sắc mặt không tốt chuyện gì ách xin hỏi nhà ngươi có túi chườm nóng sao không có Nói xong đem cửa đóng lại, trịnh hàm nghe trong phòng mặt khóc nháo thanh cũng có chút e ngại, liền trở về lấy khăn lông phao nước ấm, dựa theo vừa mới trong điện thoại hộ sĩ nói cấp bà bà phần đầu cổ ngực cùng bụng đắp một đắp. Hiệu quả thật tốt, người xem mẹ nói nhiệt độ cơ thể ấm lại. Hai vợ chồng đều thật cao hứng, đã mất đi một cái lão phụ thân, nếu là lão mẫu thân lại xảy ra chuyện trong lòng thật sự chịu không nổi sau lại trịnh hàm còn đem phòng bếp trong một góc cái kia cũ xưa than lò lay ra tới bậc lửa bên trong còn sót lại thoái than gác ở mép giường sưởi ấm này một đêm chịu lạnh chấn kinh chu hảo quân ăn nước đường sau lại ngủ rồi chu thanh vinh tác súp hắn ba mặc quần áo thi thể đã hoàn toàn cứng đờ quần áo xuyên không thượng chu thanh vinh chỉ cần đơn độc lấy một giường chăn đem thi thể bọc lên đem mẹ nó ôm đến bọn họ trên giường cùng hài tử cùng nhau ngủ hai người trẻ tuổi cũng chưa buồn ngủ trịnh hàm còn lại là đang đợi nàng ca, ca bên kia tin tức. Rốt cuộc nàng ca bên kia rốt cuộc tiếp điện thoại, lại mang đến một cái tin tức xấu, đồng dạng là tuyết động quá sâu, xe cứu thương vô pháp ngoại phái. Đã chết phát hiện thời điểm liền đã chết liền tính ra xe cứu thương lại có ích lợi gì. Trịnh hàm cắt đứt điện thoại sau vẫn luôn khóc, đều do ta cần nhất như vậy lãnh ta như thế nào liền không có dặn dò ta ca nhiều nhìn điểm ta mẹ đều là ta sai ô ô ô. chu Thanh Vinh chính mình cũng vô lực an ủi thê tử chỉ có thể ôm nàng bà vai, hai người đối diện không nói gì. Lần này đại hạ nhiệt độ, không biết ban đêm rốt cuộc đông chết nhiều ít năm nhược thể mại người. Du hành ở trịnh hàm cho hắn lao mình thời điểm liền khôi phục ý thức sau lại mơ màng hồ đồ, lại lần nữa thanh tỉnh khi đã là ngày hôm sau buổi sáng. Hắn ăn trịnh hàm uy một chén ngọt cháo, lúc này mới khôi phục sức lực. Túi chườm nóng ta có mua, liền ở cái kia trong túi. Du hành đi xem chu kiến quân, người đã ngạnh thành cục đá. Quá đuổi, nếu lại nhiều cho hắn mấy ngày thời gian, nhiều lần tiểu liều thuốc dùng gen dược lúc sau chu kiến quân thân thì khẳng định sẽ càng tốt một ít cũng không đến mức cứ như vậy bị đông chết. Lúc này đây cũng là mạo hiểm, hắn thiếu chút nữa liền chết vào nhiệt độ thấp chứng, nếu không phải trịnh ham thời điểm mấu chốt đứng ra, hắn đã sớm bị đông chết. Đối mặt hắn nói lời cảm tạ trịnh hàm tịch liêu mà nói, mẹ đây là ta nên làm. Người không có việc gì liền thật tốt quá, ta mẹ đã không có, hiện tại liền dư lại ngươi một cái mẹ. Nói xong liền thẳng đỏ hốc mắt, khóc một đêm, nàng đã sớm không có nước mắt. Du hành kinh ngạc hỏi, bà thông ra làm sao vậy? Ta mẹ cùng công công giống nhau tối hôm qua đi rồi. Du hành tính tính, trịnh hàm mẫu thân so nguyên thân còn đại 12 tuổi, năm nay đã 69, ngày thường thân thể cũng không được tốt lắm, nhiều bệnh nhiều tai. Ai, liền chu kiến quân như vậy ngày thường thân thể tính cường tráng 60 tuổi lão hán đều chịu đựng không nổi càng đừng nói trịnh hàm mẹ đẻ. Lúc này an ủi nói đều có vẻ dư thừa, tỉnh lại lúc sau, du hành làm chu thanh vinh đi bên ngoài tiếp thủy nấu nước rót túi chườm nóng, hắn cùng chu hạo quân đều yêu cầu ôm túi trường nóng giữ ấm. Mẹ ta còn không có hỏi ngươi, này hai giường chăn từ nơi nào tới. Nga ta ngày đó đi siêu thị mua, ta mua đồ vật nhiều đi, còn phải mỗi loại đều cho ngươi báo cáo A, mau đi nấu nước. Thanh Vinh, hiện tại nhà chúng ta liền ngươi một cái thành niên nam nhân, ngươi nhưng đừng giống như trước như vậy 460 6 0 ngươi tức phụ hiện tại trong lòng cũng khó chịu, ngươi nhiều chịu trách nhiệm điểm. Chu Thanh Vinh lần này thuận theo mà ứng ta đã biết mẹ. Ngươi nằm trên giường đi đừng xuống dưới, đừng đông lạnh chứ. Du Hành liền nằm ở trên giường cấp quê quán thuốc bá gọi điện thoại, đem Chu Kiến Quân sự tình nói. Đồng thời cũng nghe trở về mấy cái tin tức xấu, Chu Thị trong tộc kia mấy cái lão thuốc bá cũng đi rồi mấy cái. Chu Kiến Quân đứng hàng lão nhị phía trên một cái ca ca mấy năm trước liền đi rồi huynh đệ ba cái liền dư lại điện thoại kia đầu lão Tam Chu Kiến Nghiệp Chu Kiến Nghiệp ở điện thoại kia đầu khóc không thành tiếng hắn ngày thường thân thể không phải khá tốt ta đều không có việc gì hắn như thế nào liền có chuyện nhi còn chết ở trên đường này rời nhà còn xa như vậy nhưng làm sao bây giờ a ai ra ta lão ca a anh nông dân từ tiếng khóc thô lệ lại trắng ra liền tính không phóng loa tiếng khóc cũng truyền ra tới. Trịnh hàm ôm hài từ nhịn không được vừa muốn khóc nàng nghĩ hiện tại đại tuyết phong lộ, nàng cũng không thể quay về đưa đưa nàng thân mụ A trong lòng cùng đau cắt giống nhau đau. Hảo ta đã biết chờ lộ thông ta liền đưa lão chu trở về. Cắt đứt điện thoại sau, du hành bọc quần áo khoác đi đến bên cửa sổ, hơi chút mở ra một cái phùng. Bên ngoài tuyết động đã đem mặt đường hoàn toàn bao trùm, bên ngoài trừ bỏ tiếng gió, khác đều nghe không thấy cũng nhìn không thấy bất luận cái gì vật còn sống ở đi lại. Toàn bộ phố bị bao phủ ở phong tuyết giữa tầm nhìn chỉ có thể nhìn đến vô tận màu trắng bông tuyết ban ngày dọn dẹp ra tới mặt đường, trải qua cả đêm lạc tuyết trồng chất lúc này chỉ còn lại có một mảnh tuyết trắng. Mở ra di động, trong tin tức toàn bộ đều là chợt đại hại nhiệt độ tin tức tàn nhẫn hàng gần 20 độ C. Nói hạ nhiệt độ còn khách khí, nói nhảy vực còn kém không nhiều lắm. Phương Nam đông đảo khu vực nhiệt độ không khí ngã xuống linh độ, lại là ở ban đêm tham điểm nhiều thời điểm, làm người chờ tay không kịp. Sáng sớm, nhiệt độ không khí đã ấm lại, du hành nơi chấn nhỏ nhiệt độ không khí đã trở lại 78 độ, dạng sáng kia mấy cái giờ, rõ ràng chính xác xưng được với là tử vong thời khắc. Người chủ trì kêu gọi quần chúng chú ý giữ ấm, chú ý người già giữ ấm vấn đề, đồng thời muốn tăng mạnh sưởi ấm khi an toàn thi thốt thiêu than khi phải chú ý không khí lưu động từ từ, mặt khác cũng ở không ngừng lặp lại nhiệt độ thấp chứng khẩn cấp cấp cứu thi thố. Mẹ, chu Thanh Vinh dẫn theo ấm nước tiến vào, phía sau đi theo một cái trung niên nữ nhân. Dù hành nhìn về phía nữ nhân, nữ nhân này hẳn là lý đại tỷ con dâu, ở cùng lý đại tỷ đối thoại chung hắn đã biết được này hộ nhân ra tổng cộng tứ khẩu người, lý đại tỷ cùng nhi từ con dâu còn có tôn từ cùng nhau trụ. Dân cư đơn giản nơi rộng mở, Chu kiến quân gia mới bị an bài ở nơi này. Có chuyện gì sao, thẩm mai linh trước đem nhà ở nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng dừng ở Chu kiến quân di thể nơi trên giường, nàng hỏi, bùi thím, lão ra từ nhà ngươi đâu. Đêm qua đại hạ nhiệt độ không đông lạnh đi. Du hành lộ ra cực kỳ bi ai biểu tình, hắn đi rồi. Tối hôm qua đột nhiên hạ nhiệt độ cứu cũng vô pháp cứu. Nguyên lai like là như thế này. Thẩm mai linh cắn cắn môi dưới đôi tay dao nắm, nén bi thương thuận biến ta bà bà tối hôm qua cũng đi rồi. Này tạc ông trời quá khi dễ người ta bà bà hơn phân nửa đời còn không có hưởng qua phúc liền như vậy vô thanh vô tức mà đi rồi. Đêm qua muội tử tới gõ ta môn, khi đó ta tâm tình không tốt tính tình vọt điểm hy vọng muội tử không cần giận ta. Trịnh hàm chạy nhanh xua tay, liền nói sẽ không sẽ không. Hai nhà đều có thân nhân qua đời, ai có thể tâm tình hảo đâu. Đều là có thể cho nhau thông cảm. Khóc một hồi, Thẩm Mai Linh mới lau lau nước mắt hỏi kia thím, người này chuẩn bị làm sao bây giờ đâu. Dù hành thở dài, chỉ có thể chờ thuyết ngừng lộ thông, lại đem người mang về nhà. Hắn nắm lấy thầm mai linh tay thành khẩn mà nói, thật là xin lỗi, các ngươi hào tâm lưu chúng ta, nhà ta lão nhân lại ở nhà ngươi là không tốt lắm, bất quá hiện tại cũng không khác biện pháp. Thông cảm một chút thật sự thực cảm ơn ngươi. Hắn tác qua đi một cái bao lì xỉ ôn tồn mà đem người đưa ra đi. Trịnh hàm lo lắng hỏi, mẹ, lý ra có phải hay không không muốn ta ba ở chỗ này à? Không muốn thực bình thường, cũng may thời tiết lãnh, du hành thở dài. Ban ngày, trong phòng cũng muốn mở ra đèn, nói cách khác qua tối tăm. Chờ đến giữa trưa thẩm mai Linh Nhi từ Lý Thư An tới kêu bọn họ đi ăn cơm, đồ ăn cũng tương đối đơn giản, một cái kim chi, một cái xào thịt khô cùng một cái trứng gà rong biển năng. Tạm chấp nhận ăn chút Nhi đi ai, Lý Lão Thái Nhi từ Lý thông rũi tay tiếp đón, thân nhân qua đời ai cũng chưa tâm tình nấu cơm có đến ăn liền không tồi trên bàn cơm trừ bỏ chu hạo quân vừa mới bắt đầu có chút ẩm ý bị hắn ba ba giáo huấn lúc sau liền khụt thịt an tĩnh lúc sau mọi người ăn cơm không khí đều có chút nặng nề ăn cơm xong du hành lấy chu thanh vinh laptop mân mê một giờ cuối cùng đi tìm thẩm mai linh hỏi người này chấn trên nhà tang lễ có xa hay không a thẩm mai linh có chút giật mình ngài đây là chuẩn bị ở chỗ này liền cấp làm không trở về nhà sao Hẳn là không đổi kịp này tuyết trong thời gian ngắn đỉnh không được ta sợ chậm một chút nữa, liền chấn trên nhà tang lễ đều ra không được. Tương lai khí tượng tình huống đều thực không thể xem, đến nỗi lễ tang, trở về quê lại làm đi, đem thi thể ngừng ở người ngoài ra chung quy thực không thỏa đáng. Thẩm Mai Linh liền đem nhà tang lễ địa chỉ cho hắn nói. Du hành lên mạng đi tra tra được nhà tang lễ điện thoại, đánh qua đi. Khi bên kia tiếp tuyến viên nói nhà tang lễ bình thường vận chuyển, nếu nguyện ý ra một bút giá cao tiền nói, bọn họ bên kia còn có thể tới cửa đi tiếp. Du hành đánh nhịp định rồi xuống dưới, ước hảo bên kia lại đây vận. Chu Thanh Vinh không quá nguyện ý, liền như vậy tùy tùy tiện tiện địa hỏa hóa, nhiều khó coi à? Xem ngươi ba như vậy lạnh ngươi trong lòng không khó chịu. Như vậy phóng không phải chuyện này nhi, không bằng trước hỏa táng. Định Hảo lúc sau, bên kia liền nói sẽ tận lực chạy tới. Cái này, tận lực chờ đến ngày hôm sau buổi chiều mới chờ đến nhà tang lễ người. Bọn họ mở ra xe vận tải tới, bánh xe thượng cột lấy một tầng xích sắt. Tổng cộng 3 nam nhân, đều tuổi trẻ lực trắng, một chút liền đem Chu Kiến Quân thi thể kháng lên xe, Du Hành làm Chu Thanh Vinh đi theo đi. Chu Thanh Vinh vừa lên xe liền sợ tới mức nhảy xuống trong xe nằm từng khối thi thể mặc kệ là bọc chăn vẫn là cái chiếu hoặc là trực tiếp như vậy ngồi xuống đất phóng đều làm hắn cảm thấy vô cùng kinh khủng sắc mặt của hắn thật sự quá khó coi giống soát mấy tầng bạch sơn du hành nhìn cảm thấy không thỏa đáng liền nói ta đi thôi ta ta ta một người nam nhân cười nếu không tính chúng ta bên này giúp ngài chuẩn bị cho tốt hủ cho cốt trước phóng chúng ta trong quán ngài chờ có rảnh lại đi lấy đi. Nhà khác kỳ thật cũng là như vậy làm, ngài nếu không nóng nảy lo hậu sự cũng có thể như vậy làm. Chúng ta đều là đứng đắn nhà tang lễ, sẽ giúp ngài bảo quản tốt, ngài cứ yên tâm đi. chu Thanh Vinh cảm thấy cũng hảo, du hành lại lắc đầu chiếu như vậy thời tiết đi xuống, trở lên nhà tang lễ sẽ càng thêm khó khăn. Tóm lại là nguyên thân trượng phu, hắn chiếm cứ thân thể này, tình nghĩa thượng phải tận lực làm chu kiến quân lá rộng về cội an bài hảo đối phương cho cốt. Cho cốt, hắn là cần thiết trước tiên bắt được tay. Người bên kia có thể lại cho chúng ta đưa tới sao? Du hành hỏi, giá không là vấn đề ta muốn chính là trước tiên đưa lại đây có thể sao? Có thể nhưng thật ra có thể cái này số nhi có thể tiếp thu sao? Có thể xoát tạp nói là có thể tiếp thu. Nói hợp lại lúc sau, xe vận tải thông thả mà rời đi lý ra. Ngày hôm sau giữa trưa, du hành bắt được hù cho cốt chi trả đuôi khoản. Lúc sau qua 8 ngày, tuyết thế chút nào không giảm, nhiệt độ không khí ở ấm lại lúc sau lại lần nữa tiểu hàng, ở âm 7 độ C đến linh độ chi gian không ngừng dao động, địa phương quần chúng tiếng oán than dậy đất. Con đường hoàn toàn tắc nghẽn, thị trường đóng cửa cửa hàng đại quy mô đình chỉ buôn bán. Tuyết động trọng áp dưới, mạch điện lần đầu tiên xuất hiện vấn đề cúp điện. Chương 440 trời đông giá rét đã đến 4 Lúc này quốc điện phi thường tra tấn người, cũng may du hành phía trước mua ngọn nến cùng đèn pin, nói cách khác đen như mực liền nấu nước ấm đều thấy không rõ, lúc sau cái kia cũ than lò bên trong toái than cũng tiêu xong rồi, dò hỏi thầm Mai Linh khi nàng nói, đó là nàng bà bà Lý lão thái trước kia dùng để nấu trung dược đã rất nhiều năm chưa từng dùng qua. Nhiều than trong nhà không có, bất quá phố Tây Tôn lão nhân gia cũ hóa phô có bán than nắm, không biết còn khai không khai phô. Mặc kệ khai không khai, đều đến đi xem, bằng không thật sự sẽ đông lạnh bệnh, tuy rằng ban ngày độ ấm ở linh độ trở lên, nhưng ban đêm cơ hồ là tiếp cận linh độ, giống nhau khiến người cảm thấy lạnh lẽo, hiện tại sợ chính là ban đêm ngủ bị đông lạnh đến bất tỉnh nhân sự. Du hành mặc quần áo liền tính toán ra cửa chỉnh hàm xem bất quá đi, đệ trưởng phu, ngươi đi. Đương nhiên ngươi đi, mẹ lớn như vậy tuổi, ngươi làm nàng tranh tuyết ra cửa a. Xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Chu Thanh Vinh tưởng tượng cũng là, liền nói, mẹ ta đi thôi. Du Hành liền gật đầu kia cũng hảo, người hảo hảo đi theo người Lý thúc thúc, mua hai cái lò than trở về, than nắm có thể mang nhiều ít mang nhiều ít. Chu Thanh Vinh liền cùng Lý thông cùng nhau mạo tuyết ra cửa. Du Hành ở trong nhà mở ra laptop lên mạng, hắn cảm thấy nơi này không tốt lắm ngốc. Cái này thành chấn không quá phát đạt, nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình, một khi đại tuyết phong thành sẽ đặc biệt phiền toái, vật tư truyền vận phay đứt gãy thủy điện phương tiện sẽ chịu ảnh hưởng. Hơn nữa tuyết càng rơi xuống càng lớn, ngắn mùn 10 ngày không đến tuyết động cũng đã không tới cửa sổ, có thể dự đoán không lâu lúc sau tuyết động liền sẽ áp cửa sổ, sau đó tuyết thủy vào nhà. Hiện tại hắn gặp phải hai lựa chọn, một là trở lại càng thêm phồn vinh thành thị, càng phồn vinh địa phương chính phủ quản chế lực độ liền càng cao, nếu về sau thật sự diễn biến thành trời đông giá rét mặt thế, cũng có thể tốc độ càng mau mà tổ chức lực lượng cung cấp viện trở. Chỗ hỏng cũng có, phồn hoa thành thị dân cư nhiều, đồ ăn tiêu hao sẽ thực mau. Bất quá hắn có nhẫn chữ vật hoàn toàn có thể trước tiên chứa đựng đại lượng đồ ăn ngày đó hắn ở siêu thị cũng đã tồn một đám thân thể này thật sự khiêng không được quá độ mệt nhọc nếu thật muốn đi thành thị như vậy liền yêu cầu dựa vào Chu Thanh Vinh đi thu thập vật tư. Cái thứ hai lựa chọn còn lại là hồi Chu Kiến Quân quê quán. Quê quán xa xôi nghề nông mà sống từng nhà có hầm tồn trữ lương thực Chu Thị gia tộc dân cư khổng lồ rắc rối khó gỡ tông tộc lực lượng ở loạn thế tiến đến thời điểm sẽ là cường hữu lực giàng buộc ô dù. Trong thôn mặt, 5 năm trước chu kiến quân đường ca chu kiến dân rất nặng đầu kiến phòng ở, một hàng cũ phòng ở toàn bộ xóa sạch một lần nữa cái khởi nông thôn đơn giản tứ hợp Việt ngay ngay ngắn ngắn, dùng đều là hảo đầu gỗ hảo gạch xanh, một tòa hợp với một tòa, nhìn khí phái lại đẹp. chu kiến quân gia tự nhiên cũng có một tòa, bình thường tiến, lại đại lại rộng mở chỉ ở ăn Tết trước sau trụ 2 tháng, còn tân đâu. Chỗ hỏng cũng thực rõ ràng, địa phương xa xôi, các loại cứu trợ đều rất khó đúng chỗ. Du hành yêu cầu làm ra quyết định rốt cuộc là trở lại nguyên thân ở C thành gia vẫn là đi nguyên thân nhà chồng. Vứt đi đồ ăn vấn đề này, hắn muốn suy xét chính là nhưng liên tục lâu dài cư trú thoải mái độ cùng an toàn tính cùng với thân thể này có thể thừa nhận lạn lội đường xa cường độ. C thành là một cái nhị tuyến thành thị nguyên thân ở C thành ra ở vào mẫu bình thường tiểu khu tầng thứ 7, từ cái này thành chấn mặc kệ đi đâu cái ra, khoảng cách đều không sai biệt lắm. Hắn là thiên hướng với đến quê quán, vật tư không quan hệ trước tiên ở bên ngoài mua sắm hảo là được. Hắn nhìn chúng chính là quê quán tứ hợp viện kia phòng ở dùng liêu hảo kiến vị trí cũng ở trong thôn chỗ cao. Nếu là mặt thế hình thái là trời đông giá rét băng hà nói kia phòng ở học phương bắc xây giường đất sẽ thực phương tiện. du hành đang ở quan vọng, nhìn xem đại tuyết nhiệt độ thấp trạng thái có thể hay không ấm lại một chút đến lúc đó tái hành động. Ở kia phía trước, hắn chuẩn bị đến chấn trên khách sạn lớn tìm một gian cao lâu tầng phòng, nếu có phòng chống nói. Dù hành đã sớm tưởng thượng khách sạn ở, lý gia phòng ở địa thế tương đối thấp thấp hơn bên ngoài tân kiến đường xi măng mặt, nếu tuyết vẫn luôn không ngừng nói là vô pháp trụ lâu dài. Chỉ là khách sạn tạm thời còn không có phòng chống. chu Thanh Vinh vừa đi liền đi cả ngày, nếu không phải vẫn luôn vẫn duy trì liên hệ thật làm người lo lắng. Trạng vãng thời điểm du hành nhận được điện thoại nguyên lai like là bạc diệp khách sạn lớn đánh tới trước đài nói vừa mới có người lui phòng, dò hỏi du hành còn muốn hay không. Nếu muốn muốn lập tức hạ định, muốn lập tức giúp ta đính, hiện tại quá muộn chúng ta ngày mai qua đi. Điện thoại mới vừa quải chu thanh vinh đầy người mồ hôi lạnh mà đã trở lại kéo trở về hai cái bao tải to trịnh hàm chạy nhanh dẫn hắn đi phao nước ấm tắm thay quần áo uống nước gừng ngọt. Rốt cuộc tuổi trẻ thu thập một phen lúc sau Chu Thanh Vinh liền khôi phục lại đây, sắc mặt cũng không giống vừa mới như vậy trắng bạch. Du hành đã đem lò than bậc lửa, mặt trên giá một cái nồi thuận tiện nấu nước. Quá quý, lão nhân thiên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chu Thanh Vinh xoa tóc ngồi vào lò than biên sưởi ấm. Liền này hai cái bếp lò thêm một túi than nắm, liền thua ta ba nghìn. Thật là gian thương, liền một túi cũng không dùng được bao lâu. Thanh Vinh, chúng ta ngày mai đi trước khách sạn đi, ta gọi điện thoại cấp gần nhất, bạc diệp khách sạn lớn hỏi qua, bọn họ có máy phát điện, phòng cung cấp điện cũng có máy sưởi điện. Kia cũng đúng, bất quá mẹ, ngươi cùng hạo hạo nhịn được sao? Bên ngoài đặc biệt đặc biệt lạnh, ta có thể hạo hạo đến lúc đó ngươi cõng quấn chặt một chút là được. Mấy ngày này hắn vẫn luôn ở bảo dưỡng thân thể, xen dược toàn bộ dùng xong, còn ăn kiện thể đan, trước mắt đang ở quát tẩy tùy đan bột phấn phao nước uống, thể chất hảo không ngừng một đinh nửa điểm, thân thể sức sống cùng cơ năng hẳn là cùng 50 tuổi sắp xỉ, tuổi trẻ 78 tuổi bộ dáng. Đương nhiên, Chu Thanh Vinh cùng trịnh hàm Chu Hảo Quân cũng ở bất chi bất giác chung ăn mấy thứ này, hắn giống nhau đều là xen lẫn trong nước hừng ngọt căn bản ăn không ra. Khách sạn vừa mới liên hệ ta nói, vừa lúc không ra một gian phòng, nếu muốn đi nói liền sớm một chút đi, nói cách khác liền cho người khác ở. Chu Thanh Vinh nhìn bên cửa sổ cùng trên vách tường chảy xuống vết nước gật gật đầu, nơi này địa thế xác thật quá thấp, tuyết thủy đều mau vào phòng. Chính là chúng ta hành lý còn rất nhiều, như thế nào mang a? Cái này ta tới xử lý, yên tâm đi. Buổi tối ăn cơm khi du hành liền cùng Thẩm Mai Linh nói lên chuyện này, hỏi bọn hắn, các ngươi có đi hay không? Chúng ta hai nhà người có thể tễ một tễ Chúng ta liền không đi Ai không thể phóng ta mẹ một người ở nhà a? Lý thông nói Hắn cao mày thần sắc huệ oải không phấn chấn môi ô thanh Nhìn ra được hôm nay lần này ra ngoài đối thân thể hắn tiêu hao rất lớn Ai sớm biết rằng liền cùng các ngươi giống nhau trước đêm ta mẹ nó thi thể hỏa táng Như bây giờ đại tuyết không ngừng đều lo liệu không đứng dậy Thẩm Mai Linh hừ một tiếng bất quá cũng chưa nói khác lời nói Nhà của người khác sự, du hành cũng không có tham dự ý tứ. Cùng ngày liền đem tiền thuê nhà dùng bao lì xì thay thế, xem như cảm tạ trong khoảng thời gian này lý gia người chiếu cố. Buổi tối thu thập thứ tốt ngày hôm sau liền thu thập thỏa đáng chuẩn bị rời đi, du hành nhất vãn ra cửa, đem sở hữu hành lý đều thu vào nhẫn chữ vật. Người một nhà đều ăn mặc kín mít, bọc nguyên bộ liền thể không thấm nước y, mang theo khẩu trang, lấy cây chổi cây lau nhà xử giò đường, một chân thâm một chân thiền mà rời đi lý ra. Bọn họ là tiếp cận giữa chư thời điểm ra môn, du hành phát hiện trên đường phố cũng không phải nói tuyết động chân nhẫn không hề dấu vết, hắn thấy được rất nhiều người hành tẩu lưu lại dấu vết giống như một khối thật lớn bơ, bị nghịch ngợm hài từ dùng ngón tay vẽ ra bất quy tắc tiểu đạo nói, tiểu đạo nói lại bị mềm mại bơ một lần nữa lấp đầy. Thâm đến đùi tuyết động cách không thấm nước y cùng thật dày gần 10 tầng quần áo, như cũ lãnh đến làm người phát run. Dù hành cách trong chốc lát cắn một chút trong miệng hàm chứa hậu khương khối, bước đi không mau, lại theo sát ở hai người trẻ tuổi phía sau, vẫn luôn không có tụt lại phía sau. Trịnh hàm cùng chu Thanh Vinh nhìn vài lần buông trong lòng, chuyên tâm đi phía trước đi. Bạc diệp khách sạn lớn khoảng cách cũng không xa, một cây em không đến, chính là tuyết hậu không dễ đi, lăng là đi rồi 40 phút. Chờ tới rồi khách sạn, mấy người thiếu chút nữa hư thoát, cũng may khách sạn rất có kinh nghiệm, lập tức dẫn bọn hắn đi nhà tắm phao nước ấm tắm, lại đoan nóng bỏng nước gừng ngọt cho bọn hắn uống. Mấy ngày này luôn có khách nhân giống các ngươi như vậy đi tới, cũng là đông lạnh đến không thành bộ dáng Đừng lo lắng, chúng ta khách sạn có y sư cũng có dược nếu thân thể không thoải mái nói liền trước mặt đài nói. Một nhà bốn người ở âm hoàn cảnh chung đi rồi lâu như vậy, thật đúng là không có sinh bệnh chính là du hành đánh hai cái hát si, ngày hôm sau tỉnh ngủ liền nước mũi nghẹt mũi cũng hào. Chụ đến khách sạn tới, hoàn cảnh sát thật hào rất nhiều trong phòng ấm áp dễ chịu, lại khô giáo, huân đến người chóng váng, liền muốn ngủ. Du hành đem bọn nhỏ đều bào ra tới, lôi kéo bọn họ rèn luyện thân thể. Chu Thanh Vinh lén lút mà tìm hắn đi ra ngoài nói chuyện, liền ở hành lang cuối ngắm cảnh bồn hoa chỗ, đứng ở chỗ này có thể thông qua cửa sổ sát đất nhìn đến bên ngoài mênh mông đại tuyết. Kia cái kia, mẹ, người có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Du hành chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta làm gì ta? Mấy ngày nay hắn xây dựng ảnh hưởng rất nặng, bị chừng liếc mắt một cái Chu Thanh Vinh liền có chút sợ, xoắn tay có chút nói lắp mà nói kia cái kia. ngẩng đầu ưỡn ngực, đầu lưỡi loát thẳng nói chuyện đều vài tuổi người, nói chuyện so ngươi nhi tử còn nói lắp giống bộ dáng gì. Chu Thanh Vinh hơn 20 năm qua quá đến xuôi gió xuôi nước, mặc kệ là việc học cùng công tác thậm chí hôn nhân, đều thiếu gặp được suy sụp. Giống hắn như vậy, người trẻ tuổi tưởng gây dựng sự nghiệp liền có người trong nhà cung cấp tài chính, càng là liền gây dựng sự nghiệp suy sụp cũng chưa chịu Chu Kiến Quân là cái nghiêm khắc phụ thân, ở hắn trưởng thành kiếp sống chung, bùi tục phân là cái từ mẫu, liệu lý gia đình tục vật, bởi vậy, Chu Thanh Vinh kính sợ vẫn luôn là Chu Kiến Quân. Chính là mấy ngày nay, hình như là từ xe buýt ngưng lại cao tốc bắt đầu, hắn cảm thấy mẹ nó bắt đầu thay đổi. Ở hắn ba qua đời lúc sau, trở nên càng thêm rõ ràng, hắn cũng liền càng sợ trước kia cũng không như vậy, sợ quá hắn ba đâu. Đối mặt du hành gian dậy, chu thanh vinh phản xả có điều kiện mà ngẩng đầu ưỡn ngực đứng thẳng. Giống như hắn cao trung khi cao tam chủ nhiệm lớp A. Thiên A cứu mạng. Chu Thanh Vinh nháy mắt nhớ tới trở lại đã nhiều năm trước bị nghiêm túc chủ nhiệm lớp chi phối sợ hãi, người tuy đứng thẳng, nói chuyện càng nói lắp. Hắn nhưng thật ra không có khởi nửa điểm hoài nghi này không phải hắn thân mụ ý nhiệm chính là tính tình biến đại chủ ý biến nhiều, những mặt khác không phải là mẹ nó sao. Hắn, hắn chính là muốn hỏi, mẹ nó có phải hay không thức tỉnh rồi cái gì bí mật? Tỉ như chữ vật không gian lạc, bà ngoại lưu lại vòng tay vòng tay đột nhiên lấy máu nhận chủ lạc. Mẹ nó khôi phục kiếp trước trong trí nhớ linh tinh, hắn nhớ rõ đọc sách khi xem giờ đều là cái dạng này. Tính cách bắt đầu biến hóa trong nhà đồ vật đột nhiên đã không thấy tăm hơi, vung tay lên ai nha liền rớt trên mặt đất. Nguyên lai like là trước đây mang lão đồ vật nhi đột nhiên nhận chủ, bên trong xuất hiện một cái tiểu nông trường tiểu mục trường hoặc là sân bóng linh tinh. Nói cách khác không có biện pháp giải thích bọn họ tay không tiến khách sạn, quay đầu phòng liền xuất hiện dương hành lý túi du lịch từ từ đồ vật đi tuy rằng như vậy tưởng có điểm xả chính là không phải không có lý a mẹ ngươi có phải hay không có kia cái kia không gian a chính là có thể phóng đồ vật tùy thân không không gian cái loại này du hành nhìn trước mắt bản thân đưa tới cửa tiệm nghi ngốc nghi tử trong lòng buồn cười trên mặt lại càng thêm thâm trầm nghiêm túc sợ tới mức chu thanh vinh chân mềm nhũn liền tưởng cong đi xuống ngươi như thế nào phát hiện cái này ngươi cũng đừng hỏi chu thanh vinh ánh mắt sáng lên mẹ thật là có a Thấy Du Hành gật đầu chu Thanh Vinh càng kích động đầy mặt tò mò, mẹ cho ta xem sao. Nhiều thần kỳ à, là lắc tay vòng tay vẫn là vòng cổ hoa tai nếu không phải nhẫn. Nhíu nhíu mày, Du Hành nói, ngươi đều vài tuổi, như thế nào lòng hiếu kỳ hảo như vậy trọng? Ta bên này một cùng ngươi nói, ngươi không được ồn ào đến phố xá đều đã biết. Sẽ không sẽ không, mẹ ta chính là tò mò, ngươi cùng ta nói, ta khẳng định không cùng người khác nói. Mẹ, ngươi kia trong không gian có hay không có thể tu luyện thành tiên bí thịnh nha? Bao chị bách bệnh tẩy tinh phạt thủy linh truyền thủy có hay không? Không có, có chỉ là tưởng trừ ngươi một đốn tâm. Du hành nắm khởi Chu Thanh Vinh một bên lỗ tai, được rồi, lần sau sẽ cho ngươi xem, trở về đi. Ai ai ai mẹ buông tay buông tay. Chương 441 trời đông giá rét đã đến năm Ở tại khách sạn các phương diện xác thật phương diện rất nhiều tỉ như nói rửa mặt cùng ẩm thực, chỉ cần trả tiền, sinh hoạt phẩm chất cỏ cỏ hướng lên trên chướng. Ngừng lại nơi này người thật đúng là không ít thời tiết tuy kém thua phí phiên bội khách sạn kiếm được đầy bồn đầy chén, người phục vụ cũng đề ra tiền thưởng, thái độ đều hào vô cùng, làm chủ khách ở trời đông giá rét cảm nhận được mùa xuân ấm áp. Liền như vậy ở 4 ngày, bão tuyết sốt cuộc hoãn lại tới, lại qua 2 ngày, nhiệt độ không khí cũng bắt đầu ấm lại. Tin tức thượng nói, liên tục nửa tháng toàn cầu tính bảo thuyết nhiệt độ thấp thời tiết sắp kết thúc, du hành cũng liền bắt đầu liên hệ lúc ấy ngồi xe buýt tài xế. Xe buýt cũng ngưng lại địa phương, tài xế nói, chờ lộ thông liền đi, chờ xuất phát khi ta sẽ nhắc nhở ngươi. Kết quả qua 2 ngày tài xế gọi điện thoại tới nói, phía trước có một đoạn sơn thể sụp hiện tại đang ở sửa gấp. Xem tình huống muốn vài thiên ta xem nột không đuổi kịp. Chúng ta tính toán phản hồi xe thành các ngươi muốn hay không? Hôm nay đều đại niên 30, du hành là không nghĩ ở trên đường trì hoãn. Nghĩ nghĩ, dù sao phải về quê quán trụ nói, cũng đến ở tương đối phồn hoa thành thị trước mua sắm vật tư, hắn đã liệt hảo danh sách bên trong rất nhiều đồ vật ở quê quán đều là mua không được. Quyết định hảo hồi xe thành sau, du hành bọn họ một nhà nhờ xe đi trước chỉ định địa điểm, ngồi trên phản hồi xe thành xe buýt. Mẹ ta không trở về quê quán lạc, kia ba làm sao bây giờ? Chờ đầu xuân ấm áp lại đưa ngươi ba trở về. Ta cùng người tam thúc nói tốt quê quán không khác nhàn thoại yên tâm đi. Dù hành nhìn về phía ngoài xe thật dày tuyết động bị sản ở hai sườn tuyết thủy chảy đầy đất nơi nơi đều ướt lọc cọc. Hôm nay không có thái dương không chung tối tăm cao tốc lên xe lưu dày đặc lên đường người rất nhiều. Rốt cuộc ngày mai chính là đại niên mùng một ai ngờ ở trên đường ăn Tết A. Ngày hôm sau 3 giờ sáng xe buýt ở C thành bến xe dừng lại Chu Thanh Vinh gọi điện thoại kêu bằng hữu tới đón. Chu Thanh Vinh bằng hữu gọi là Minh Minh, họ Minh, danh Minh, 30 tuổi trạch nam, chưa lập gia đình, lái xe tới khi tả Hữu nhìn nhìn, thúc liệt. Về nhà vui sướng bị hòa tan, Chu Thanh Vinh thở dài, trên đường không có, ngày đó đại hại nhiệt độ trực tiếp không có. Minh Minh chừng lớn đôi mắt, mắt kính phiến mặt sau đôi mắt chừng đến lưu viên nhi, lắp bắp mà không biết nên nói như thế nào lời nói. Chu Thanh Vinh biết bạn tốt tính cách vì thế vỗ vỗ hắn, ta không có việc gì, đi thôi về nhà đi một đường không nói chuyện xe ngừng ở chu ra tiểu khu dưới lầu khi minh minh ghé vào tay lái thượng không nói lời nào chu thanh vinh chụp hắn làm sao vậy đầu lại đau sao tối hôm qua lại suốt đêm a minh minh ngẩng đầu đầy mặt đều là nước mắt nước mũi mắt kính bịt kín bạch khí ooo wow, chu thúc như thế nào liền như vậy đi rồi ngày mai hắn sinh nhật ta còn cho hắn mua tân bàn cờ ooo Lên lầu vào nhà, Minh Minh còn ở khụt khịt, du hành thực thích như vậy hài tử, đơn thuần lại thiện lương, tiếp đón hắn, đây là chúng ta ở trên đường mua đặc sản, người thích ăn lạp xưởng, người nghe nghe hương không hương. Minh Minh nức nở tiếp nhận, hút liều hai hạ nước mũi nghe nghe thật mạnh gật đầu, hương. Ngoan lạp đừng khóc, du hành sơ sơ đầu của hắn, đừng đi trở về, giữa trưa ở A-di ra ăn cơm ta cho người làm chưng lạp xưởng cơm. Về đến nhà, muốn thu thập địa phương quá nhiều, du hành làm Minh Minh mang chu Hảo Quân đi trong phòng chơi, hai người thực có thể chơi đến một khối đi tổ bài chơi game đi. chu Thanh Vinh chủ động hỗ trợ quét tước vệ sinh làm được thực mau, buổi chiều một chút khi liền đem cơm đều làm tốt. Cơm nước xong Minh Minh muốn đi, du hành gật đầu, ngươi về nhà tắm xong, đêm nay lại đây ăn cơm tất nhiên. Minh Minh là gia đình đơn thân hài tử, 5 năm trước hắn mụ mụ sinh bệnh qua đời, mấy năm nay vẫn luôn ở chu gia ăn Tết minh minh ứng Thanh Hảo liền về nhà đi, đều là người quen cũng không cần khách sáo. Hảo ta tới phân phối nhiệm vụ A, dù hành vỗ vỗ tay tiếp đón như từ con dâu ngồi xuống. Ta nhìn tin tức cảm giác về sau thời tiết vẫn là sẽ không tốt giá hàng khẳng định sẽ dâng lên. Như vậy Thanh Vinh người đi mua sắm, mua sắm đơn từ ta sẽ cho người A Hàm A, người tương đối cẩn thận bồi Thanh Vinh cùng đi. Tốt mẹ, hai người đồng ý Trịnh Hàm tiếp nhận mua sắm đơn, phát ra kinh ngạc kinh hô. Mẹ, nhiều như vậy à. Có chút khoa trương đi. Không khoa trương, nghe ta, này trương tạp cầm đi soát làm người trực tiếp đưa đến trong nhà tới các ngươi nắm chặt thời gian cơm tất nhiên trước trở về là được. Hảo mau đi đi, lại vãn nhân ra đều phải về nhà ăn Tết. Mẹ, cái này sang máy phát điện mua dùng như thế nào? Nhà của chúng ta có điện à? Người đã quên ở lý gia tá tốc thời điểm, tuyết quá lớn áp suy sụp hàng rào điện cúc điện. Mua dự phòng kia hiện tại cũng mua không sang A, đồn công an đều nghỉ, như thế nào khai chứng minh. Trước đem máy phát điện mua tới, sang về sau lại nói. Nga, chu Thanh Vinh lại nhìn hạng nhất, hạt giống, nhà chúng ta không mà A, mua hạt giống làm cái gì? Du hành chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chu Thanh Vinh liền cúi đầu mua mua mua. cụ kia có chút hẳn là mua không được, hôm nay đều 30. Làm sao bây giờ, có thể mua được trước mua đi? Đuổi đi hai vợ chồng, du hành gọi điện thoại cấp gần nhất đồ điện thương trường, làm cho bọn họ phái người tới trang noãn khí. Đáng tiếc bên kia nói, sư phó cùng công nhân đã sớm nghỉ, thêm lại nhiều tiền cũng trang không được, bọn họ bên kia cũng đã ở chuẩn bị đóng cửa, đành phải thôi. Thấy Chu Hạo quân chính mình đang xem TV, hắn liền kêu hắn tới nãi nãi giáo ngươi làm thao. Ấn Chu Hảo Quân làm một lần kiện thể thao lúc sau, liền có người giao hàng tận nhà, du hành nhất nhất sửa sang lại hảo thu ở nhẫn chữ vật chờ đến 5 điểm thời điểm đưa tới vật tư liền chất đầy 11 cái nhẫn chữ vật. Hắn tống cổ Chu Hảo Quân ở cha mẹ phòng viết nghỉ đông tác nghiệp cũng không cho hắn thấy chính mình thu đồ vật cảnh thưởng Hải từ quá tiểu, sợ tàng không được lời nói. 5 điểm lúc sau, hắn liền bắt đầu làm cơm tất niên. Chờ 5 giờ rưỡi khi Minh Minh lại đây, mang đến mấy thứ mới mẻ rau dưa cùng loài nấm, món ăn liền không sai biệt lắm. Cái kia ta không mua thịt, Minh Minh vào đầu, Du Hành cười sờ đầu của hắn, lạp sưởng đều ăn còn sợ ăn thịt. Đi mua đi, trừ thịt cơm ăn đốn tốt, hiện tại có thể ăn nổi tốt liền chạy nhanh ăn, khác thật cố kỵ không được nhiều như vậy. Du Hành lấy 500 khối cấp Minh Minh, làm hắn đi mua. Minh Minh vội xua tay, hưu mà một chút liền sông ra ngoài. Hắn giá cao mua trở về một gà một vịt cao hứng mà nói, đây là cuối cùng hai chỉ còn hảo ta đi đến mau, bằng không bán cho người khác. Gà vịt đều là tệ tốt du hành ở phòng bếp bận rộn hầm canh bạo xào đều làm một đảo, mới vừa làm xong, chu Thanh Vinh phu thê liền đã trở lại, bao lớn bao nhỏ đầy người đều là xú hãn vị. Vội vàng tắm xong, cơm tất nhiên bắt đầu rồi. Trên bàn cơm, Minh Minh có chút kinh ngạc, đại gia sức ăn giống như đều biến đại đi hắn nhìn lại thêm một chén cơm chu hạo quân này kén ăn tiểu gia hòa ăn uống tốt như vậy suy nghĩ một chút khẳng định là phía trước ngưng lại ở trên đường khi ăn không ít khổ lại nghĩ tới qua đời chu thúc thúc minh minh tổng cảm thấy tâm tình hạ xuống chu thanh vinh cùng trịnh hàm đều cảm thấy ăn uống thực hảo có lẽ là buổi chiều mua sắm quá lao tâm lao lực tổng cảm thấy có thể lại ăn một chén du hành nhìn nhìn một nhà ba người vừa lòng gật đầu Bổ sung cũng đủ thân thể cường hóa yêu cầu năng lượng thân thể là có thể càng thêm cường tráng. Hắn nhìn nhìn lại Minh Minh, đứa nhỏ này nguyên thân Bùi Thục Phân liền rất thích thành thật lại chọc người chiều mến tới trong nhà luôn là thực biết lễ nghĩa cùng nguyên thân trượng phu cảm tình cũng không tồi. Mấy năm trước Minh Minh mẫu thân qua đời lúc sau, Bùi Thục Phân càng là ở mang tôn tử bận rộn bên trong bài trừ thời gian đi quan ái hắn, bởi vậy Minh Minh cùng chu gia cảm tình thực hào, nói là nửa cái nhi từ cũng không quá đứa nhỏ này thân thể trạng huống nhưng thật ra không tuổi, bất quá nếu có thể đi theo chu gia người cùng nhau ăn cường thân kiện thể dược khẳng định có thể càng cường tráng. nghĩ đến đây, du hành liền cho hắn gấp đồ ăn, hỏi hắn ngày nào đó khởi công a, sơ chín, so năm trước sớm ba ngày a, này cũng quá vất vả, ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút. Mở ra tivi ăn cơm tất niên, ăn xong lúc sau mọi người đi xuống lầu tàn bộ, dưới lầu có hài tử ở đôi người Tuyết Chu Hạo Quân nhìn đỏ mắt, ngao ngao kêu tiến lên, Trịnh Hàm chạy nhanh cùng qua đi nhìn. Minh Minh, đêm nay lưu lại ngủ đi, mấy ngày này ăn Tết ngươi cũng đừng đi trở về, chúng ta cùng nhau quá. Ai, hành, Minh Minh thưởng A di khẳng định là cô đơn, chính mình nên bồi bồi nàng. Chu Thanh Vinh ở một bên cào tâm cào phổi. Hắn trong lòng có quá nhiều nghi vấn tiến ra môn lúc sau phát hiện mua đồ vật toàn bộ không ở nhà, mà mẹ nó lại nói đồ vật đều ký nhận, hắn đối mẹ nó trong tay đồ gia truyền càng thêm tò mò. Đúng rồi, ở trong lòng hắn kia khẳng định là đồ gia truyền. Đêm khuya qua đi thành Thị An tĩnh rất nhiều chỉ có một ít địa phương còn trắng đêm sáng đèn cư dân khu đại đa số lâm vào đêm yên tĩnh. Dạng sáng bốn điểm thời điểm, c thành bình thường trên đường phố quát lên gió mạnh cuốn đến sắt lá vải bạt lều chờ không ngừng động tĩnh, vành đai xanh tà hữu lay động tán cây đong đưa. Áp ấn nặng nề phong từ đông đầu thổi đến tây đầu, ném đi plastic phùng rác đem bên trong bao ni lông chai nước đều nhảy ra tới, bang kỳ hồ ở không biết nào một nhà trên cửa sổ, vừa lúc kia phòng ngủ hài tử, đại buổi tối hài tử bị bừng tỉnh, oa oa ô mà khóc lớn lên. Vì thế đêm đèn khởi, đại nhân lên hống hài tử. Thật vất vả hống ngủ, trên ban công bỗng nhiên một tiếng vang lớn, không ngừng đại nhân dọa nhảy dựng, hài tử vừa kéo lại cấp dọa tỉnh khóc đến tê tâm liệt phế. Làm sao vậy khóc đến lợi hại như vậy a? Ai ra nãy nãy ngoan ngoãn? Mẹ không biết nhà ai ban công chậu hoa rơi xuống, khái ở ta trên ban công. Thượng ban công kiểm tra hài tử nàng ba nói: "Ta đi, thật lớn phong a, xa không phía trên, dáng hồng tùng điệp." Hùng hăng tích tụ hơn phân nửa đêm, rốt cuộc ở sáng sớm thời gian phun ra bông tuyết liều loát che trời lấp đất tạp hướng nhân gian. Cũng không hạ tuyết xê thành tuyết rơi. Tần nhiên ngày đầu tiên, bản địa cư dân sôi trào, xã giao trên mạng ồn ào sôi sụp một mảnh chúng ta cũng có tuyết lạp ha ha ha màu trắng mềm như bông tuyết ha ha ha. C thành địa phương diễn đàn cùng ứng dụng mảng xã hội thượng đều ở vui mừng khôn xiết cho dù có mấy cái ở nói thầm cái này địa lý vị trí không có khả năng hạ tuyết ngôn luận cũng bị phạm vi lớn hỉ ngênh tuyết rơi đúng lúc ăn mừng thanh spam soát rớt. Sở dĩ sẽ có như vậy rầm rộ kỳ thật cũng về tình cảm có thể tha thứ. Đại khái 3 năm trước đây mùa đông đi, C dưới thành quá nửa giờ nước mưa kẹp băng tinh, đậu xanh giống nhau băng tinh kia chàng kẹp băng tinh mưa to ở bản địa nhấc lên thật lớn gió lốc xê thành mà chỗ đông nam vùng duyên hải, chưa từng có hạ qua tuyết, hiện tại thế nhưng hạ băng tinh. Băng tinh a, bốn bỏ năm lên đó chính là hạ tuyết a. Mọi người xôi chào kích động, sôi nổi bô ra bản thân quay chụp ảnh chụp video chờ trên mạng một mảnh cuồng hoan, bị nơi khác phóng hữu diễu cực thiết bất quá là băng tinh mà thôi, tới chúng ta Essex đôi người tuyết triệt tuyết mới Mỹ tư tư hảo sau này cũng kêu tuyết. Chật chậc chậc ai ra ta đi, tức giận đến dân bản xứ ở trên mạng ngạnh cổ mắng trở về chúng ta liền ái tiểu tinh tinh sao mà. Chưa thấy qua thiết người, đối thuần trắng tuyết là phi thường hướng tới. 3 năm trước đây tiểu băng tinh đều là người kích động vạn phần, lúc này đây chính là chân chính tuyết a. Khai năm đại tuyết nhiều cát lợi, phần 21 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở gocdoctruyen.com